Một bước, mà bảo bảo lại vào lúc này một cái viên cầu xoay người, nhảy dựng lên đâm hướng mau mau, lại một trận bùm bùm. Nhà y a vị ô. y -i bảo bảo y y nói một đồng lớn, mau mau nhìn về phía tiểu Nam Hải cảnh giác ánh mắt cũng dần dần chuyển biến, kia về phía trước lao xuống tư thái cũng thu lên. Tinh linh vương tộc. Thì ra là thế, lấy tinh linh tộc kia vân đạm phong khinh không hỏi thế sự ca tính, này tiểu Nam Hải có thể khẳng định hắn không phải là đối chủ nhân có ác ý. Chỉ là này Tiểu Nam Hải ở Tinh Linh Vương tộc trung là cái gì thân phận, lại như thế nào sẽ một người tại đây sơn động bên trong? Ta không có ác ý, đại tỷ tỷ làm sao vậy? Nàng sinh bệnh sao? Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng đi hướng trước, lúc này Mao Mao cũng không ngăn cản nữa hắn đi tới, đem ngậm ở trong miệng băng tinh hàn thảo nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, hướng Tiểu Nam Hải gật gật đầu, đảo mắt ánh mắt thương tiếc nhìn về phía Thiên Huyết Dạ kia không hề huyết sắc gan tĩnh khuôn mặt nhỏ. Băng tinh hàn thảo. Các người đi Tinh Linh Vương cung hậu hoa viên. tiểu nam hải thấy được kia trong suốt băng tinh hàn thảo khi trong mắt xuyên thấu qua một mặt kinh ngạc này băng tinh hàn thảo ở toàn bộ băng nguyên tri xâm chỉ có tinh linh vương cung hậu hoa viên mới có mao mao đang muốn hướng tiểu nam hải giải thích bảo bảo không chịu ngồi yên một cái nhảy về phía trước thế tiểu nam hải giảng thuật chúng nó ở vương cung trung dũng sự bất quá nó trực tiếp xem nhẹ rất mao mao kia bộ phận đem chính mình ngàn cân áp đỉnh cùng thành công dùng nó kia minh duệ cảm ứng lực tìm được băng tinh hàn thảo cùng với mang theo mao mao tránh thoát những cái đó tinh linh đuổi bắt không hề có nhắc tới nó chính mình năm lần bảy lượt gặp rắc rối mau mau thế nó chú ý sự mà mao mao nghe xong chỉ có thể ở một bên bất đắc dĩ nghe này tiểu tổ tông đại khen này từ mà cuối cùng mao mao mới đưa thiên huyết dạ trong cơ thể huyễn lực tiêu hao quá mức yêu cầu cắn nuốt đến hàng chi vật mới có khả năng làm nàng thức tỉnh lại đây nguyên do nói cho tiểu nam hải đương nhiên nó cũng không có đem thiên gia sự nói ra tiểu nam hải nghe hiểu mao mao theo như lời đảo mắt hắn đôi mắt mị mị nói có phải hay không chỉ cần là thực lãnh thực lãnh đồ vật đối đại tỷ tỷ đều có trợ rút? mau mau nghe xong tiểu nam hải nói không hiểu hắn vì sao hỏi như vậy vẫn là gật gật đầu tiểu nam hải nghe nói cao hứng cười nói nói dùng ta huyết đi tuy rằng tự nhiên sợ đau đau chính là chỉ cần đại tỷ tỷ có thể tỉnh lại tự nhiên đau một chút cũng không có việc gì tiểu nam hải nói liền vươn cánh tay giống như hạ rất lớn quyết tâm đem như băng ngọc thông thấu trắng non tay nhỏ phóng tới trong miệng hung hăng một cắn một giọt màu xanh băng hàn khí huyết tích tức khắc trào ra, theo một cổ nước vỏ thiên địa hàn khí cũng theo ở trong động khuyết tán mở ra, mà kia trung quanh băng trên vách bởi vì đống lửa bắt đầu xuất hiện hòa tan do nước cũng ở trong khoảnh khắc lại lần nữa đông lại thành băng. kia nho nhỏ một giọt máu dâng lên ra hàn khí, trong động mau mau, bảo bảo, Hác Ma Đô thiết thân cảm giác được, mau mau ở kia màu xanh băng huyết tích sau khi xuất hiện, nó màu đỏ con ngươi hiện lên một kia không thể tưởng tượng, đảo mắt phức tạp nhìn về phía tiểu nam hải, đứa nhỏ này cư như là. Mao mao trong mắt không khỏi nảy lên một mạt tạm đạm, chính là đảo mắt mao mao ánh mắt lại sáng lời. Nếu là hắn huyết nói, nhất định có thể giúp được tiểu chủ nhân. Băng tinh hàn thảo tính cái gì? Nếu tiểu chủ nhân uống xong hắn huyết, khẳng định có thể làm nàng thành công thức tỉnh lại đây, lại còn có sẽ đối tiểu chủ nhân tương lai mang đến lớn lao chỗ tốt. Nghĩ đến đây lập tức mao mao trong mắt cũng nảy lên một mặt cực nóng, mao mao ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiểu Nam Hải thật cẩn thận đem kia mang theo màu xanh băng huyết tích ngón tay phóng tới thiên huyết giả khô nước bên miệng. Ai? nếu thật sự tới rồi ngày đó chính mình đám người ở nói nếu có thể giúp đỡ này tiểu nam hải nói liền tận lực nhất băng đi cũng coi như là còn hắn không chút do dự cho chủ nhân lam tâm băng phách chi tình đi tiểu nam hải đem ngón tay thành công bỏ vào thiên huyết dạ nhấp chặt trong miệng mà liền ở hắn kia tràn ngập đến hàn chi khí huyết tràn ngập thiên huyết dạ khoang miệng khi thiên huyết dạ bản năng một liếm mút tiểu nam hải tức khắc mày nhân lại trên mặt cũng xuất hiện một mặt tái nhợt chính là hắn lại cố nén hôn mê trung thiên huyết dạ đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh leo thanh thấu chất lỏng tràn ngập chính mình qua miệng không khỏi bản năng không ngừng liếm mút đây là thứ gì vì cái gì chính mình sẽ cảm giác như vậy thơ ngọn? chính mình thật giống như mê mội giống nhau kia lạnh leo chất lỏng thông qua chính mình ít hầu đạt tới thân thể các nơi nội phủ dễ chịu thân thể các nơi kia nứt gây tàn bại ngũ kinh tám mạch tức khắc tự mình bắt đầu lấy tốc độ kinh người chữa trị thiên huyết dạ dần dần cảm giác được thân thể kia tiêu hao quá mức lực lượng lại về rồi huyết lực thậm chí bắt đầu tiêu dâng lên tới mà kia bị thiên huyết giả hút máu tươi tiểu nam hải kia nguyên bản tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ lúc này tái nhợt đến không hề huyết sắc cái chán tràn đầy đổ mồ hôi mao mao vừa thấy tức khắc biết không rượu nhìn thiên huyết giả kia càng hiện hữu nhuận thậm chí có chút đỏ ửng mặt mao mao nhanh chóng đi đến tiểu nam hải cùng thiên huyết giả trước người một phen cắn tiểu nam hải áo trong ống tay áo đem hắn ngón tay mạnh mẽ từ thiên huyết giả trong miệng rút ra mao mao có mấy phần phẫn nộ đối với tiểu nam hải dùng nó ngôn ngữ gầm rú nói Vì cái gì ngươi liền không biết đem tay rút về tới, chẳng lẽ ngươi không biết chính ngươi huyết có bao nhiêu quan trọng, mất đi liền vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về, thậm chí sẽ làm chính ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Phần 53. Tiểu Nam Hải nhìn nhìn kia đã tự động từ một tầng miếng băng mỏng bao trùm trụ miệng vết thương ngón tay, tái nhợt khuôn mặt nhỏ cười cười nhìn về phía ma mao, đôi mắt lại mệt mỏi đến sắp khép lại, ở hắn ngã xuống trước kia, dùng vì không thể thấy thanh âm nói, bởi vì tỷ tỷ, giống như thực thích tự nhiên huyết cho nên ta khiến cho nàng nhiều hơn một sẽ nhi nói xong liền ngã xuống thiên huyết dạ trước ngực toàn bộ khuôn mặt nhỏ trôn ở thiên huyết dạ trong lòng ngực hôn mê qua đi mà thiên huyết dạ lúc này nàng đột nhiên cảm giác toàn thân dị thường khô nóng rõ ràng nàng uống đi vào chính là lạnh leo thoải mái đồ vật vì cái gì lúc này chính mình sẽ như thế khô nóng thậm chí toàn thân không thoải mái chữa trị tốt kinh mạch lại bắt đầu có phản cảm đang điền trong vòng huyễn lực liền phải có phá tan dấu vết chẳng lẽ là thăng cấp? Thiên huyết dạ trong lòng yên lặng thầm nghĩ, tuy rằng cảm giác ngược phía trên đặc biệt trầm trọng, như là có cái gì đẹ nặng chính mình giống nhau, chính là lúc này, nàng cũng cố không được như vậy nhiều, tập trung tâm trí nhất cử đột phá càng quan trọng. Lập tức ngưng thần cảm thụ trong cơ thể kia chữa trị song sau, ngược lại còn càng thêm cường nhận ngũ kinh tá mạch, nàng thậm chí cảm giác được kia so ngày thường hấp thu càng nhanh chóng mãnh liệt vừa vào, vào trong cơ thể huyết khí, lập tức nhanh chóng đem chúng nó áp xuống thay đổi thành lực, chiếu cái này xu thế chính mình nhất cử đột phá mấy tinh hẳn là đều không phải vấn đề ngoài động sáng sớm ánh dạng đông lại lần nữa đến này phiến băng nguyên mà thiên huyết dạ lại còn ở vào tu luyện trung đều đã một tháng đi qua thiên huyết dạ cùng kia tiểu nam hải đều không có thức tỉnh lại đây mao mau sớm đã đem kia trường bảo lôi ra tới đồng thời che khuất thiên huyết dạ cùng kia bỏ ở trên người nàng tiểu nam hải thân thể chúng nó cũng tại đây trong động thay phiên chờ đợi hơn một tháng trừ bỏ mau mau đi ra ngoài kiếm ăn cùng tìm tuổi lửa ngoại một hồ nhất kiếm thịt cầu vẫn luôn là đãi ở bên nhau chờ đợi ở hai người bên người trong lúc này ngẫu nhiên có mấy chỉ không có mắt ma thú muốn xông vào trong động lại đều bị bảo bảo kia khủng bố chỉ có thể dùng để dọa dọa người uy áp dọa đi rồi như vậy vài lần lần nào cũng đúng bảo bảo tức khắc cảm thấy chính mình ở mấy người trung uy tín nháy mắt đề cao ngày nay thiên huyết dạ cảm giác trong cơ thể kia toát lên huyễn lực đã tới một cái bình cảnh là lúc đột nhiên dồn khí đan điền, kia bị nàng đè ép huyễn lực tại đây một khắc trong nháy mắt bùng nổ toàn bộ sơn động đều bắt đầu run rẩy lên giống nhau nhắm chặt mi mắt trong nháy mắt mở huyết trong mắt toàn là hồn hậu chi sắc nàng toàn bộ bùng nổ hơi thở toàn bộ đem nằm ở nàng trong lòng ngực tiểu nam hải bắn bay lên thiên huyết dạ một cái quay cuồng từ trên mặt đất nhảy đánh dựng lên bàn tay nhẹ nhàng đẩy thật sâu hô một hơi trước mắt kia lâu chưa nhìn đến mau mau lúc này lại một chút đều không có vui sướng chi sắc ánh mắt nôn nóng nhìn về phía kia bị thiên huyết dạ hơi thở chấn trên không trung lúc này cấp tốc rơi xuống tiểu nam hải Thiên huyết dạ nghi hoặc theo Mao Mao bảo bảo tầm mắt nhìn về phía không trung, chỉ thấy một cái màu trắng thân ảnh cấp tốc hạ truy, nàng cơ hồ là theo bản năng, dưới chân huyến khí ngưng tụ, một cái vọt người đạp không mà thượng, một phen tiếp được kia rơi xuống tiểu Nam Hải. Hắn là ai? Thiên huyết dạ trong mắt toàn là sắc lạnh nhìn về phía Mao Mao, Mao Mao bị thiên huyết dạ kia trong mắt lenh mang, làm cho sử sốt. trong nháy mắt kia, nó phản phất là thấy được chủ nhân đứng ở chính mình trước người, hiện tại tiểu chủ nhân, nó cảm giác nàng không giống nhau. chính là rồi lại vẫn là nguyên lai like như vậy, nó nói không nên lời nơi nào bất đồng. Lập tức nó vẫn là không chút do dự đem tiểu nam hải xuất hiện cùng với cứu nàng từ đầu đến cuối đều nói cho thiên huyết dạ, thiên huyết dạ sau khi nghe xong, nhìn về phía trong lòng ngực tiểu nam hải sắc lạnh hơi chút hoan hoãn, cũng không có lúc trước như vậy lạnh băng. Nàng ôm tiểu nam hải trở lại trên mặt đất, nàng vốn dị thân thể liền nhỏ sinh, cũng mới 10 tuổi mà thôi, 3-4 tuổi tiểu nam hải nàng ôm cũng vẫn là rất là cố hết sức. nàng đem tiểu nam hải nhẹ nhàng phóng tới nàng ban đầu nằm trên mặt đất đem kia rơi xuống ở một bên quần áo nhặt trở về cái ở chỉ có đơn bà cáo trong tiểu nam hải trên người cầm lấy tiểu nam hải tay trái nhìn đến mặt trên kia mơ hồ còn có một chút băng làm dấu vết miệng vết thương mau mau vừa mới đem tiểu nam hải đặc thù thể chất nói cho chính mình bọn họ loại người này thể chất chỉ cần bị thương chẳng sợ chỉ là một chút đều rất khó phục hồi như cũ đặc biệt là bọn họ huyết chỉ cần mất đi Vĩnh viễn đều sẽ không giống người thường như vậy, chỉ cần lại thời gian bổ một chút là có thể bổ trở về. Mà này Tiểu Nam Hải hiển nhiên biết chính mình tình huống, lại vẫn là không chút do dự làm chính mình hút hắn gần một phần năm huyết. Lập tức Thiên Huyết Dạ nhìn về phía Tiểu Nam Hải trong mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Trong tay Huyễn Lực bắt đầu chậm dai hướng Tiểu Nam Hải trong cơ thể chuyển vận. Tiểu Nam Hải kia tái nhợt mặt bắt đầu chậm rãi trở nên hồng nhuận. Làm xong này đó, Thiên Huyết Dạ cũng không có dừng lại. mà là đem một tháng trước mau mau cùng bảo bảo trộm trở về kêu cây băng tinh hàn thảo cầm lên trong tay băng hàn huyễn lực ngưng tụ ra một phen bén nhọn băng đao lưu loát vung lên cắt đứt băng tinh hàn thảo liên tiếp thổ những căn tức khắc kia băng tinh hàn thảo lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nháy mắt hòa tan thành thủy cũng may thiên huyết dạ sớm có chuẩn bị dùng băng ngưng tụ ra khi cụ đem những cái đó nước sốt thịnh nhập trong đó Này băng tinh hàn thảo nàng ở dược đường khi đã từng ở một quyển sách thượng nhìn đến quá băng tinh hàn thảo trong thiên hạ đến hàn linh thảo ly thổ tức hóa lây dính phàm thể linh tính toàn vô cho nên ngọc khí là có thể chịu tải nó duy nhất khí cụ mà thiên huyết dạ sử dụng băng cũng coi như chỉ có nàng tưởng được đến băng đến hàn có thể ngăn cách hết thể có độ ấm đồ vật cùng ngọc công năng cũng không sai biệt lắm chỉ là ngọc khí có thể đem đan dược hoặc là một ít bất phàm chất lỏng bảo tồn lên mà băng chỉ có thể khởi đến chịu tải nhất thời tác dụng bất quá đối với lúc này tôi nói rõ ràng đủ dùng thiên huyết dạ đem tiêu trang băng tinh hàn thảo chất lỏng đá bảo phóng đến tiểu nam hài bên miệng Uy đi vào, chậm rãi Tiểu Nam Hải dường như có chi giác, bắt đầu chậm rãi nuốt. Làm xong này hết thảy sau, Thiên Huyết Dạ vừa muốn buông Tiểu Nam Hải, lại bị một con tay nhỏ bắt lấy. Đại, tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh. Tiểu Nam Hải nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, suy yếu trong thanh âm mang theo một cổ kinh hỉ. Thiên Huyết Dạ nhìn cái này đơn thuần thiện lương Tiểu Nam Hải, vốn dĩ bởi vì bị Tiểu Nam Hải đột nhiên giữ chặt mà lạnh lẽo con ngươi cũng hơi không thể thấy mềm hóa xuống dưới. Ân. Đơn giản một chữ từ Thiên Huyết Dạ trong miệng bài trừ, mà tiểu Nam Hải miệng lại đột nhiên vỡ ra một nụ cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại, thật tốt quá, ngươi không có việc gì liền hảo. Thiên Huyết Dạ thấy tiểu Nam Hải tỉnh lại sau cái thứ nhất quan tâm chính là chính mình, kia vốn dị muốn lãnh ngạnh tâm đột nhiên dường như có một tia ấm áp, kia cực lực ngụy trang lãnh ngạnh tâm, tại đây Thiên Trần tươi cười hạ tăng dã, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mạt độ cung, hơi hơi mở miệng nói, ngươi kêu gì? tiểu nam hải thấy kia vẫn luôn lạnh như băng thiên huyết giả khỏe miệng kia mạt đẹp mỉm cười lập tức cao hưng nói tự nhiên băng nguyệt lạc ta kêu băng nguyệt lạc chương 77 băng nguyệt lạc băng nguyệt ngôn băng nguyệt lạc thiên huyết giả nghe xong mày nhăn lại nàng thực tự nhiên liền liên tưởng đến một cái cùng tiểu nam hải giống nhau một đầu tóc bạc lạnh băng nam tử chính là băng nguyệt ngôn thân thể không phải bởi vì tu luyện băng viêm quyết mới có thể biến thành đầu bạc sao chẳng lẽ là hắn vốn chính là lạnh vô cùng thân thể nghĩ đến đây thiên huyết dạ lắc lắc đầu sao có thể chính mình sức tưởng tượng thật là phong phú này tiểu nam hải là tinh linh tộc vương tộc ngẫm lại cũng không quá khả năng băng nguyệt giảng hòa này tiểu nam hải chi gian sao có thể sẽ có quan hệ gì lập tức đem trong lòng kia chợt lóe mà qua nghi vấn bước đến sau đầu nhìn về phía băng nguyệt lạc mà băng nguyệt lạc lúc này cặp kia màu làm trước mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ cặp kia huyết mắt trong mắt toàn là kinh diễm đại tỷ tỷ đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp so tự nhiên đều còn muốn xinh đẹp Đại tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Có thể nói cho tự nhiên sao? Thiên Huyết Dạ nhìn Băng Nguyệt Lạc trong mắt kia không hề làm ra vẻ thanh triệt đôi mắt, vừa muốn đem Thiên Huyết Dạ ba chữ nói ra, đảo mắt lại nghĩ tới cái gì giống nhau, nhan sắc hơi hơi trầm hạ nói, Minh Dạ. Ở chính mình chưa cường đại đến có thể cùng kia phê Hắc Ý dị nhân thế lực sở địch nổi trước kia, Thiên Huyết Dạ tên này sẽ bị vĩnh viễn vùi lấp lên, Minh Dạ, này sẽ là làm bạn chính mình về sau tên. Minh Dạ. Hào đặc biệt tên Mẫu hậu đã từng đã nói với ta, mỗi người tên đều có đặc thù ý nghĩa, đêm tỉ tỉ, người mẫu thân cho ngươi lấy tên này là vì cái gì? Băng Nguyệt lạc kia đơn thuần ánh mắt, xem đến thiên huyết dạ trong lòng khẽ run lên, ý nghĩa sao? Mẫu thân cho chính mình đặt tên vì huyết đêm, chỉ là bởi vì chính mình là ở một cái đỏ như máu ban đêm ra đời, còn nhớ rõ mẫu thân đã từng đã nói với chính mình, chính mình ra đời một đêm kia, trên bầu trời không hề sao trời, chỉ có một quả huyết nguyệt trên cao mà quải. Nhân đâm đến bóng đêm đều trở thành một mảnh huyết hồng, cho nên ra đời với huyết đêm, tên là huyết đêm. Thiên Khuynh Thành, nàng trong lòng đau, lúc này lại bị Băng Nguyệt Lạc một cái đơn giản vấn đề vô tình khơi mào, Thiên Khuynh Thành đêm đó quyết tuyệt bóng dáng, đón phong phi động màu đen tóc dài, làn váy phía trên màu tươi, từng màn lại lần nữa ánh vào nàng trong đầu. Tay nàng ở không tự giác gian nắm chặt, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, chính mình tiểu như con kiến, lời thề son sắt nói phải bảo vệ mẫu thân, mà cuối cùng, mẫu thân sinh tử không rõ. Chính mình lại hảo hảo ngốc tại nơi này, nghĩ đến đây, nàng nha cắn chặt ngôi, vốn là khô khốc môi nháy mắt một kia vết máu thấu ra tới, mà nàng kia huyết mắt lúc này cũng càng ngày càng hiện âm u, thấy như vậy một màn băng nguyệt lạc bị dọa tới rồi, gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới. Đêm tỷ tỷ tự nhiên không phải cố ý, ngươi không nghĩ muốn trả lời liền không cần trả lời, ngươi không cần như vậy, ngươi như vậy làm tự nhiên rất sợ hãi băng nguyệt lạc trong mắt nước mắt tại đây một khắc rốt cuộc tràn mi mà ra, như vậy thiên huyết giả xem ở trong mắt hắn Làm đến hắn đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi. Băng Nguyệt Lạc rớt xuống nước mắt tích tới rồi, Thiên Huyết Dạ mù bàn tay phía trên, kia ấm áp làm đến nàng hơi hơi thu hồi kia trong lúc nhất thời liền phải mất khống chế lý trí, "Băng Nguyệt Lạc, ngươi vẫn là trở lại tự nhiên." "Têu ta tự nhiên." Thiên Huyết Dạ lời nói còn chưa nói xong đã bị Băng Nguyệt Lạc đoạt qua đi, Thiên Huyết Dạ nhìn về phía Băng Nguyệt Lạc kia hai mắt đấm lệ trung hàm chứa chờ mong, lập tức trong lòng cư nhiên có một loại không đành lòng thương tổn hắn cảm giác, khẽ nhíu mày sửa miệng biệt kêu lên. ngươi trở lại người nhà ngươi bên người đi ngươi không thể vẫn luôn cùng chúng ta đại ở bên nhau thiên huyết dạ nói làm đến nguyên bản còn đẩy cõi lòng chờ mong ba nguyệt lạc lập tức nóng nảy liều mạng lắc đầu tay bắt lấy thiên huyết dạ vật áo không cần ta không cần trở về bọn họ sẽ đem ta bắt đi mang đi cấp cái kia láo nhân ta không cần đêm tỉ tỉ ngươi làm tự nhiên lưu tại cảnh ngươi tự nhiên sẽ không gặp rắc rối tự nhiên sẽ thực nghe lời nói nói mới vừa ngừng lại trong chốc lát nước mắt lại rất xuống dưới có ý tứ gì ngươi không phải tinh linh vương tộc người nhà của ngươi sao có thể tùy ý người khác bắt đi ngươi thiên huyết dạ nhìn băng nguyệt lạc kia khóc thành lệ nhân giống nhau khuôn mặt nhỏ tức khác không thể nhận tâm nghị nghị hắn rốt cuộc cứu chính mình cuối cùng vẫn là hỏi sự tình ngọn nguồn. nghe được thiên huyết dạ nói người nhà băng nguyệt lạc ánh mắt nháy mắt tảm đạm xuống dưới nước mắt giống chặt đứt tuyến giống nhau nói ta bọn họ bọn họ đều không thích ta sợ hai cái kia quái vật cho nên chỉ nghĩ đem ta đưa đến cái kia quái vật nơi đó đi Chính là ta không cần, ta không thích cái kia lão nhân. Lão nhân, ân, ta không thích hắn, chính là hắn nhìn thấy ta sau, vẫn luôn liền phải ta hoàng tỷ nhóm đem ta giao ra đi, ta hoàng tỷ các nàng tiểu gia hỏa nói tới đây, nước mắt lại có tràn lan dấu hiệu, thiên huyết dạ nhìn hắn bộ dáng này, cũng không biết từ đầu xuống tay. Nàng đột nhiên nhớ tới mẫu thân ở chính mình thương tâm thời điểm an ủi chính mình, biệt nữ đem tay nhẹ nhàng phóng tới tiểu gia hỏa sau lưng vô quy tắc vũ, tưởng tượng đến thiên khuynh thành. nàng đôi mắt lại tối sầm xuống dưới nàng vẫn luôn muốn áp lực cảm xúc chậm rãi hiện lên ở nàng trong mắt chính là nàng đến nhẫn lại thiên huyết dạ kia biệt nữ tư thế hống hắn động tác lại làm đến băng nguyệt lạc đột nhiên cảm giác được có một loại hắn mẫu hậu giống như lại về tới hắn bên người giống nhau ô mẫu hậu băng nguyệt lạc kia vẫn luôn áp lực cảm xúc trong nháy mắt bùng nổ khóc lớn ở thiên huyết dạ kinh ngạc trong ánh mắt lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực thiên huyết dạ phách về phía băng nguyệt lạc trên lưng tay cứng đờ ngừng ở giữa không trung túi đầu nhìn về phía ở chính mình trong lòng ngực tùy ý khóc thét băng nguyệt lạc nhìn băng nguyệt lạc ôm chính mình khóc thút thít bộ dáng nàng tựa như thấy được trước kia chính mình khi đó chỉ cần có không vui chính mình tựa như băng nguyệt lạc như bây giờ dựa ở thiên khuynh thành trong lòng ngực tùy ý làm bậy khóc lớn chậm rãi nàng kia cứng đờ ở giữa không chung tay nhẹ nhàng phóng tới băng nguyệt lạc trên lưng học trước kia mẫu thân an ủi chính mình bộ dáng nhẹ nhàng gỗ băng nguyệt lạc rúc vào thiên huyết dạ trong lòng ngực ước khóc nửa khắc tả hữu còn không có ngừng lại bộ dáng Mà kia vẫn luôn từ thiên huyết dạ tỉnh lại sau, liền vẫn luôn muốn sông lên đi, rồi lại vẫn luôn bị xem nhẹ ở một bên bảo bảo, nhìn kia trước kia thuộc về chính mình vị trí bị cái này từ bầu trời nhảy ra tới tiểu tử chiếm cứ, nó giờ khắc này thật sự là chịu đựng không được. Vừa mới xem kia tiểu tử thương tâm, xem ở hắn lại là cứu chủ nhân người, cho nên nó chịu đựng, làm hắn ở chủ nhân trong lòng ngực khóc trong chốc lát, chính là này vừa khóc liền không dứt, này quả thực chính là tu hú chiếm tổ, không đem nó bảo bảo đại nhân để vào mắt. lập tức nhảy nó kia viên cầu thân thể tức giận một cái phi thân phá khai chắn nó nói mau mau hướng thiên huyết dạ phương hướng nhảy đi mà mau mau tắc bất đắc dĩ nhìn nhìn huyền phù ở nó bên cạnh hát ma hai người ăn ý lắc lắc đầu phần 54. mươi nga ô nha y y bảo bảo xảo rượu nhảy tới rồi thiên huyết dạ bên cạnh phát ra đáng yêu dính người thanh âm dùng nó kia thịt hô hô thân mình cọ thiên huyết dạ mà kia rúc vào thiên huyết dạ trong lòng ngực nước nở ba người lạc đột nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến ý lập tức đầu Nhìn về phía bên người đột nhiên nhiều ra một đoàn thịt cầu Ma liên ở hắn ngẩng đầu Hơi hơi ly thiên huyết dạ thân mình xa một chút ngáy mắt Bảo bảo ta ác vừa thấy Cơ hội tới Một cái viên cầu xoay người Cọ thượng thiên huyết dạ trong lòng lực Xảo rượu dùng nó kia thịt cầu giống như vô tình một tễ Thiên huyết dạ vốn là chỉ có 10 tuổi nho nhỏ tay cũng bao vây không được băng nguyệt lạc Cùng mau mau hai người thêm lên độ rộng Cho nên ở băng nguyệt lạc trên lưng tay lúc này lập tức bùng ra Bảo bảo một tễ. tự nhiên thiên huyết dạ ôm ấp toàn bộ bị nó chiếm cứ bảo bảo này một động tác có thể nói là làm được thiên y gì vô phùng chính mình vị trí bị cướp về còn không bị người phát hiện chính mình ý đồ mà kia lúc này còn nhất chịu nhất chịu băng nguyệt lạc khỏe mắt còn rớt nước mắt nhìn kia rúc vào thiên huyết dạ trong lòng ngực không ngừng quần cọ bảo bảo thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn nhìn ở chính mình trong lòng ngực làm lũng bảo bảo ngẩng đầu nhìn về phía băng nguyệt lạc khi ánh mắt hơi hơi tối sầm lại lạnh lùng nói nam tử hán muốn đỉnh thiên lập địa về sau không được dễ dàng dứt nước mắt, dứt nước mắt không có bất luận cái gì tác dụng, dứt nước mắt ngươi mẫu hậu sẽ không trở về, dứt nước mắt ngươi không hy vọng phát sinh sự tình không đại biểu nó liền sẽ không phát sinh, chỉ có làm chính mình cường đại lên, ngươi mới có lựa chọn tư cách. Bác Nguyệt Lạc bị Thiên Huyết giả nói được sừng suốt, nhìn nàng kia trong mắt kiên định quyết tuyệt quan mang, nàng lời nói tại đây một khắc thật sâu khắc lên hán tâm, mà Thiên Huyết giả cũng không biết, nàng này buổi nói chuyện đối với trước mắt cái này khóc sướt mướt lệ nhân nhi về sau nhân sinh. nổi lên lớn lao tác dụng lạc tự nhiên không không khóc đêm tỷ tỷ ngươi không cần đuổi tự nhiên đi hảo sao tự nhiên muốn cùng ngươi ở bên nhau tự nhiên muốn cùng ngươi cùng nhau biến cường đại băng nguyệt lạc còn đang không ngừng nước nở hắn quật cường dùng tay háo dùng sức lao kia không ngừng rớt xuống nước mắt mà thiên huyết dạ nhìn chỉ có ba tuổi tả Hữu hán, không khỏi trong lòng hơi hơi mềm nũng cao mày nhìn về phía băng nguyệt lạc tay nhẹ nhàng vô vô ở nàng trong lòng ngực vẫn luôn không ngừng nghỉ bảo bảo ý bảo nó an tĩnh đem ngươi rời nhà trốn đi sự từ đầu cùng ta nói một lần. Bang Nguyệt Lạc mỗi ngày huyết đêm rốt cuộc không hề đuổi hắn đi, lập tức kia nước mắt trên mặt nảy lên một mặt vui vẻ mỉm cười, cao hứng dùng sức gật đầu nói, "Ân. Chúng ta Tuyết Tinh Linh cho tới nay đều là Bang Nguyên Chi Sâm chúa tể, mẫu hậu là Tinh Linh Vương quốc nữ vương, vẫn luôn đem Tinh Linh Vương quốc thống trị rất khá, Tuyết Tinh Linh vẫn luôn đều ở Bang Nguyên Chi xâm nội quá không hỏi thế sự hạnh phúc sinh hoạt, thẳng đến 300 năm trước, một cái kêu Vu Sơn lão nhân xuất hiện ở nơi này. Từ từ 300 năm trước. Thiên Huyết Dạ nghe đến đó không khỏi tiêu đỉnh, trong mắt treo một mạt nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Băng Nguyệt Lạc nói, "300 năm trước? Khi đó ngươi? Nga, khi đó ta 3 tuổi nha." Băng Nguyệt Lạc không hề có vấn đề này có cái gì kinh thế hai tục, khỏe miệng Thiên Chân dơ lên một nụ cười nói, "3 tuổi? Vậy ngươi hiện tại không 300 hơn tuổi?" Thiên Huyết Dạ kinh ngạc nhìn về phía Băng Nguyệt Lạc kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Thiên Lạc vừa mới ở nàng trong lòng ngực khóc lóc không phải cái gì ba tuổi yêu ớt tiểu nam hải mà là một cái ba trăm hơn tuổi Ba nguyệt lạc nhìn thiên huyết dạ kia kinh ngạc biểu tình không khỏi hơi hơi mỉm cười nói ta ba tuổi năm ấy mẫu hậu tìm được rồi trong truyền thuyết vong ưu tuyển thủy làm ta cùng ca ca đều uống xong cho nên thân thể của ta tuổi sở hữu các phương diện đều dừng lại ở ba tuổi ca ca là sáu tuổi năm ấy uống mẫu hậu không hy vọng chúng ta lớn lên về sau phiền não cho nên làm chúng ta uống xong có thời gian chi thủy chi xương vong ưu tuyển thủy làm chúng ta thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thơ ấu vĩnh viễn sẽ không lớn lên thiên huyết dạ nghe xong băng nguyệt lạc nói kia kinh ngạc biểu tình cũng chậm dai thả xuống dưới nguyên lai băng nguyệt lạc mẫu thân cũng là một vị hảo yêu bọn họ mẫu thân thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau đều hy vọng chính mình nhi nữ quá hạnh phúc người có ca ca kia vu sơn lại là sao lại thế này thiên huyết dạ nghe băng nguyệt lạc theo như lời cảm thấy giống như sở hữu sự tình càng ngày càng không đơn thuần Tinh linh nữ vương vì cái gì muốn lao lực trăm cây ngàn đáng tìm được vong ưu tuyển. Sau đó làm cho bọn họ uống xong đi, muốn bọn họ tuổi dừng lại ở thơ hấu không cần lớn lên. Sự tinh tuyệt đối không phải mặt ngoài như vậy. Vong ưu tuyển nàng cũng biết, liền ở kia băng dung khôn linh hồn tàn ấn chung nàng nhìn đến quá. Kia vong ưu tuyển tồn tại một cái di động không gian trong vòng, hàng năm khắp nơi di động, không có người biết nó xác thực ở khi nào xuất hiện ở nơi nào. truyền thuyết chỉ có có duyên người mới có thể gặp được nó, chỉ cần uống xong nó thủy. người phiền não liền sẽ hoàn toàn vứt đi thời gian đình chỉ vĩnh viễn vô ưu vô lự trở lại thơ ấu sẽ không lớn lên Kakata ca ta băng nguyệt lạc nói nơi này lại có muốn khóc dấu hiệu chính là hắn nghĩ tới thiên huyết giả nói với hắn quá nam tử hắn không thể tùy tiện rất nước mắt nói lập tức cực lực nhịn xuống tiếp tục nói Cà ca ta cùng ta cùng nhau uống xong vong ưu tuyển thủy sau hắn tuổi cũng dừng lại ở 6 tuổi chúng ta vẫn luôn thực vui vẻ sinh hoạt ở bên nhau khi đó mộ hậu ở liền tính hoàng tỷ các nàng không thích chúng ta hai anh em bởi vì mẫu hậu yêu thương chúng ta các nàng cũng không thể nói cái gì ta còn nhớ rõ 300 năm trước liền ở ta cùng ca ca uống xong vong ưu tuyển nước suối sau không lâu cái kêu kêu vu sơn lão nhân đột nhiên xuất hiện ở băng nguyên chi sâm muốn mẫu hậu giao ra tinh linh quốc nữ vương vị trí cuối cùng mẫu hậu còn cùng hắn đã xảy ra chiến đấu bất quá mẫu hậu vẫn là chiến thắng hắn. vu sơn bị mẫu hậu đánh bại sau trốn đến băng nguyên chi sâm phía tây rừng rậm đầm lầy chung chúng ta tuyết tinh linh vốn là yêu thích hòa bình chỉ cần hắn không tới xâm phạm tinh linh quốc, mẫu hậu cũng không có đi đối hắn đuổi tận giết tuyệt, tùy ý hắn đại ở rừng rậm đầm lầy chung. Thiên huyết dạ lẳng lặng nghe, ở nàng trong lòng ngực bảo bảo lúc này cũng ngừng nghỉ, lẳng lặng, lặng oa ở thiên huyết dạ trong lòng ngực, mà mau mau nằm sấp trên mặt đất, đầu dựa vào chính mình trước trên đùi cũng hơi hơi nghe, hát ma toàn bộ dựa vào mao mao thân mình thượng. 300 năm tới, chúng ta vẫn luôn ở tinh linh vương quốc trung khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, thẳng đến 11 năm trước, kia một buổi tối, Vu Sơn đột nhiên quấn thổ đột kích. Mâu hổ cùng hắn chiến đấu sau vẫn luôn liền không có trở về, ngày đó trong hoàng cung nơi nơi một mảnh hỗn loạn, ta cùng Kaka ca ca chạy trốn tới hậu hoa viên, Kaka ca ca đem ta tàng đến núi giả trung, kêu ta chờ hắn, chính là ta suốt ở nơi đó đợi một đêm, thẳng đến tinh linh thị vệ cùng hoàng tỷ nhóm phát hiện ta, Kaka ca ca đều không có trở về. Ba Nguyệt Lạc nói nơi này thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào, Thiên Huyết Dạ nhìn nàng, trong lòng kia bị nàng xem nhẹ nghi hoặc lại dần dần hiện lên, nàng cau mày hỏi, "Kaka của ngươi, hắn cứ gọi là gì?" nguyệt ngôn băng nguyệt ngôn băng nguyệt lạc nghẹn ngào nói ra ba chữ như sấm rền đập vào thiên huyết dạ trong lòng thiên lạc băng nguyệt ngôn thật là hắn đã từng cùng chính mình nói qua hắn là 6 tuổi năm ấy bị đưa tới tuyết sơn tuyết sơn cùng nơi này phương hướng hoàn toàn tương phản hắn lại như thế nào tới rồi tuyết sơn bị nhặt được nếu băng nguyệt ngôn thật là nói kia hắn không phải uống lên vong ưu tuyển nước suối như thế nào còn sẽ lớn lên nay sở hữu vấn đề làm đến thiên huyết dạ đầu một đoàn loạn đã hoàn toàn siêu thoát rồi nàng nho nhỏ đầu dung lượng nàng đã hoàn toàn lý không rõ lập tức nhìn về phía băng nguyệt lạc tiếp tục hỏi ca ca ngươi cùng ngươi giống nhau có phải hay không cũng là một đầu tóc bạc hắn lòng bàn tay có một nửa màu trắng cánh ân ký ngươi như thế nào biết băng nguyệt lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ trong mắt chấp động kinh hỉ quan mang đêm tỉ tỉ ngươi gặp qua ca Ka ca ta ngươi biết hắn ở nơi đó đúng hay không băng nguyệt lạc hưng phấn một chút lại bổ nhào vào thiên huyết dạ trước người khẩn bắt lấy nàng quần áo kích động hỏi mà ở Thiên Huyết Dạ Bảo Bảo lúc này lại bắt đầu khó chịu, ô, Mị ô ở Thiên Huyết Dạ trong lòng ngược bực bội tỵ. Ân, ta nhận thức một cái kêu băng Nguyệt muôn người, bất quá hắn hiện tại đã 17 tuổi, nếu hắn cùng ngươi giống nhau uống qua vong ưu tuyệt thủy, hắn hiện tại cũng không nên là. Trên tay hắn nửa chỉ cánh có phải hay không bên trái tay, có phải hay không cùng ta tay phải thượng cái này cánh giống nhau như lúc. Băng Nguyệt lạc vươn chính mình thì hô hô tay phải mở ra, tức khắc chỉ có nửa bên đẹp màu trắng cánh xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ trước mắt. kia sinh động như thật cánh phía trên lông chim, phản phất ở di động giống nhau. Thiên huyết dạ lần thứ hai nhìn đến này cánh, nàng vẫn là chấn kinh rồi một phen, hơi hơi gật gật đầu nói, "Ân." Nàng lần đầu tiên trong lúc vô tình nhìn thấy Băng Nguyệt luôn đem tay trái phía trên vẫn luôn hệ mảnh vải bắt lấy sau, kia trên tay màu trắng cánh, lúc ấy nàng liền kinh diễm một phen, lập tức liền hỏi Băng Nguyệt luôn là cái gì, bất quá Băng Nguyệt luôn cũng cũng không giống như biết trên tay hắn cánh ấn ký rốt cuộc là cái gì. băng Nguyệt Lạc nghe xong Thiên huyết dạ hẳn là sau Cao Hưng nói, kia nhất định là Kaka, sẽ không sai. Trên thế giới này, Mẫu Hậu nói qua, chỉ có ta cùng ca ca mới có này đôi cánh, chúng ta vốn chính là song sinh tử, chỉ là bởi vì ta quá suy yếu, Mẫu Hậu bị bất đắc dĩ đem Kaka trước tiên sinh ra tới, làm cho ta một người ở Mẫu Hậu bụng chung một mình hấp thu linh khí trưởng thành, mà chính là bởi vì như vậy, bị bắt sớm sinh ra Kaka, Kaka, thân mình mới có thể vẫn luôn đều thật không tốt. ba Nguyệt Lạc nói nơi này khổ sở cúi đầu. trong mắt trong suốt xem ở thiên huyết dạ trong mắt nhu nhược đáng thương, thiên huyết dạ chủ động vươn tay phất thượng băng nguyệt luôn khuôn mặt nhỏ, đem hắn mặt nâng lên tới hiện ra ở chính mình trước mắt nhẹ giọng nói, cuối cùng một lần, ta cho phép ngươi khóc ra tới. Nghe xong thiên huyết giả nói, băng nguyệt lạc vẫn là cố nén, thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, khóc đi. Tố hoa băng nguyệt lạc cố nén nước mắt rốt cuộc nhịn không được, lập tức bổ nhào vào thiên huyết dạ trong lòng ngực gào khóc lên, mà bảo bảo lúc này bị kẹp ở bên trong, áp bẹp bẹp nghẹn bất quá khí. Chính là thiên huyết dạ tay lúc này cũng ôm băng nguyện lạc, nó cũng không được phát tác, bảo bảo lúc này thật sâu cảm nhận được, cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, lập tức chỉ có thể tức giận bị kẹp ở bên trong đường thịt lót. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào cùng một cái cao vút bén nhọn nữ nhân thanh âm, mau cho ta tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem kia tiểu tử thúi cho ta tìm ra, nếu là đã không có hắn vu sơn lão nhân cũng kia khẳng định sẽ không bỏ qua tinh linh quốc, mau, mau đi cho ta tìm. Thanh âm này vang lên đệ nhất khắc, mau mau cái thứ nhất cảnh giác sông ra ngoài, Hắc ma cũng theo sau đuổi kịp, thiên huyết dạ lạnh nhạt nhìn về phía bên ngoài, vô vô băng nguyệt lạc ý bảo hắn không cần lại khóc. Là, là hoàng tỷ, là hoàng tỷ tìm tới băng nguyệt lạc nghe nói bên ngoài thanh âm kia, tay không khỏi gắt gao vừa thu lại, ôm thiên huyết dạ càng khẩn, mà bảo bảo nước nở thanh âm cũng từ phía dưới chuyển đến. Hoàng cái gì? Nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần, nếu ngươi về sau muốn đi theo bên cạnh ta, vậy không được khóc. đã biết sao thiên huyết dạ đem băng nguyệt lạc từ trong lòng đẩy khởi đôi tay ôm bờ vai của hắn chỉnh trọng nói ân ân băng nguyệt lạc trên mặt nước mắt còn ở hắn kia nhu nhược khuôn mặt nhỏ thượng không ngừng tàn sát bừa bãi thiên huyết dạ phá lệ vườn tay phụ thượng hắn khuôn mặt nhỏ ở băng nguyệt lạc kinh ngạc trong con ngươi vì hắn xoa nước mắt đi chúng ta đi ra ngoài gặp ngươi kia mụ phù thủy hoàng tỷ nhìn xem nàng rốt cuộc lớn lên cái gì dạ xoa bộ dáng nói bế lên bảo bảo khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn độ cung Một tay dẫn chỉ tới nàng bên hông cao ba nguyệt lạc, Thiên huyết dạ hiện tại tuy rằng chỉ có 10 tuổi, chính là nàng thân hứng cao lại liền cùng năm người tới nói phát dục đến tương đối sớm, hiện tại nàng thân hứng cao không sai biệt lắm bốn thước nhị tấc có thừa. Một lớn một nhỏ hai người, mang theo một cầu, đuổi kịp mau mau cùng đại hát hướng về ngoài động đi đến. Chương 78 cái gọi là tinh linh nữ vương. Ngoài động bốn phía, đã bị một đám tuyết bạch sắc tinh linh hoàn toàn vây quanh, vô số tuyết địa chiến lang quỳ sắt đất khắp nơi sưu tầm. một thân màu trắng phượng bào ướt chừng 20 tả hữu nữ nhân bối thân một đôi hoa lệ kim sắc cánh như nữ vương huyền phù ở không trung đầu đội màu trắng như băng tinh vương miệng trong tay cầm một phen màu trắng quyền trượng toàn thân tuyết trắng quyền trượng đỉnh có một viên long lánh màu trắng tinh thạch ở tinh thạch bốn phía bốn cánh màu trắng cánh đem nó vây quanh lúc này kiếp như nữ vương cao ngạo nữ nhân chính khí cấp bại hoại hướng về phía sở hữu tinh linh gạo giống một bộ giả xoa bộ dáng cùng nàng này một thân tinh linh nữ vương cao quý giả dạng chút nào không hợp mà ở mao mao cùng hắc ma lao ra ngoài động sau chung quanh sở hữu tinh linh tuyết địa chiến lang trước tiên phát hiện chúng nó tồn tại hai bên nháy mắt vận sức chờ phát động thành tác chiến trạng thái mà kia nữ nhân hiển nhiên cũng phát hiện ở cửa động trước mao mao cùng hắc ma vừa mới còn bởi vì người từ ngoài đến xuất hiện có vẻ có điểm hoảng loạn biểu tình ở thấy được một con hồ ly cùng một phen không chấp mắt hắc gậy gộc khi trong mắt không khỏi lại nổi lên một mạt khinh miệt hoàng cái gì một con xú hồ ly cùng một cây phá gậy gộc liền đem các ngươi dọa thành như vậy thật là không tiền đồ. Nữ nhân giọng nói rơi xuống, tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, chung quanh phong tuyết nháy mắt lập tức hướng nàng bên người tụ lại, theo tay nàng rỗi ra chỉ hướng, cửa động mau mau cùng hắc ma nơi địa phương, kia trận gió tuyết giống như mánh hổ diết gào tấn mạnh hướng về mau mau nhóm nơi phương hướng mà đi. Phần 55 ma liên ở kia ngạo mạn nữ nhân cho rằng mau mau cùng hắc ma ở nàng kia một kích hạ tuyệt đối không có tồn tại cơ hội hẳn phải chết không thể nghi ngờ, xoay người tiếp tục chuẩn bị gầm rú đám kia tinh linh tiếp tục tìm kiếm người khi. Nháy mắt một trận hàn băng hơi thở che trời lấp đất hướng về nàng phía sau đánh út lại, làm trên mặt nàng nảy lên một mặt khiếp sợ biểu tình, mà liền ở nàng xoay người trong nháy mắt kia, đã không còn kịp rồi, kia hàn băng gió lốc đã đi tới nàng trước người. Liền ở nàng chính mình đều cho rằng xong đời khi, đột nhiên, ở nàng chung quanh một chúng màu trắng tiểu tinh linh mùa lên, đem nàng bao quanh vây quanh, dùng bọn họ kia yếu ớt tiểu thân thể vì nàng thành công chặn kia thế như trẻ che mà đến hàn băng gió lốc, một đợt tiểu tinh linh đã bị đánh bay. Một khác sóng lại lần nữa vừa lên. Một đám nho nhỏ thân mình như rách nát diều lục tục từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Chính là bọn họ vẫn là ngoan cường dùng bọn họ kia nho nhỏ thân mình bảo hộ cái này vừa rồi còn đối với bọn họ lớn tiếng gào giống nữ nhân. Bởi vì, bảo vệ cùng bảo hộ nữ vương là bọn họ chức trách. Nữ nhân trong mắt kinh ngạc hiện lên một cái trước mắt, bất quá nháy mắt lại lần nữa bị lúc trước ngạo mạn sở thay thế được. Chút nào không vì này đó tiểu tinh linh dùng sinh mệnh vì nàng lập tức một kích mà cảm động. Ngược lại tức muốn hộp máu tiếng hô lại lần nữa truyền đến, muốn các ngươi nhiều chuyện, các ngươi chẳng lẽ cho rằng buồn vương liền này nho nhỏ một kích đều chắn không dưới. Quả thực chính là không có đem ta cái này tinh linh quốc nữ vương để vào mắt. Đảo mắt nàng đôi mắt hàm độc bắn về phía cửa động mau mau nhóm nơi phương hướng, chỉ thấy một cái một thân màu đỏ quần áo Mỹ lệ tiểu nhân nhi không biết khi nào xuất hiện ở cửa động, vươn bàn tay lúc này nhẹ nhàng thu hồi, kia thanh lanh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình nhìn chầm chằm chính mình. Kia người áo đỏ nhi khuôn mặt nhỏ thượng tinh xảo đến mơ hồ có thể thấy được về sau khuynh thành dung nhan mỹ lệ hình dáng, làm đến nàng nháy mắt nảy lên một mặt ghen ghét chi ý, một loại muốn đem nàng như vậy bóp chết ý niệm nảy lên chính mình trong lòng, sao lại có thể làm về sau có khả năng so với chính mình càng mỹ lệ nữ nhân xuất hiện trên thế giới này. Nàng mắt ở nhìn đến kia tiểu nữ hài bên người nắm quen thuộc nhân nhi khi, trong mắt hiện lên một tia ác độc, chính là nháy mắt liền bị nàng ẩn ngấp không thấy. đạo mắt ánh mắt ra vẻ ôn hòa nhìn về phía thiên huyết dạ bên cạnh ba người lạc ôn nhu trung mang theo không thể trái nghịch bá đạo nói nguyệt lạc lại đây cùng hoàng tỷ trở về nghe lời mà nàng kia nhanh chóng ẩn nấp ác độc ánh mắt giấu ở những người khác lại không có tránh được thiên huyết dạ đôi mắt xem ra tự nhiên cái này cái gọi là hoàng tỷ đối tự nhiên không phải giống nhau không thích này thật đúng là cùng chính mình 7 tuổi trước kia ở thiên vân sơn trang sinh hoạt tương tự chẳng qua thiên bái huyền bọn họ chán ghét chính mình khi dễ chính mình trước nay đều là mình tới Mà rơi lạc này hoàng tỷ, rõ ràng chính là tới âm, chỉ có ba tuổi nhi đồng tâm trí tự nhiên. Sao có thể là nàng đối thủ? Trung quanh vốn dĩ bị kia nữ nhân khiển trách mà ảm đạm túi đầu tiểu tinh linh, ở thấy được kia nho nhỏ màu trắng thân ảnh khi, trong mắt đều nảy lên một mặt kinh hỉ trong đó một cái người mặc hoa lệ quần áo, thân phận rõ ràng so mặt khác tinh linh muốn tôn quý lao tinh linh càng là kích động sông lên trước nói, nguyệt lạc điện hạ, ngài không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. kia nữ nhân ở nhìn đến tinh linh quốc kia trước nay đối chính mình bản mắt bạch trưởng lão lúc này ở nhìn thấy băng nguyệt lạc hậu kia kích động biểu tình, lập tức sắc mặt nhanh chóng đêm đen, một cổ khí tức phẫn nộ tràn ngập nàng toàn thân. Tinh linh quốc nội trưởng lao trước nay đều không phục chính mình lên làm tinh linh quốc nữ vương, tuy rằng bọn họ bởi vì chính mình cũng là mẫu hậu thân sinh nữ nhi vẫn luôn đều không có nói cái gì. Chính là nàng vẫn luôn đều biết, ở bọn họ trong lòng. vẫn luôn đều hy vọng này đối với vĩnh viễn trưởng không lớn hôn tiểu tử trong đó một người lên làm tinh linh quốc quốc vương, lập tức nàng đôi mắt lại lần nữa nảy lên một mã tác động, uy hiếp đến chính mình vương vị người, nàng đều phải diệt trừ, liền tính là chính mình thân đệ đệ cũng không thể ngoại lệ. Mà rơi lạc lúc này cũng rõ ràng cảm giác được kia nữ nhân trong mắt nhìn về phía chính mình trong mắt chán ghét, vốn dĩ bởi vì kia lão tinh linh xuất hiện khuôn mặt nhỏ thượng cao hứng biểu tình, nháy mắt thu hồi, lập tức sợ hãi xúc đến thiên huyết dạ phía sau. dung như mỗi kiến thanh âm từ thiên huyết dạ sau lưng truyền đến ta không cần trở về ta trở về hoàng tỷ sẽ đem ta giao cho vu sơn cái kia lão nhân bang nguyệt lạc nói giống như lôi đình giống nhau làm đến kia tinh linh quốc nữ vương hắn hoàng tỷ trên mặt hiện ra một cổ kinh ngạc lập tức trong lòng nghĩ tiểu tử này là làm sao mà biết được chính mình cùng hát sơn gặp mặt sự không có bất luận kẻ nào biết hắn lại là từ nơi nào nghe được chính mình cùng hát sơn giao dịch mà kia bạch trưởng lão cùng kia một chúng tinh linh Ở nghe được băng Nguyệt Lạc trong miệng tuân gia nói sau, đều kinh ngạc không thể tin được nhìn về phía bọn họ nữ vương bệ hạ, bạch trưởng lão càng là tiến lên phẫn nộ chất vấn tinh linh nữ vương nói, nữ vương bệ hạ, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ cùng kêu ý đồ hủy diệt tinh linh vương quốc vu Sơn có quan hệ? Thì ngươi cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Tinh linh nữ vương lúc này trong lòng cũng rối loạn một tấc vông, lập tức trong lòng nghĩ đến, này nhát như chuột chưa bao giờ dám làm trái chính mình tiểu tử. Như thế nào lúc này trở nên như vậy dũng cảm, cư nhiên dám cùng chính mình đối nghịch, lập tức nàng như là nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía kia lấy bảo hộ chi tư thái đứng ở băng nguyệt lạc trước người thiên huyết dạ. Các ngươi không cần bị nguyệt lạc nói lừa gạt, ta Đường Đường tinh linh quốc nữ vương, sao có thể sẽ cùng kia có nợ nước thủ nhà Vu Sơn lão quái làm giao dịch. Nhất định là cái này tiểu yêu nữ, Mê Hoặc nguyệt lạc mới làm hắn nói ra làm trái ta nói tới. Mới không phải, Minh dạ tỷ tỷ mới không phải cái gì yêu nữ. nàng là người tốt tự nhiên về sau muốn cùng đêm tỷ tỷ ở bên nhau ta không bao giờ phải về đến cái kia lạnh như băng hoàng cung băng nguyệt dừng ở nghe được hắn hoàng tỉ nhục mạ thiên huyết dạ khi xúc ở thiên huyết dạ phía sau thân mình lộ ra một cái đầu nhỏ vốn dĩ sợ hãi khuôn mặt nhỏ thượng lúc này treo một mặt phẫn nộ thiên huyết dạ đối tinh linh nữ vương vu hàm không hề có biểu tình chỉ là kia lạnh băng huyết đồng trung hiện lên một kia sắc ý đảo mắt túi đầu nhìn về phía kia nhát gan khuôn mặt nhỏ thượng vì bảo vệ chính mình mà cường bài trừ dũng cảm Khoe miệng liền nàng chính mình đều không có phát hiện, nhẹ nhàng gợi lên một mạt mỉm cười. Mà kia bạch trưởng lão cao mày nhìn về phía thiên huyết dạo phương hướng, nhìn bọn họ kia nhát gan hoàng tử điện hạ. Cư nhiên vì cái này hồng y, y tiểu nữ hài chống đối chính mình vẫn luôn đều thực sợ hai hoàng tỷ, lập tức cảm thấy sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đối với tinh linh nữ vương nói, nữ vương bệ hạ, kia tiểu nữ hài chỉ là một cái 10 tuổi nhân loại, nàng sao có thể là... Ừ, nàng sao có thể không phải yêu vật. Ngươi xem nàng kia một đôi yêu vật giống nhau huyết mắt, đó là nhân loại sẽ có sao? Ngươi có gặp qua có huyết mắt nhân loại sao? Tinh linh trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, đã bị tinh linh nữ vương cấp tiệt qua đi. Mà lúc này vẫn luôn nhìn bọn họ nói chuyện không nói thiên huyết dạ, nắm băng nguyệt lạc tay nhẹ nhàng buông ra, mà băng nguyệt rơi xuống ý thức liền gắt gao méo thiên huyết dạ bên hông và áo, liền dường như sợ hãi thiên huyết dạ tùy thời sẽ bay đi giống nhau. Thiên huyết dạ tay nhẹ nhàng vuốt ve lúc này nàng ôm vào trong ngực bà bảo bảo. Khoe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn biên độ nói: "Từ đầu tới đuôi, chúng ta đều không có nói qua ngươi cùng kia Vu Sơn có cái gì giao dịch, ngươi lại vì cái gì sẽ cảm thấy chúng ta hoài nghi ngươi cùng Vu Sơn có cái gì giao dịch?" Thiên huyết dạ không nhẹ không nặng một câu, tức khắc làm đến kia tinh linh nữ vương cứng đờ tại chỗ, mà kia tinh linh trưởng lão, rõ ràng cũng nghe đã hiểu Thiên huyết dạ ý tại ngôn ngoại, lập tức phẫn nộ nhìn về phía tinh linh nữ vương nói: "Nữ vương bệ hạ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tinh linh nữ vương cao ngạo tính tình, Nàng khi nào bị người như thế khiển trách chất vấn quá, lập tức ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ, theo bào vung lên, một trận mãnh liệt kình phong trực tiếp đối với kia bạch trưởng lão mà đi, mà bạch trưởng lão đối chính mình nữ vương bệ hạ căn bản không có cảnh giác, lập tức bị một kích tức trùng, một ngụm máu tươi phun ra, như sao băng hướng về mặt đất rơi xuống mà xuống. Hừ, ngươi còn rõ ràng ta là các ngươi nữ vương, bổn vương khi nào đến phiên ngươi tới giáo huấn, xem ra ngươi cũng bị này yêu nữ mê hoặc. Các ngươi còn không mau cho ta đem cái này yêu nữ bắt lấy. Tinh linh nữ vương lạnh giọng đối với chung quanh tinh linh gào giống nói, mà kêu một chúng tinh linh, nhìn nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự không biết sống chết bạch trưởng lão, do dự nửa khác, vẫn là đối với thiên huyết giả mấy người nơi địa phương tiến công mà đi. Một đám tuyết địa chiến lang long rít gào vừa lên, trên bầu trời rầm rạp tiểu tinh linh trong tay ngưng tụ ra một chi chi sắc bén băng tiễn, đối với thiên huyết giả mấy người nơi phương hướng vào tới. Kia rậm rạp hướng về bên này chạy như bay mà đến băng Tiễn xem đến băng Nguyệt Lạc sợ hai run rẩy lên, hắn không cần hắn đêm tỷ tỷ có việc, cắn cắn môi, dãy rủa do dự một lát, hắn vươn đầu đối với tinh linh nữ Vương Phương hướng kêu lên, "Hoàng tỷ, tự nhiên cùng ngươi trở về, ngươi buông tha đêm tỷ tỷ các nàng." Thiên huyết dạ không sợ chút nào kia trận băng Tiễn, liền ở kia băng Tiễn khoảng cách Thiên huyết dạ đám người nơi ở chỉ có vài thước chi cách khi, Thiên huyết dạ vớt ve ở bảo bảo trên người tay đột nhiên một đốn, một cái xúc lực đem bảo bảo ném không trung. Na ô chỉ nghe bảo bảo một tiếng tự cho là uy phong bắt diện hung mãnh gầm rú một trận che trời lấp đất thần thú uy áp tức khắc toàn bộ khai hỏa ầm ầm ầm kia vừa lên tuyết địa chiến lang ở kia khủng bố uy áp hạng tức khắc trong mắt cấp tốc co rút lại nháy mắt như lọt vào điện giật giống nhau sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi trong miệng còn phun màu trắng nước miếng thần thú uy áp này sao có thể tinh linh nữ vương phảng phất nhìn thấy gì quái vật giống nhau Nhìn kia từ không trung chậm rãi lại lần nữa rất xuống đến Thiên Huyết dạ bên người Huyền Phu Nhục Đoàn này Nhục Đoàn là thứ gì? Như thế nào sẽ? Này yêu nữ đến tột cùng là cái gì lai lịch? Bên người nàng này kỳ quái thân thể sao có thể sẽ là trong truyền thuyết thần thú? Mà Thiên Huyết dạ, đem bảo bảo ném không trung trong nháy mắt kia, toàn thân hơi thở bùng nổ mà ra, một cổ thuộc về thất tinh đại linh sư lực lượng tại đây một khắc không hề giữ lại toàn bộ khai hỏa, trong tay thánh khiết màu trắng băng viêm từ từ lượn lờ ở nàng đôi tay phía trên. tay nhẹ nhàng nâng khởi một trận che trời lấp đất băng hàn chi khí bỗng nhiên đối với kia băng tiện đánh tới xích sở hữu băng tiễn ở tinh linh nữ vương cùng sở hữu tinh linh kinh ngạc trong con người nháy mắt bị thiên huyết dạ trong tay phát ra kia kỳ dị băng viêm vây quanh mãnh liệt lãnh viêm đem sở hữu băng tiễn đông lại ở không trung hóa thành một khối cực đại băng tinh thể liền như vậy bị màu trắng băng viêm bao vây lấy huyền phù ở không trung thiên huyết dạ chút nào không để ý tới mọi người nhìn chính mình kinh ngạc con người xoay người nhìn về phía ở chính mình phía sau nắm chặt chính mình bên hông góc áo băng nguyệt lạc hắn kia màu xanh băng trong mắt lộ ra nồng đậm lo lắng cùng sợ hãi hốc mắt chung nước mắt cố nén ở thiên huyết giả nhìn về phía chính mình kia một khắc trong nháy mắt vỡ đê thiên huyết giả khỏe miệng nhẹ nhàng một câu xanh miết tay trái phất thượng băng nguyệt lạc khuôn mặt nhỏ vì hắn leo rất khỏe mắt nước mắt đồng thời nàng tay phải nhẹ nhàng nâng khởi cùng thời gian hung hăng nắm chặt kia không trung bị băng viêm đóng băng ở băng tiện nháy mắt dập nát phen kia bị dập nát băng tinh thể nháy mắt hóa thành vô số nắm tay lớn nhỏ băng tinh mãnh liệt tứ tán kia nổ mạnh lực lượng khiến cho kia băng tinh vẩy ra đến những cái đó tinh linh cùng tinh linh nữ vương nơi phương hướng nháy mắt không trung rất nhiều nho nhỏ tinh linh ở kia nổ mạnh dư ba hạ lực lượng không kịp bị đánh trúng hướng về ngầm không ngừng rơi xuống mà kia tinh linh nữ vương tại đây nổ mạnh dư ba hạ cũng bị đánh sâu vào đến chật vật về phía sau lui lại mấy bước nàng trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng này yêu nữ vừa mới lộ ra hơi thở rõ ràng chính là nhân loại đại linh sư thất tinh giai đường mà thôi, chính là nàng phát ra này một kích, tuyệt đối không phải bình thường thất tinh đại linh sư có thể phát ra. này yêu nữ đến tuổi cùng là cái gì thân phận? Thiên huyết dạo vì băng nguyệt lạc lao trên mặt nước mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu quyết định muốn đi theo ta, liền không cần có bất luận cái gì dao động, liền tính là có một ngày người khác lấy ta mệnh làm áp chế, ở ta không làm ngươi đi phía trước, ngươi không có bất luận cái gì quyền lợi làm bất luận cái gì quyết định. hiểu chưa băng nguyệt là cái hiểu cái không gật đầu hốc mắt chung nước mắt lúc này cũng chậm rãi có ngừng lại dấu hiệu thiên huyết dạ nhìn ở nàng bên cạnh mau mau cùng tiểu hắc liếc mắt một cái hảo hảo bảo hộ hán nói xong một cái đạp không hướng về kia tinh linh nữ vương nơi phương hướng lao đi dưới chân băng hàn huyễn lực kéo nàng thân mình làm đến nàng tùy ý đứng ở không trung trên mặt lại lần nữa hồi phục một mảnh lạnh băng đối với kia chật vật tinh linh nữ vương nói tự nhiên hôm nay ta nhất định phải mang đi ai trở dễ hay lạnh như tu la giống nhau thanh âm phảng phất từ địa ngục truyền đến tinh linh nữ vương cũng bị thiên huyết giả kia cổ lạnh băng như ma khí thế chấn đến trong lòng cứng lại lập tức trong lòng nghĩ đến đem băng nguyệt lạc mang đi nàng đương nhiên nguyện ý chính mình lúc trước cùng vu sơn làm giao dịch chính là muốn làm băng nguyệt lạc biến mất lấy hoàn toàn chặt đức vương quốc trung những cái đó lao ra hỏa vẫn luôn muốn băng nguyệt lạc kế thừa vương vị tâm đồng thời chỉ cần đem băng nguyệt lạc giao cho vu sơn vu sơn cũng đáp ứng không hề xâm phạm tinh linh quốc vừa vặn đẹp cả đôi đảng chính là hiện tại Nàng khẳng định không có khả năng làm này yêu nữ mang đi băng nguyệt lạc, bằng không nàng cùng vu Sơn giao dịch chuẩn bị làm sao bây giờ. Lập tức hừ lệnh một tiếng, không có khả năng, băng nguyệt lạc là ta tinh linh quốc hoàng tử, sao có thể làm hắn cùng ngươi này yêu nữ đi? Nga! Phải không? Ta đây chỉ có thể mạnh mẽ đem hắn mang đi. Thiên huyết giả nói đôi mắt tối xâm lại, trong tay nhanh chóng kết ấn, huyễn linh giải trói, thần dược Phần 56 giống ngâm thanh đâm thủng phía chân trời Thật lớn long ảnh bao phủ này này phiến phía, phía chân trời, ở này đó nho nhỏ tinh linh trước mặt, thần dược liền giống như thiên giống nhau tồn tại, mà này đó tinh linh ở thần dược trong mắt, quả thực chính là tiểu như con kiến. Thiên huyết dạ bắt lấy thần dược tuyết bạch sắc hồn liên, một cái vọt người nhảy lên đầu của nó, hai chân vững vàng đứng ở thần dược trên đầu hai giác chi gian, thần dược giết nàng. ngao thần dược ngửa mặt lên trời một tiếng điên cuồng hét lên, một cái cúi người đối với tinh linh nữ vương nơi phương hướng bay nhanh mà đi, mà kia tinh linh nữ vương nhìn kia hung mãnh mà đến thiên huyết giả cùng thần dực, lập tức không chút nghĩ ngợi vườn tay chung quyền trưởng hét lớn một tiếng vĩ đại tinh linh chi thần a cầu ngài ban ta lực lượng đi đem vạn vật thiên lặng tinh linh nữ vương nói âm vừa ra hạ kia quyền trưởng thượng vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng thủy tinh cầu trong phút chốc phát ra quang mang chói mắt lấy viên cầu vì trung tâm vô số đạo quang mang tứ tán mở ra mà kia xông tới thần dược thân thể cũng ở trong nháy mắt thiên lặng mà ở thần dược phía trên thiên huyết dạ lúc này trên mặt không chút biểu tình liền dường như bị đóng băng giống nhau tinh linh nữ vương thu hồi quân trượng ngay sau đó một ngụm máu tươi đột nhiên từ miệng nàng trung phun ra tinh linh nữ vương xoa xoa khỏe miệng biên máu tươi nhìn ở đây trừ bỏ nàng bên ngoài hết thẻ điên lặng người nhìn về phía kia đôi mắt đã lạnh lùng nhìn nàng thiên huyết dạ cười lớn nói ha ha ha bổn vương muốn đổ vật, chưa từng có người có thể ngăn cản nói liền chuẩn bị xẹt qua thiên huyết giả hướng về băng nguyệt lạc nơi phương hướng mà đi mà liền ở nàng trải qua thiên huyết dạ bên người sau một trận phảng phất giống như từ địa ngục truyền đến thanh âm sâu kín ở nàng phía sau vang lên, làm đến nàng toàn bộ thân mình nháy mắt dừng lại. nàng ý đồ xoay người, lại hoảng sợ phát hiện, nàng chính mình thân mình lúc này cư nhiên hoàn toàn không thể nhúc nhích. ngươi chuẩn bị đi nơi nào? hơi hơi dơ lên âm cuối làm đến tinh linh nữ vương cả người một trận run rẩy. cùng lúc đó, giang giác không gian nước toạc thanh âm chợt vang lên, tinh linh nữ vương hoàn toàn nhìn không tới phía sau tình huống, nàng nỗ lực muốn ra tiếng, muốn quay đầu. chính là nàng thân mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, lập tức chỉ có thể nghe phía sau kia khắc đến nàng toàn thân sởn tóc gáy thanh âm không ngừng vang lên, một loại tử vong sợ hãi nháy mắt xâm nhập nàng toàn thân. Chương 79 Đảo tẩu tinh linh nữ vương. Tình cuối cùng một khắc, kia toàn bộ đông lại không gian chợt hồng mất, sở hữu bị đông lại hết thể lại lần nữa sống lại, thần rực miệng phun nhân ngôn, tràn ngập phẫn nộ điếc hai thanh âm tại đây một khắc vang lên, cư nhiên dám ở bổn tọa trước mặt đùa nghịch này nho nhỏ đóng băng chi thuật. Liền tính là tinh linh chi thần đứng ở bổn tọa trước mặt, nàng cũng không có cái này lá gan, ngươi quả thực chính là tìm chết. Thần dực toàn bộ thật lớn long thân đột nhiên vừa chuyển, một cái long đuôi quét về phía kia tinh linh nữ vương, tinh linh nữ vương liền ở mọi người kinh sợ trong mắt như bút bê vải rách nát giống nhau bị vứt ra trăm mét ở ngoài. Thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn kia ngã trên mặt đất không biết sống chết tinh linh nữ vương, một cái thả người từ thần dực trên người nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng chấm đất, thần dực, hồi thể thân dược lạnh băng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương ngã xuống phương hướng một cái quay người hướng về thiên huyết dạ phương hướng mà đi ở chung quanh không trung mang theo từng đợt mãnh liệt cất lốc cuối cùng cực đại thân mình hóa thành một cái điểm trắng biến mất ở mọi người trước mắt trở lại huyễn linh không gian trong vòng thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía kia một chúng sợ hãi nhìn chính mình tinh linh đôi mắt quét về phía kia sớm bị hai ngoại hai chỉ tinh linh ngâng kia vừa mới bị tinh linh nữ vương đả thương bạch trưởng lão bạch trưởng lao phía sau cánh đã càng ngày càng hiện ảm đạm toàn bộ thân mình run rẩy không ngừng khoe miệng còn treo một tia vết máu hiển nhiên hắn nội phủ ở vừa mới tinh linh nữ vương phát ra kia một kích hạ khẳng định bị thực trọng thương mà lúc này kia đứng ở cửa động trước băng nguyệt lạc ở thiên huyết giả đem tinh linh nữ vương đánh tới sau không màng mau mau gây khó dễ nhằm phía thiên huyết dạ phương hướng nhìn hoàn hảo không có việc gì thiên huyết dạ tiểu nhân nhi rốt cuộc nhịn không được lập tức vọt tới thiên huyết dạ trước mặt đem thiên huyết dạ một phen ôm chặt lấy kia đột nhiên xông tới kính đạo làm đến thiên huyết dạ thân mình cũng hơi hơi oai thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn này toàn bộ vùi đầu ở chính mình bên hông tiểu nhân nhi tay nhẹ nhàng ở trên đầu của hắn sờ sờ nghe lời ngươi đã quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì Băng nguyệt dừng ở thiên huyết dạ giọng nói rơi xuống sau hơi hơi ngầm đầu trong mắt tràn đầy ướt át thanh âm còn nhất chịu nhất chịu nhìn về phía thiên huyết dạ hai mắt hung hăng dùng tay háo lau lau khỏe mắt nước mắt dùng hút không khí nghẹn ngào thanh âm đứt quán nói nam nam tử hán muốn đỉnh đỉnh thiên lập địa không thể tùy, tùy tiện khóc vậy ngươi hiện tại là đang làm gì thiên huyết dạ túi đầu nhìn băng nguyệt lạc kia ra vẻ kiên cường khuôn mặt nhỏ ta ta ta ta hảo lo lắng ngươi nói xong kia ra vẻ kiên cường khuôn mặt nhỏ hoàn toàn hỏng mất nước mắt lại lần nữa giống chặt đứt tuyến hạt trâu rơi xuống lại một lần lại bổ nhào vào thiên huyết dạ tố đêm tỷ tỷ, ta sợ quá ngươi xảy ra chuyện tự nhiên hảo lo lắng rốt cuộc nhìn không tới ngươi Ô băng nguyệt lạc sở hữu tình cảm tại đây một khắc bùng nổ tay nhỏ gắt gao ôm thiên huyết dạ lúc này đây hắn làm càn gào khóc vừa mới hoàng tỷ dùng ra quyền trượng kia một khắc, hắn thật sự cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại đêm tỷ tỷ chính mình đã từng nghe mẫu hậu nói qua băng tuyết chi trượng là ở mấy vạn năm trước băng tuyết nữ thần ban cho tuyết tinh linh chi thần quyền trượng cuối cùng từ tuyết tinh linh chi thần ban cho tinh linh quốc quốc chủ trở thành tuyết tinh linh thánh vận chẳng những là tinh linh quốc người thống trị thân phận tượng trưng cũng có hủy thiên diệt địa năng lượng chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là đêm tỷ tỷ cái kia long đến tổn cùng là cái gì thân phận ư nhiên liền băng tuyết nữ thần chi trượng thi triển ra ma pháp đều có thể phá giải còn hảo đêm tỷ tỷ không có việc gì bằng không hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ không được khóc thiên huyết dạ thấy băng nguyệt rừng ở nàng trong lòng ngực càng khóc nước mắt giống như tràn lan đến càng nghiêm trọng lập tức sắc mặt hơi hơi trầm xuống lạnh giọng quát ô ách băng nguyệt lạc nghe thấy thiên huyết dạ tức giận thanh âm khóc thút thít thanh âm ngạc nhiên mà ngăn sứ mệnh cắn môi xoa chính mình nước mắt từ thiên huyết dạ trong lòng ngực rời khỏi tới Liều mạng khống chế chính mình kia còn không ngừng run tiếng khóc. Mà kia trung quanh tinh linh, thấy bọn họ kia ngày thường tuy rằng nhát gan, nhưng là tính cách lại dị thường quật cường nguyệt lạc điện hạ hiện tại cư nhiên bị cái này mắt đỏ nữ hài một giống liền liều mạng áp lực chính mình không khóc, lập tức đều kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ, cái này nữ hài cho bọn họ quá nhiều bí ẩn, liền quyền trưởng đều thường tổn không được nàng, nàng đến tột cùng là cái gì thân phận. Thiên huyết dạ nhìn về phía kia suy yếu bạch trưởng lão. lại nhìn nhìn băng nguyệt lạc lúc này nhìn về phía bạch trưởng lão đau lòng ánh mắt lập tức lắc lắc đầu đi hướng trước mà những cái đó tinh linh ở thiên huyết giả chuẩn bị tới gần lập tức lập tức phòng bị lên dỡ lên trong tay băng tiện ý bảo thiên huyết giả không chuẩn trở lên trước nếu không bọn họ liền sẽ phát động công kích các ngươi không cần như vậy đêm tỷ tỷ sẽ không thương tổn các ngươi băng nguyệt dừng ở thiên huyết giả phía trước sông lên trước đi đến những cái đó tinh linh trước mặt nói đảo mắt hắn lại quay đầu đối với thiên huyết giả nói đêm tỷ tỷ bạch Gia Gia có phải hay không không cứu ba nguyệt lạc trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần run rẩy rõ ràng hắn đối này bạch trưởng lao rất là để ý thiên huyết dạ dừng lại bước chân lại lần nữa tiến lên ngồi xổm xuống thân mình vươn tay nhẹ nhàng đem kia nho nhỏ bạch trưởng lao thân mình đặt ở chính mình lòng bàn tay mà hơi thở thoi thóp bạch trưởng lão phảng phất cũng là cảm giác được động tĩnh hơi hơi mở to mắt khi một cái tuyến nhìn thiên huyết dạ trên mặt hoàn toàn không có sợ hãi hoặc là sợ hãi biểu tình thiên huyết dạ nhìn bạch trưởng lão này phúc không chút nào sợ hai chính mình bộ dáng trong tay một cổ màu trắng hàn khí tại đây một khắc phát ra toàn bộ vây quanh bạch trưởng lão nho nhỏ thân mình này trong nháy mắt bạch trưởng lão đột nhiên cảm giác được chính mình thân mình tại đây hàn khí dưới đau đớn cư nhiên chậm rãi bắt đầu giảm bớt mà thiên huyết dạ tay phải cũng không có nhàn rỗi bên trái tay phía trên phục ma thượng nhẹ nhàng một mạng một cái màu trắng bình ngọc xuất hiện ở tay nàng trung nàng dùng miệng mở ra kia nút bình nhẹ nhàng đảo ra một viên màu đỏ thuốc viên thoạt nhìn pha như là lần trước tiến vào đốt cốc khi, thiên huyết dạ dùng nàng máu tươi luyện chế cái loại này thuốc viên. Này cái chai trung tổng cộng chỉ có 5 viên thuốc viên. Này thuốc viên là nàng từ đốt cốc ra tới sau, lại ở dược đường tìm đủ mấy cái nhưng cùng chữa thương dược liệu lại dung hợp chính mình máu luyện chế mà thành, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới vào lúc này nổi lên tác dụng. Lấy ra một cái đan dược hậu thiên huyết đêm đem bình ngọc thu hảo lại lần nữa để vào phục ma bên trong. Thiên huyết dạ nhìn nho nhỏ bạch trưởng lão, lắc lắc đầu. một tay nhẹ nhàng bóp nát thuốc viên đem vỡ vụn thuốc viên phóng tới bạch trưởng lão bên miệng cũng không vội mà buộc hắn ăn xong đi chỉ là bình tĩnh nhìn hắn mà bạch trưởng lão lúc này lại không chút do dự hé miệng đem những cái đó thuốc viên toái viên toàn bộ nuốt vào tức khác hắn cảm giác được một cổ nồng hậu dược lực ở trong cơ thể thoáng khai hắn kia bị chấn nát nội tạng kỳ tích thần tốc bắt đầu chữa trị dần dần hắn kia ảm đạm cánh lại lần nữa chậm rãi khôi phục chân bóng sở hữu tinh linh nhìn này kỳ dị một màn Đều mắt hàm cảm kích nhìn thiên huyết dạ, kia trong mắt địch ý theo bạch trưởng lao sống lại hoàn toàn biến mất, mà đúng lúc này, một cái tinh linh hẹn lớn, à, nữ vương không thấy. Chỉ thấy hắn chỉ vào vừa mới kia tinh linh nữ vương ngã xuống địa phương, lớn tiếng kêu lên, thiên huyết dạ hiếp mắt nhìn về phía kia phương hướng, trong mắt không hề ngoài ý muốn, mà lúc này mau mau đám người cũng đi tới nàng bên người. Bạch trưởng lao lúc này đã cảm giác được chính mình cánh có thể hành động, lập tức từ thiên huyết dạ bàn tay phía trên ngồi dậy. dung rẩy hai hạ cánh siêu siêu vẹo vẹo bay lên mà mặt khác tinh linh thấy thế vội vàng bay qua tới đỡ hắn băng ánh trăng cùng ta tinh linh tộc có hận nước thủ nhà vu sơn hợp tác không có tư cách làm ta tinh linh quốc người thống trị ta hiện tại liền trở về triệu tập sở hữu trưởng lão triệu khai đại hội bạch trưởng lão đối với ở đây một chúng tinh linh lớn tiếng nói xoay người ở hai cái tinh linh nâng hạ bay đến băng nguyệt lạc bên người được rồi một cái tiêu chuẩn tinh linh tộc lễ nghi đối với băng nguyệt lạc nói nguyệt lạc điện hạ Lao thần hy vọng Ngài có thể cùng chúng ta cùng nhau trở lại tinh linh vương quốc. Tinh linh vương quốc không thể một ngày vô chủ a. Băng Nguyệt Lạc nghe xong Bạch trưởng Lao nói, nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhìn về phía thiên huyết dạ. Mà Bạch trưởng Lao thấy Băng Nguyệt Lạc lúc này như thế ủy lại thiên huyết dạ. Lập tức lại lần nữa nói, vị này ơn nhân, Lao Phu cảm ơn Ngài đã cứu ta. Chính là Lao Phu còn có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng Ngài có thể một hồi cùng chúng ta điện hạ hồi cung. Bạch trưởng Lao nói toàn bộ thân mình đã quỳ xuống. mặt khác một chúng tinh linh thấy thế cũng sôi nổi quỳ xuống cầu điện hạ hồi cung đi bạch ra ra các ngươi lên a băng nguyệt lạc nhìn bạch trưởng lão cùng kia một chúng tinh linh cho chính mình quỳ xuống tức khắc nóng nảy xoay người giữ chặt thiên huyết dạ và thào nói đêm tỷ tỷ ta nói nói lời nói lại mang theo khóc nước nở thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn nhìn mau mà mau ôm chặt bay lên không nhảy hướng chính mình bảo bảo nói đi thôi dẫn đường a thật vậy chăng minh dạ tỷ tỉ, tỉ người muốn giúp ta Băng Nguyệt Lạc kinh hỉ thanh âm vang lên, ảm đạm bộ dáng toàn vô, hương phấn nhìn về phía thiên huyết dạ, mà kêu một chúng tinh linh trên mặt càng là kinh ngạc, cái này lạnh như băng nữ hải cư nhiên thật sự nguyện ý trợ giúp bọn họ. Thiên huyết dạ mắt điếc hay ngơ, dẫn đầu ôm bảo bảo về phía trước đi đến, mau mau hắc ma theo sau đuổi kịp, băng Nguyệt Lạc thấy thế, vui vẻ chung lại mang lên mấy phần sầu lo, đêm tỉ tỉ, sinh chính mình khí sao. Chính mình luôn cho nàng trọng phiên thoái. Thiên Huyết dạ đám người theo một chúng tinh linh cùng với băng Nguyệt trở xuống tới rồi tinh linh hoàng cung vào chính điện sớm đã nhận được thông chi tinh linh các trưởng lão đã ngồi ở phía dưới nôn nóng chờ đợi băng Nguyệt lạc đám người đã đến tinh linh quốc nữ vương thông ngoại địch vừa mới bắt đầu thu được bạch trưởng lão ma pháp thông chi sau bọn họ còn không dám tin tưởng băng Ánh Trăng cư nhiên có lớn như vậy lá gan chính là dần dần khi bọn hắn nhìn đến bị nâng trở về bạch trưởng lão sau trong lòng cũng hơi hơi có đế thần chờ cung nên Nguyệt lạc điện hạ hồi cung. một chúng trưởng lao ở thấy được đứng ở một cái người áo đỏ loại nữ tử phía sau băng nguyệt lạc hậu đều sôi nổi quỳ xuống nên đón bọn họ này một động tác làm đến băng nguyệt lạc không thói quen lại trốn đến thiên huyết dạ phía sau tay mới vừa vươn thói quen tính muốn bắt lấy thiên huyết dạ và áo chính là tưởng tượng đến hắn đêm tỷ tỉ, tỉ còn ở sinh khí hắn tay liền tạm dừng ở giữa không trung thu trở về trong mắt lại nổi lên một mặt trong suốt sở hữu đại thần thấy bọn họ điện hạ chẳng nhưng không nói lời nào còn cúi đầu tránh ở nhân loại này nữ hài phía sau thoạt nhìn rõ ràng liền phải khóc thiên huyết dạ dường như cũng phát hiện phía sau động tĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu một phen dắt băng nguyệt lạc tay nhỏ lập tức đối với thủ vị thượng tinh linh vương tòa đi đến băng nguyệt lạc vui vẻ nhìn thiên huyết dạ đêm tỉ tỉ ngươi không giận ta thiên huyết dạ liếc băng nguyệt lạc liếc mắt một cái sinh ngươi khí ta cả đời đều sinh không xong đi đến tinh linh vương tòa trước thiên huyết dạ ở sở hữu tinh linh kinh ngạc trong con ngươi một mông ngồi đi lên ai ai kêu như vậy một cái đại điện trùng? Liền này phó ghế rửa muốn lớn một chút, cái khác nàng đều ngồi không dưới. Phần 57 Lớn mật, đó là ta tinh linh quốc người thống trị tinh linh vương tòa, ngươi là người phương nào, cư nhiên dám như thế làm cản. Có một cái tinh linh trưởng lão thật sự là nhìn không được, cái thứ nhất ra tiếng phẫn nộ khiển trách nói. Thiên huyết dạ không cho là đúng ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi tinh linh thủ đô nếu không có, còn để ý này một phen ghế dựa. Thiên huyết dạ nói liền giống như một kích sấm rền noanh ở đại điện bên trong. Sở hữu tinh linh quốc trưởng lão đều nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nàng, mà bạch trưởng lão vào lúc này ra tới, các vị, vị này minh dạ tiểu thư là cứu nguyệt lạc điện hạ cùng lao phu người, nữ vương bệ hạ, nga, không đúng, băng ánh trăng chính miệng nói ra nàng cùng vu sơn chi gian có giao dịch, ở đây mọi người đều nghe được, minh dạ tiểu thư là chúng ta tuyết tinh linh nhân nhân, không thể đối nàng như thế vô lễ. Nghe xong bạch trưởng lão nói sau, những cái đó tinh linh trưởng lão phẫn nộ biểu tình hơi chút hòa hoãn, thật lâu sau sau. có một cái tinh linh đột nhiên ra tiếng nói, quyền trượng đâu. Cái này tinh linh trưởng lao vừa ra khỏi miệng, mặt khác tinh linh cũng sôi nổi đều lục tục nhìn về phía bạch trưởng lao, bạch trưởng lao lắc lắc đầu, băng ánh trăng sấn mọi người đều không có chú ý, chạy, quyền trượng. Cũng bị nàng mang đi. Cái gì? Băng tuyết nữ thần chi trượng chính là ta tuyết tinh linh quốc tượng trưng, nếu là nàng bị băng ánh trăng mang đi, chúng ta đây tinh linh vương quốc chẳng phải là thiên huyết dạ nhìn này đó nghe nói quyền trượng không thấy, liền lập tức dường như tinh thần héo rút tinh linh các trưởng lão trong tay có một đáp luốt ở nàng trong lòng ngực bảo bảo bóng loáng mềm mại làn ra trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh nói chính mình đồ vật bị đoạt đi rồi chính mình lại cướp về Nữ nhóm đêm ba mươi vui sướng ám dạ ở chỗ này cho đại gia chúc tết o o chương tám mươi huyền sắc ý thiên huyết dạ nói làm đến sở hữu trưởng lão đều khó hiểu nhìn nàng bạch trưởng lão như là nghĩ đến cái gì giống nhau kinh hỉ đi đến thiên huyết dạ trước mặt không người quỳ xuống nói minh dạ tiểu thư chỉ cần ngươi chịu giúp ta tuyết tinh linh nhất tộc tìm về tộc của ta quyền trượng làm nguyệt lạc điện hạ thuận lợi đói kế thừa tuyết tinh linh quốc vương vị ta tuyết tinh linh nhất tộc sẽ đem ngài tôn sùng là thượng thân chỉ cần ngài có bất luận cái gì yêu cầu chúng ta làm được chúng ta đều sẽ làm hết sức mà bạch trưởng lão cao hứng nói xong câu đó sau thiên huyết dạ tiếp theo câu nói làm đến hắn vừa muốn thẳng lên thân mình cứng đờ ở giữa không trung ba nguyệt lạc ta sẽ mang đi hắn cũng không thích hợp làm người tinh linh quốc vương Ngài nói cái gì? Bạch trưởng Lão cho rằng chính mình nghe lầm, lại một lần xác nhận hỏi. Tự nhiên tính tình cũng không thể trở thành một cái đủ tư cách người thống trị, nếu nói tinh linh quốc quốc chủ, ta nhưng thật ra có một cái càng đáng giá để cử người được chọn. Thiên huyết dạ câu được câu không nuốt bảo bảo, bảo bảo ở nàng trong lòng ngực phát ra thoải mái thanh âm. Quả thực chính là nói năng bậy bạ, hiện tại toàn bộ tinh linh vương quốc trừ bỏ nguyệt lạc điện hạ, chúng ta tinh linh quốc đã không có mặt khác hoàng tộc, ngươi có cái gì để cử người được chọn? đừng nói cho ta ngươi tưởng mao toại tự đề cử mình kia lúc trước liền cùng thiên huyết dạ giang thượng tinh linh trưởng lão lúc này vừa vặn mượn để phát tác đối với thiên huyết dạ bất mãn quát thiên huyết dạ nghe này đối với chính mình có nhằm vào lời nói hoàn toàn không để bụng thậm chí liền ngẩng đầu xem kia tinh linh trưởng lão liếc mắt một cái đều lười đến nàng nói ra những lời này cũng không phải muốn được đến ai nhận đồng mà là nàng muốn làm sự từ giờ trở đi không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hoặc là phản đối ở thiên huyết dạ bên cạnh đứng băng nguyệt lạc dường như nghe hiểu thiên huyết dạ nói lập tức ánh mắt sáng lên nói đêm tỷ tỷ, ngươi là nói ca ca ta thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên cũng không nói ra mà những cái đó tinh linh trưởng lão nghe được băng nguyệt lạc trong miệng nhảy ra nói đều kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ bạch trưởng lão càng là không màng trên người thương thế đẩy ra nâng chính mình hai cái tinh linh tiến lên kích động hỏi nguyệt lạc điện hạ ngài ngài vừa mới nói cái gì ngài là nói ngài tìm được rồi năm đó mất tích nguyệt ngôn điện hạ Ân, tuy rằng ta còn không có nhìn thấy Kaka, chính là ta đã xác định người kia chính là hắn, đêm tỷ tỷ nhận thức Kaka, nàng sẽ mang ta đi tìm Kaka, hơn nữa Kaka đã giải khai vong ưu nước suối chú ngữ, đã trưởng thành, hắn xác thật so với ta càng thích hợp làm tinh linh vương quốc quốc vương, hơn nữa Mẫu Hậu cũng cùng ta nói rồi, Tuyết Tinh Linh Quốc Vương vị vốn dĩ chính là phải cho hắn. Băng Nguyệt Lạc vui vẻ cười, đối với Bạch Trưởng lão hưng phấn trả lời nói: sở hữu trưởng lão trưởng lão phảng phất đều còn không có từ này khiếp sợ tin tức chúng phản ứng lại đây mà thiên huyết dạ lúc này đã đứng lên hảo nên nói đều nói xong sáng mai chúng ta liền đi rừng rậm đầm lầy đem các ngươi nữ vương tiếp trở về đi nói xong thiên huyết dạ liền kéo băng nguyệt lạc tay hướng đại điện phía sau đi đến chút nào không để ý tới đám kia còn ở đại điện chung sững sờ các tinh linh từ khác băng khác hành lang dài thượng khắc họa vô số trường tuyết trắng cánh tinh linh dường như ở miêu tả một thiên chuyện xưa giống nhau mà ở hành lang dài phía dưới khắp nơi bày dùng khắc băng chắc mà thành băng hoa thoạt nhìn rất là thần kỳ cùng mỹ lệ thiên huyết dạ mấy người đi ở mặt trên băng nguyệt lạc lúc này chính hưng phấn thế thiên huyết dạ chỉ vào khắp nơi vì thiên huyết dạ giới thiệu các địa phương mang theo nàng hướng chính mình phòng phương hướng đi đến mà mau mau lúc này không tiếng động đi theo thiên huyết dạ phía sau hắc ma nhàn dỗi không có việc gì sớm đã về tới phục ma nhận bên trong làm đến thiên huyết dạ cảm thấy kỳ quái chính là ở nàng trong lòng ngực vẫn luôn thực mê chơi không quay dối không vui bảo bảo lúc này không hề có vì thế khi trước mắt mỹ lệ mới là cảnh sắc hấp dẫn ngược lại dị thường ăn tính đại ở nàng trong lòng ngực mà thiên huyết dạ không biết chính là bảo bảo lúc này hoàn toàn là độ cao cảnh giới trạng thái hiện tại nó hảo tưởng trở lại phục ma trung đi chính là chủ nhân ấm áp ôm ấp nga thật thoải mái nó như thế nào bỏ được hắc quản hắn chỉ cần chính mình chú ý tư phương tình huống không đối liền nhanh chóng bay trở về phục ma nhân trung không phải vạn sự lại các nghĩ đến đây nó ngắm ngắm trên mặt đất đồng dạng dị thường ăn tĩnh mau mau thịt câu nội nho nhỏ nó khoe miệng dường như gợi lên một mặt tà ác tươi cười hắc hắc mau mau đại thúc ngươi không phải thực cái cùng ta xả cái gì lớn nhỏ có thứ tự sao vậy ngươi đến lúc đó ngươi cũng đừng nói bảo bảo không đủ nghĩa khí nga băng nguyệt lạc mang theo thiên huyết dạ đi tới một cái dị thường mỹ lệ hoa viên trong vòng khắp nơi một mảnh sinh cơ hoàn toàn bất đồng với bên ngoài kia lạnh như băng khắc băng kiến trúc cùng khắc băng chát sự vật Nơi này khắp nơi đều sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, đặc biệt là ở trong hoa viên ương một chỗ hàn đàm phía trên núi giả, càng vì hấp dẫn người. Trong hoa viên mấy cái mỹ lệ nữ tinh linh ở trong đó bắt chuyện, còn không có phát hiện lúc này đã đến thiên huyết giả đám người, mà các nàng thảo luận lời nói một chữ không lẩu rơi vào thiên huyết giả đám người lỗ thay trong vòng. Thật là tức chết ta, kia hai cái trộm đồ vật tặc, nếu là làm ta bắt được chúng nó hai, ta một hai phải đem chúng nó bẩm thầy vạn đoạn. Một cái nữ tinh linh chống nạnh tức giận cùng mặt khác mấy chỉ tinh linh nói. Ai, ngày đó ngươi không cũng đi ra ngoài đuổi theo sao, còn không phải không đổi tới, thôi, không có việc gì, chúng nó chẳng qua trộm một gốc cây băng tinh hàn thảo mà thôi, cũng không có gì tổn thất quá lớn. Trong đó một con nữ tinh linh khuyên giải nói. Hừ, kia chỉ xú hồ ly cùng kia chết nhục đoàn quả thực chính là không có đem ta tuyết tinh linh quốc để vào mắt, nếu là làm lao nương bắt được chúng nó, hừ hừ nữ tinh linh nói nơi này một đốn. trên mặt tràn đầy ra vẻ hung ác giữ tợn biểu tình ngươi liền thế nào mặt khác mấy chỉ nữ tinh linh buồn cười nhìn kia động tác hoa trương nữ tinh linh hỏi ngược lại mà lúc này ở bên này nghe thấy các nàng nói chuyện thiên huyết giả mày đẹp nhẹ nhàng nhảy dựng nhìn nhìn trên mặt đất kia lúc này vừa vạn phát ra nuốt nước miếng thanh âm mau mà mau lại nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm trong lòng ngực kia rõ ràng ra thịt căng thẳng bà bảo nhìn chúng nó hai bộ dáng này lại nghĩ nghĩ ở trong động kia viên băng tinh hàn thảo lập tức lập tức minh bạch sao lại thế này trong lòng cảm động chúng nó vì chính mình chạy tới nơi này trộm đồ vật đồng thời cũng nổi lên một cổ muốn điều hòa một chút chúng nó xúc động nghĩ thiên huyết dạ liền hướng về phía bên người bang nguyệt lạc nói ách tự nhiên ngươi giắc bất giác các nàng nói kia trộm thảo tặc chúng ta giống như đặc biệt quen thuộc a bang nguyệt lạc nghe xong thiên huyết dạ nói nhìn nhìn trên mặt đất hai con mắt chừng đến viên tầm thường mau mau lại nhìn nhìn thiên huyết dạ trong lòng ngực thi cầu còn không đợi hắn nói chuyện bên kia kia nữ tinh linh thanh âm lại lần nữa vang lên ừ Nếu là làm ta bắt được kia chỉ hồ ly, ta thế nào cũng phải lột sạch nó mau, cắt bỏ nó mắng vớt ta xem nó còn như thế nào chạy trốn cùng trận gió dường như. Nếu là làm ta bắt được kia viên thị cầu, nó không phải thực thích phao tắm sao, ta liền đem nó ném tới thiêu lăn trong nước, năng rứt nó kia một tầng hậu ra, sau đó lại lột ra bên trong nhìn xem, rốt cuộc ở một cái thế nào ra hỏa. Nữ tinh linh trên tay dương nanh múa vớt khòa tay múa chân. Mà ở bên này mau mau cùng bà bảo, ở nghe được kia nữ tinh linh đáng sợ miêu tả khi. mau Mao toàn thân thúc khởi mau lập tức lùi về đi, trốn đến thiên huyết giả phía sau, mà bảo bảo ở nghe được Mau Mao kia bộ phận cũng đã run đến không được, chờ đến kia mẫu giả xoa tinh linh nói muốn đem chính mình ném tới nước sôi chung năng khi, nó ngao ô một tiếng, hưu một chút phi vào phục ma trong vòng. Mà thiên huyết dạ nhìn chúng nó bộ dáng này, chịu đựng cùng băng nguyệt lạc ăn ý đối xem, hai người đồng thời phụt một tiếng, cười ha hả mà bên kia tinh linh dường như cũng chú ý tới bên này động tĩnh, đương nhìn đến băng nguyệt lạc khi đều kinh ngạc bay lại đây mà kia vừa mới còn một bộ mẫu giả xoa hình tượng nữ tinh linh lúc này cũng thuộc nữ không người đối với băng nguyệt lạc hành lễ nói nguyệt lạc điện hạ hoan nên hồi cung còn cùng thiên huyết giả cười lớn băng nguyệt lạc vây vây tay kéo thiên huyết giả cười hướng hắn tẩm cung phương hướng mà đi mà kia nữ tinh linh lúc này kinh ngạc băng nguyệt lạc vì sao không thể hiểu được cười to căn bản không có nhìn đến kia lặng lẽ đi theo thiên huyết giả phía sau trốn tránh nàng mau mau băng nguyệt lạc tẩm cung lúc này băng nguyệt lạc mang theo mau mau đi tìm ăn mà thiên huyết dạ một người lưu tại này trong tầm cung tắm rửa qua đi thiên huyết dạ an mặc một thân màu đen nam nhi kinh trang đây là thiên khuynh thành trước kia vì nàng khâu vá lúc này nàng sâu kín độ bước đi tới băng nguyệt lạc tầm cung trước một cái hoa viên trong vòng nhìn bên trong mỹ lệ tình cảnh nàng tâm không khỏi bình tĩnh xuống dưới chậm rãi đi vào bùi hoa chung bùi hoa chung con bướm khắp nơi bay múa thiên huyết dạ độ bước trong đó tay nàng không tự giác liền vớt ve thượng một đóa màu tím đóa hoa mà lúc này một con con bướm bay qua Dừng lại ở nàng trắng nón như ngọc tay nhỏ thượng, một màn này làm đến nàng dường như nghĩ tới sau núi Trung mau mau cùng đại hát trước kia đãi quá sơn gốc. Nghĩ đến kia đoạn tốt đẹp thời gian, thiên huyết dạ khỏe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười, mà cùng lúc đó, một mặt màu tím thân ảnh đột nhiên xẹt qua nàng trong óc bên trong, kia tuấn mỹ như vậy gương mặt, luôn là đau lòng sủng lịch nhìn chính mình. Ở sau núi Trung, hai người cùng nhau đi săn, ngắt lấy quả dại, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cùng mau mau đùa giỡn. Sở hữu đủ loại lúc này toàn bộ xâm nhập thiên huyết dạ trong óc, còn nhớ rõ kia một năm, hắn rời đi chính mình kia một năm, chính mình ở hôn mê phía trước nghe được cuối cùng một câu, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, đêm nhi, chờ ta, ta nhất định sẽ trở về tiếp ngươi. Không tự giác gian, nóng bỏng chất lòng lướt qua chính mình gương mặt, vươn tay nhẹ nhàng một mạng, một giọt đỏ như máu nước mắt nở rộ ở chính mình kia trắng non ngón tay phía trên, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phía chân trời, trong miệng không tự chủ nhỉ non ra tiếng. Huyền ca, ca đêm nhi lúc này đây lại không có nghe ngươi lời nói đãi tại chỗ chờ ngươi, ngươi còn có thể tìm được đêm nhi sao. Mà lúc này thiên thành, sớm đã hóa thành một mảnh phế tích thiên vân sơn trang trước, một thanh một tím hai bóng người đứng ở phía trên, thanh y đi lao giả vớt cầm trước một đống trắng bóng dâu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không khỏi phát ra thở dài, ai. Vẫn là đã tới chậm, mà kêu màu tím bóng người, tắc vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, kêu nắm chặt nắm tay phía trên. từng giọt phiếm màu tím huyết tích theo hắn nắm tay nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất mà kia màu tím huyết tích đến địa phương nguyên bản cháy đen mặt đất cư nhiên xuất hiện một tia sinh cơ xanh đậm tiểu thảo từ mặt đất dò ra đầu nhanh chóng tràn ngập toàn bộ phế tích áo tím nam tử cao lớn đĩnh bản thân ảnh vẫn không nhúc ních đầu thấp thấy không rõ hắn lúc này trên mặt cảm xúc một đầu tóc đen lược hiện hỗn loạn rối tung trên vai thoạt nhìn hắn cũng là vội vàng vừa đuổi tới nơi này mà lúc này phế tích trung phát sinh biến dị hắn không hề có tâm tư đi để ý tới thiếu chủ Từ ta mới vừa vào thành tìm hiểu đến một ít tin tức tới xem, Thiên Vân Sơn Trang, Thiên Vân Sơn Trang bị tàn sát ngày ấy, một hàng mang theo mặt nạ ăn mặc áo đen người đã từng xuất hiện quá, mà theo những người đó sở cung cấp tin tức, chỉ sợ, chính là đuổi giết chúng ta đám kia người. Áo tím nam tử nghe xong bên cạnh thanh ý gì lao giả nói, trong tay nắm tay cầm thật chặt, kia buông xuống đầu cũng vào lúc này nâng lên. Một chương phảng phất điêu luyện sắc xảo tạo hình quá tuấn giật gương mặt lộ ra tới. kia Tuấn Mị gương mặt thượng lóng lánh một cổ thần thánh cao quý không thể xâm phạm hơi thở, chính là hắn cặp kia màu tím hai trong mắt chung, lại để lộ ra cùng hắn cả người hơi thở hoàn toàn bất đồng sắc ý. Phần 58 mà đương bên cạnh hắn thanh ý hãy láo giả cho rằng hắn liền phải phát tác khi áo tím nam tử trong mắt sát khí lại dần dần thu liễm nắm chặt nắm tay cũng chậm rãi bung ra, xoay người huy tay háo như gió hướng phế tích ngoại đi đến, đi thôi, ta nha đầu đáp ứng quá ta sẽ hảo hảo chờ ta tới đó nàng. Nàng liền nhất định sẽ không nuốt lời, lúc này đây, ta sẽ không lại làm nàng chờ lâu lắm. Nói xong một cái vọt người hóa thành một đạo màu tím thân ảnh hướng về thiên vân sơn trang phế tích ngoại tiêu bắn mà đi. Cùng lúc đó, thiên thành trong vòng mọi người, đều cơ hồ đồng thời nghe được trên chín tầng trời bay tới một tiếng đinh thai nhức góc tràn ngập sát khí thanh âm. Hôn tháp dám đụng đến ta minh kính huyền người, ngươi liền chờ trả giá đại giới đi. mươi 81 rừng rầm đầm lầy. Hôm sau... Đương đệ nhất Mạc nắng sớm phóng ra hướng này, một mảnh tuyết trắng băng nguyên chi xâm khi, một hàng mênh mông quần cuộn bóng người lúc này chính hướng về băng nguyên chi xâm nhất phương tây tiến lên, đúng là thiên huyết dạ đáng người. Bạch Trường Lao ở phía trước nhất dẫn đường, Tinh Linh Vương quốc sở hữu tinh nhuệ lần này cơ hồ đều xuất động, nhưng mà bởi vì phong tuyết quá lớn, tuyết tinh linh tương đối cái đầu nhỏ lại, tại đây phong tuyết trùng, bọn họ căn bản vô pháp huy động cánh đi trước, cho nên tinh linh quốc người đều lựa chọn đi bộ. Thiên huyết dạ một thân hắc y liễu nam trang trang điểm, Bên ngoài phê một kiện thật dài màu trắng áo choàng tránh hàn, một đầu màu đen tóc đẹp dùng màu đỏ dây buộc tóc xuyên lên, nàng thực thích thiên khuynh thành vì nàng khâu vá này thân nam trang, không chỉ là bởi vì nó là thiên khuynh thành vì nàng khâu vá, mà là nam trang mặc vào tới hành động tương đối phương tiện, sẽ không bó tay bó chân. Nàng này một thân trang điểm làm đến nàng thoạt nhìn rất là giống một cái tuấn tiếu tiểu công tử, mà băng nguyệt lạc một thân áo lam, trên người cũng khoác mau cửu lẳng lặng đi ở thiên huyết dạ bên cạnh. lúc này hắn khuôn mặt nhỏ bởi vì phong tuyết quan hệ bị thổi đến đỏ rực rất là đáng yêu đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ tả hưu thiên huyết dạ nhìn về phía nơi xa kia dần dần xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn bọc mãn bạc trang cao lớn cổ thụ đó là một mảnh nhìn không tới giới hạn màu bạc thụ hải bạch trưởng lão nhìn phía trước xuất hiện thụ hải ý bảo mọi người dừng lại bước chân mà hắn tắc chậm rãi đi tới thiên huyết dạ trước người Lông ngũ đại tuyết lúc này không ngừng từ không trung rơi xuống bạch trưởng lao gian nan đi đến thiên huyết dạ bên người đầu tiên là nhìn về phía băng nguyệt lạc phương hướng hướng hắn hành lễ lại không người nhìn về phía thiên huyết dạ nói minh dạ tiểu thư phía trước chính là vu sơn nơi rừng rậm đầm lầy rừng rậm đầm lầy nội khắp nơi đều là hiểm ác cơ quan bấy giờ hơn nữa địa thế cực kỳ ác liệt bên trong còn có rất nhiều cao dai hắc cám hệ ma thú chúng ta từ từ cái gì kêu hắc cám băng hệ ma thú thiên huyết dạ nghe đến đó không khỏi đánh gãy bạch trưởng lao nói hắc cám hệ ma thú đây là có chuyện gì chính mình như thế nào chưa từng có nghe nói qua bạch trường lão mỗi ngày huyết đêm khó hiểu lập tức hiểu do nói các ngươi nhân loại khả năng không có như vậy phân loại hơn nữa nhân loại thế giới biết nói ma thú đại bộ phận đều là quang minh hệ ma thú mà chúng ta tinh linh nhất tộc còn có mặt khác một ít chủng tộc đem huyết linh ma thú còn có một ít trừ bỏ các ngươi nhân loại bên ngoài chủng tộc đều phân biệt chia làm quang minh cùng hắc cám hai loại mà này đó chủng tộc phân biệt từ quang minh cùng hắc cám song huyễn thần phân biệt thống trị Thiên huyết giả nghe xong trong lòng nghi hoặc trầm rãi giảm bớt mấy thứ này tại nội viện khi chưa từng có nghe tình thường cho chính mình nhắc tới quá. Nguyên lai là nhân loại cũng không có như vậy phân chia. Hơn nữa Quang Minh huyện thần cùng Hắc cá huyện thần, nàng nguyên tưởng rằng chỉ là nhân loại linh sư một cái tín ngưỡng, không nghĩ tới cái khác chủng tộc cũng tín ngưỡng bọn họ tồn tại. Lập tức nhìn về phía bạch trưởng lão, không khỏi nhướng mày tiếp tục nói, nói như vậy tới, các Người tuyết tinh linh là thuộc về Quang Minh nhất tộc lạc. Đó là đương nhiên Ta tinh linh nhất tộc chi nhánh cực kỳ rộng lớn, trừ bỏ ở Thiên Linh Đại Lục nhất phương Tây Hồng Hoàng chi xâm bên trong sinh tồn sa đoạ ám hắc tinh linh nhất tộc ngoại, cái khác đều là thuộc về Vĩ Đại Quang Minh Huyễn Thần kỳ hạ con dân. Bạch trưởng lão nghe xong Thiên Huyết Dạ lời nói, không khỏi rất là tự hào nói. Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, thế gian vạn vật đều có chính mình tồn tại đạo lý, ở nàng tâm lý mặt, Quang Minh cũng hảo, Hắc ám cũng thế, nàng có nàng chính mình phán đoán ý thức, có đôi khi Hắc ám cùng Quang Minh cũng chỉ có một đường chi cách mà thôi. hiện tại lập tức vẫn là thế này tuyết tinh linh tộc giải quyết trước mắt sự tình sau đó lại rời đi băng nguyên chi sâm nàng phải nhanh một chút làm chính mình cường đại lên bạc gia ra, ra ở trước khi chết nói cho chính mình làm chính mình thượng tuyết sơn tìm ông ngoại băng tôn vô trần chính là tuyết sơn ở nơi nào nàng đều căn bản không biết còn nói cái gì tìm được ông ngoại sau đó đi tìm mẫu thân tin tức nếu không phải mẫu thân lưu tại chính mình trên người kia cái hồn ấn còn không có biến mất nàng căn bản cho rằng mẫu thân đã mặc kệ như thế nào Nàng cũng nhất định phải tìm được những cái đó hắc y hệ nhân cường đại lên sau vì mẫu thân báo thủ chính là càng kỳ quái hơn chính là chính mình căn bản liền một đêm kia tập kích thiên vân sơn trang người là ai cũng không biết chính mình duy nhất biết đến là bọn họ là một đám mang mặt nạ hắc y hệ nhân mà thôi lập tức ném ra trong lòng đủ loại bí ẩn lại lần nữa hỏi bạch trưởng lão ngươi vừa mới nói hắc ám hệ ma thú chúng nó cùng quang minh hệ ma thú có cái gì bất đồng bạch trưởng lão hơi hơi trầm ngâm một chút trả lời nói hắc ám hệ ma thú Chúng nó dị thường cuồng bạo dễ giận, hơn nữa thích giết chóc huyết tinh, thường xuyên công kích cái khác ma thú, cắn nuốt chúng nó tinh hạch lấy được đến tiến hóa, là chúng ta sở hữu quang minh hệ chủng tộc sở chơ chén một chủng tộc. Thiên huyết dạ nghe xong nhưng thật ra không có bất luận cái gì biểu hiện, vì sinh tồn đi cấp lấy, không có gì không đúng, lập tức đạp bộ về phía trước nói, đi thôi, tiếp tục đi tới. Đoàn người thực mau tới tới rồi rừng rậm đầm lầy bên giới, Thiên huyết dạ để lại hơn phân nửa bộ phận tinh linh bên ngoài thủ, chỉ dẫn theo mười mấy người tiến vào. Nguyên bản thiên huyết dạ làm băng nguyệt lạc cũng đi theo bên ngoài chờ, chính là băng nguyệt lạc nói cái gì cũng không chịu, thiên huyết dạ không có cách nào, chỉ có thể thả ra đại ở phục ma giới chung. Một trăm vạn cái không tình nguyện tại đây băng thiên tuyết địa chung hành động mau mau ra tới bảo hộ hán. Băng nguyệt lạc nho nhỏ thân mình ngồi ở mau mau trên lưng, đi theo những người khác cùng nhau tiến lên, dọc theo đường đi, mau mau vì chống cự bốn phía giá lạnh, phóng xuất ra nó trên người kia không giống người thường huyết màu đen huyết khí, tới từ mau mau ra tới phóng thích khí sau. thiên huyết dạ cảm giác được bạch trưởng lão cùng với cái khác một ít thân phận tương đối hiển quý tinh linh ánh mắt đều cố ý vô tình hướng mau mau trên người nhìn quét trong mắt còn mang theo một cổ nông đậm địch ý cùng khinh bỉ mà bọn họ này đó ánh mắt cái này làm cho đến kia nguyên bản liền tâm tình cực kỳ bực bội mau mau càng vì quang hỏa lập tức đột nhiên tạm dừng hạ thân mình trước huynh nằm sấp làm chiến đấu trạng lộ ra bén nhọn nha hung ác phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía bạch trưởng lao đám người mà bạch trưởng lão đám người thấy được Mao Mao đột nhiên lộ ra căm thù tiến công biểu tình, đều sôi nổi để phòng chấp khởi trong tay vũ khí, vận sức chờ phát động chỉ hướng Mao Mao, mà ở Mao Mao trên lưng băng nguyệt lạc căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bạch các trưởng lão liền đối Mao Mao binh khí gặp nhau, lập tức ôm chặt Mao Mao cổ quát, bạch ra ra, các ngươi làm gì? Mao Mao là huyết đêm tỷ tỷ ma thú, là bằng hữu của ta à, các ngươi lại không phải chưa thấy qua nó. Điện hạ. Chúng ta lúc trước cho rằng này chỉ hồ ly chỉ là bình thường ma thú, hơn nữa nó không biết vì sao thực lực giảm đi, chính là hiện tại nó đột nhiên phóng xuất ra hắc ám hệ huyết khí, nó căn bản là không phải bình thường quang minh hệ ma thú, nó là hắc cám hệ vương giai ma thú, kiểu vĩ bạch hồ kiêu. Bạch trưởng lão phẫn nộ nhìn về phía mao mao nơi phương hướng, mà nhìn này toàn bộ quá trình vẫn luôn không có ra tiếng thiên huyết dạng, lúc này đi ra, đi tới mao mao bên người, tay nhẹ nhàng phóng tới đầu của nó thượng vớt ve, hình như là muốn nó bình tĩnh lại. mà theo thiên huyết giả trên tay động tác mau mau kích động cảm xúc cũng chậm rãi bình phục lập tức nó đối với thiên huyết giả nức nở một tiếng liền bỏ qua một bên đầu lười đến nhìn về phía đám kia tự cho là thành cao thế lực người mà thiên huyết giả tắc mắt hàm lạnh leo quét về phía bạch trưởng lao đám người trong miệng không hề cảm tình thanh âm cũng theo phát ra người của ta còn không tới phiên các ngươi tới bình phẩm từ đầu đến chân mặc kệ nó là cái gì sinh vật cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ nếu các ngươi tự cho mình cao quý Không tước cùng chúng ta đồng hành, kia hảo, thỉnh tự tiện. Thiên huyết Dạ nói xong, liền không chút nào dừng lại hướng về rừng cây chỗ sâu trong đi đến, mau Mao cong băng nguyệt lạc theo sau theo đi lên, lưu lại một đám trận mắt há hốc mồm tinh linh tại chỗ. Bạch trưởng Lao đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên huyết Dạ cư nhiên sẽ vì một cái xúc sinh theo chân bọn họ đường đường tuyết tinh linh nhất tộc trở mặt, vốn dĩ xem ở nàng cứu chính mình phân thượng, mới đi xem nhẹ rớt thân phận của nàng không đi so đo, không nghĩ. tới nàng cư nhiên chính là hiện tại tiến vào này rừng rậm bên trong nào dung đến bọn họ tuyển không lựa chọn cùng nàng ở bên nhau a hơn nữa điện hạ cũng cùng nàng cùng nhau đi vào lập tức bạch trưởng lão một chúng tinh linh chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xuống khí rất xa đi theo thiên huyết dạ phía sau thiên huyết dạ lẳng lặng đi ở rừng rậm giữa nhìn khắp nơi một mảnh tuyết bạch sắc bạch trưởng lao đám kia người vốn dĩ nàng liền không phải thực cảm bạo, nếu không phải bởi vì băng nguyệt lạc quan hệ nàng mới lười đến phản ứng bọn họ này rừng rậm bên trong Khắp nơi ngẫu nhiên có một ít ma thú lui tới, chính là thấy được thiên huyết dạ này một hàng mênh mông quần cuộn người, đều sôi nổi tan khai đi, dần dần bọn họ tiến vào rừng rậm nhất trung tâm, tới rồi nơi này một khối cực đại trống trải nơi, thiên huyết dạ nhìn này mênh mông vô bờ màu trắng trung, phát hiện nơi này cư nhiên một con ma thú bóng dáng đều không có, bốn phía yên tĩnh đến có vài phần quỷ dị, lập tức dừng lại bước chân, đến gần rồi băng nguyệt lạc cùng Mao. Mao bên người. Mao Mao, ngươi hảo hảo bảo hộ tự nhiên. nơi này giống như không quá thích hợp thiên huyết dạ khỏe mắt quét về phía bốn phía trong miệng lại đối với mao mao nói mao mao nghe được nàng lời nói lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía thiên huyết dạ tới gần mao mao thân mình chậm rãi về phía trước di động tới trên mặt đất đều bị thật dày tuyết động bao trùm căn bản thấy không rõ nơi nào là có đầm lầy địa phương mà ở các nàng phía sau bạch trưởng lao lúc này dường như cũng phát hiện nơi này không tầm thường đều sôi nổi để phòng nhìn về phía khắp nơi nhưng mà đúng lúc này Một kia rất nhỏ tan vỡ thanh tại đây trống trải trên mặt đất vang lên, thiên huyết dạ theo bản năng túi đầu nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy một cái khe hở ngón tay khoan, cái khe cấp tốc hướng về bọn họ bên này tan vỡ mở ra, thiên huyết dạ lập tức kêu to đến, mau mau. Thiên huyết dạ nói âm vừa ra hạ, một cổ hỏa hồng sắc ngọn lửa nhanh chóng từ mau mau bốn con màu trắng để dâng lên, lên ra, thiên huyết dạ một cái xoay người ngồi vào mau mau trên lưng, túi xuống thân mình khoanh lại băng nguyệt lạc thân thể, ôm chặt mau mau cổ. mau mau một cái bay lên không hướng không trung nhảy lên cùng lúc đó từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết cũng theo nhau mà đến a thiên huyết dạ xoay người sang chỗ khác nhìn về phía bạch các trưởng lão nơi địa phương chỉ thấy bạch trưởng lão vài vị tu vi cao một chút trưởng lão lúc này trụt phủi cánh huyền phù ở không trung trong mắt tràn đầy sợ hãi biểu tình nhìn phía dưới thiên huyết dạ cũng đem tầm nhìn buông tha đi nàng đồng tử cũng trong nháy mắt đọc lại đó là thứ gì chỉ thấy rậm rạp vặn vẹo thịt trạng vật thể như dây đằng từ dưới nền đất vương đem những cái đó tinh linh một đám kéo vào dưới nền đất ở dùng nó thân thể kia đem kia một đám tinh linh thân thể giàu toái máu tươi tức khắc che kín nó kia màu xám thân thể mà nó kia màu xám thân thể cùng với những cái đó tinh linh máu tươi ngâm chậm rãi trở nên ánh sáng dần dần có vài phần huyết hồng lộ ra mà kia dây đằng cũng dần dần trở nên càng ngày càng thô to thiên huyết dạ cao mày nhìn một màn này những cái đó tinh linh lúc này đã không cứu lập tức nhìn nhìn bạch trưởng lao mấy người nơi phương hướng mấy người cho nhau đối diện sau. đều An Ý chuẩn bị rời đi nơi này, chính là liền tại đây một khắc. Kia bỏ đầy đất hạ dây đằng đột nhiên bay lên trời, cấp tốc hướng về Thiên Huyết Dạ phương hướng vào tới. Chương 82: Dị biến mọc Lan Tràn, vong khôi. Kia dây đằng phản phất giống như từ địa ngục bò ra tới ma quỷ lợi trảo, lẫn nhau quấn quanh hướng về phía trước cấp tốc mà đến, Thiên Huyết Dạ thấy thế đỉnh mày nhẹ nhăn, trên tay lại một khắc cũng không ngừng nghỉ, nhanh chóng ngưng kết huyết khí, từng khối bén nhọn băng nhận xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng hét lớn một tiếng. Đem kia ngưng kết mà ra băng nhận hướng về những cái đó dây đằng vào tới. Hưu sắc bén băng nhận phi hạ trực tiếp cắt đứt những cái đó dây đằng. Trong khoảnh khắc màu xanh lục dính trù chất lỏng từ dây đằng miệng vết thương trùng phun ra mà ra, khắp nơi vẩy ra, thiên huyết dạ vốn dĩ cho rằng thực hiện được. Ai ngờ kia bị cắt đứt dây đằng lại lại lần nữa lấy mắt thường có thể thấy tốc độ sinh sản ra thân, ngược lại thế tới càng hung mạnh đối với thiên huyết dạ phương hướng lại lần nữa chạy như bay mà đến. Nay đến tột cùng là thứ gì? thiên huyết dạ trên tay không ngừng dùng băng nhận chém cũng không khỏi gầm lên ra tiếng không nghĩ tới này đó dây đằng như vậy khó chơi một bên tiến công một bên nhìn về phía bạch trưởng lao đám người bên kia tình huống cũng là giống nhau trong tay bọn họ không ngừng ngưng tụ băng hệ ma pháp ngăn cản kia dây đằng tiến công kết quả cùng thiên huyết dạ bên này giống nhau những cái đó dây đằng chặt đứt tiếp tục tái sinh càng hung manh đối với bọn họ mà đến bạch trưởng lão nghe được thiên huyết dạ bên này giống ra nói lập tức loại tình huống này thành kiến gì đó cũng chỉ có bông Đối với thiên huyết dạ bên này quá to, đây là thị huyết ma đẳng, là băng hệ hắc ám thực vật, chúng ta băng hệ ma pháp cùng ngươi băng hệ huyết khí đối nó chẳng những không có thương tổn, ngược lại chỉ biết gia tăng chúng nó lực lượng cùng số lượng, trừ phi dùng hỏa hệ ma pháp, bằng không chúng ta như vậy đi xuống chỉ có vừa chết. Phần 59. Bạch trưởng Lao nói xong lời này khi ánh mắt tối xâm lại, bọn họ tuyết tinh linh nhất tộc tự nhiên đều chỉ biết băng hệ ma pháp, mà này minh dạ rõ ràng cũng là một vị băng hệ linh sư, ai. chẳng lẽ thật là thiên muốn quên mình tuyết tinh linh nhất tổ, mà bên này thiên huyết giả nghe xong, ánh mắt chuyển hướng mau mau trên người, mà mau mau hiển nhiên cũng nghe tới rồi bạch trưởng lao nói, lập tức trong mắt hồng quang trợn lóe, khéo mồm khéo miệng một trường, nam thước tới lớn lên hồng tâm hắc biên ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra, hướng về phía dưới những cái đó dây đằng tre trời lấp đất chen trúc mà đi. quả nhiên những cái đó ngọn lửa vừa tiếp xúc với kia thị huyết ma đẳng, chúng nó tựa như gặp thiên địch giống nhau, vươn dây đằng nhanh chóng héo rút hồi mặt đất. mao mao dưới chân sao sau cánh ảo trận lại lần nữa ngưng tụ mà ra nó ngửa mặt lên trời một tiếng điên cuồng hét lên tức khắc đầy trời ly hỏa đem kia một chúng dây đằng đốt cháy hầu như không còn gây mũi hương vị tràn ngập toàn bộ rừng cây trên không ngầm kia vỡ ra khe hở chung từng đoàn bị đốt cháy đến đen nhánh vặn vẹo ở bên nhau dây đằng lẳng lặng nằm ở nơi đó thiên huyết dạ ngắm liếc mắt một cái rất là chật vật bạch trưởng lão một chúng tinh linh chỉ thấy bạch trưởng lão cũng vừa vặn nhìn chăm chú vào các nàng bên này nhìn về phía thiên huyết dạ dưới tòa mao mao trong mắt hiện lên một tia quấn bách chi xác nhìn đến thiên huyết dạ nhìn chăm chú vào bọn họ bên này đều xấu hổ Lánh khai đi thiên huyết dạ đem bạch trưởng lao đám người động tác thu hết đáy mắt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình vù vô, vô mau, mau mau mau bay lên trời trực tiếp hướng kia rừng rậm trô sâu trong bay đi bởi vì có vừa rồi vết xe đổ thiên huyết dạ đám người cũng không dám dễ dàng trên mặt đất chạy chỉ có thể lựa chọn ở giữa không chúng phi hành Nhưng là này đối với trở thiên huyết dạ hai người mau mau tới nói hiển nhiên có điểm không thể phụ tải, nó vốn là mất đi huyễn lực còn không có bổ trở về, như bây giờ phi hành cũng yêu cầu đại lượng huyễn lực tới chống đỡ. Được rồi một đoạn thời gian sau, thiên huyết dạ rõ ràng cảm giác được mau mau tốc độ càng ngày càng thông thả, mà nàng lúc này mới phản ứng lại đây mau mau hiện tại còn vết thương cũ chưa lành. Đương nàng ý thức được điểm này khi quyết đoán xoay người mà xuống. ở mau mau cùng mọi người đều còn không có phản ứng lại đây hết sức nàng cả người đã rớt xuống đến thật dày tuyết địa phía trên đêm tỷ tỷ ngươi mau lên đây phía dưới rất nguy hiểm ba nguyệt là không biết thiên huyết dạ vì sao sẽ đột nhiên lựa chọn đến mặt đất hắn chỉ biết mặt đất tùy thời đều khả năng có nguy hiểm phát sinh lập tức nóng vội hướng về phía thiên huyết dạ kêu lên mà theo sơ đã đuổi kịp các nàng bạch trưởng lao đám người nhìn kêu đứng trên mặt đất thiên huyết dạ đều không khỏi ngạc nhiên này minh dạ đến tột cùng muốn làm gì nàng không phải đã biết mặt đất có bao nhiêu nguy hiểm sao làm gì còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đến trên mặt đất đi thiên huyết dạ nhìn bạch trưởng lão đám người cũng không nghĩ nhiều giải thích cái gì chỉ là đối với mao mao phóng ra lại đây kia phức tạp ánh mắt nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó đối với băng nguyệt lạc nói an an tính tính đại ở mặt trên ta sẽ không có việc gì lập tức nhẹ nhàng hoạt động bước chân về phía trước đi đến nàng chân mũi rơi xuống một lần tuyết địa liền truyền đến ca mắng mắng thanh âm băng nguyệt lạc quả nhiên nghe thiên huyết dạ nói An an tính tính đại ở mau mau trên người, chỉ là hắn ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi quá ở dưới hành tẩu thiên huyết dạ, mang theo vài phần nôn nóng nhìn nàng. Mà bạch trưởng lão đám người tắc đều từng người phỏng đoán nàng rốt cuộc muốn làm gì. Mà chân chính nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bất quá chỉ sợ cũng chỉ có mau mau cùng thiên huyết dạ trong lòng hiểu rõ. Đoàn người đi tới không bao lâu, dần dần liền có rất nhiều ba bốn giai ma thú ra tới quấy rối, bất quá này đó ma thú đối với thiên huyết dạ đoàn người tới nói, rất dễ dàng liền giải quyết. cùng với bọn họ chậm rãi tiến vào rừng rậm đầm lầy chỗ sâu trong cây cối mật độ càng ngày càng cao trên mặt đất tuyết động cũng chậm rãi giảm bớt từng khối đầm lầy nơi dần dần mà xuất hiện ở mọi người trước mắt này đối với trên mặt đất hành tẩu thiên huyết dạ tới nói không thể nghi ngờ lại là một đại khảo nghiệm nàng hơi hơi nhắc tới huyết lực đêm này lượn lờ ở chân bộ nâng lên chính mình thân mình ở đầm lầy phía trên phi hành chính là này cũng không thể duy trì lâu lắm khổng lồ huyết lực tiêu hao là hiện tại không thể cho phép Tại đây tùy thời đều khả năng có nguy hiểm phát sinh rừng rậm đầm lầy trong vòng, nếu là huyễn lực tiêu hao quá mức, hậu quả không ai dám tưởng tượng. Thiên huyết dạ lúc này chính chuyên chú suy tư nên như thế nào tại đây rừng rậm chung lâu giải tiến lên, căn bản không có chú ý chính mình vì tiết kiệm huyễn lực mà dần dần phong thấp phi hành độ cao dưới chân, tiêu đầm lầy bên trong, mơ hồ có thể thấy được ngẫu nhiên một cái bọt khí toát ra, bất quá này vừa động tĩnh hiển nhiên không có khiến cho ở tự hỏi trung thiên huyết dạ cùng những người khác chú ý. vẫn luôn nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ băng Nguyệt Lạc nhìn đến kia đầm lầy trung tuốt ra bọ khí trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút màu lam đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm kia đầm lầy phía dưới dần dần kia theo Thiên Huyết Dạ về phía trước di động tới bọ khí toát ra tần suất càng ngày càng thường xuyên thậm chí đặc sệt đầm lầy nơi tại đây một khắc bắt đầu quay cuồng lên băng Nguyệt Lạc thấy thế càng ngày càng cảm thấy kia bọ khí không đơn giản lập tức hướng về phía Thiên Huyết Dạ quát to đêm tỷ tỷ tiểu tâm ngươi dưới chân thiên huyết dạ nghe nói băng nguyệt lạc tiếng hô cũng tại đây một khắc rốt cuộc cũng phát hiện dưới lòng bản chân dị trạng lập tức theo bản năng đầu đi xuống xem đồng thời đột nhiên nhắc tới khi muốn hướng về phía trước bay đi chính là đúng lúc này phanh vật thể phá tan vũng bùn thanh âm chợt vang lên một con hôn hợp đen nhánh bùn lầy khô khốc bàn tay đột nhiên từ đầm lầy trung vươn chảo một cái đã bắt được thiên huyết dạ mắt cá chân ngay sau đó một tiếng kỳ quái lại làm người sởn tóc gáy giống lên một tiếng cũng đồng thời vang lên chỉ thấy một con toàn thân thịt thối bám vào người hình người trạng sinh vật, rũi trường huyết hồng đầu lưỡi từ đầm lầy chung chậm rãi ra tới, nó toàn bộ thân thể động tác thoạt nhìn cũng không linh hoạt, lỗ trống hốc mắt chung không hề bất cứ thứ gì, bên trong để lộ ra lành lạnh chi sắc nhìn bị nó bắt lấy thiên huyết dạ. Ở trên không phi hành người trong lúc nhất thời đều chú ý tới phía dưới tình huống, băng Nguyệt Lạc nhìn kia toàn thân đen nhánh làm dán quái vật bắt lấy thiên huyết dạ chân, tức khắc hốc mắt lập tức liền có nước mắt muốn ra tới. mà mau mau cũng trong nháy mắt toàn thân tràn ngập sát khí cắn răng nhìn về phía kia phía dưới sinh vật vong vong khôi là vong khôi đại gia đề phòng bảo hộ nguyệt lạc điện hạ chúng ta đã vào vu sơn điệu bàn bạch trưởng lão nhìn đến kia bắt lấy thiên huyết giả mắt cá chân tựa người phi người quái vật khi ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đó là vu sơn dưỡng vong khôi lập tức hướng mặt khắc tinh linh hồ mọi người nhanh chóng đem băng nguyệt lạc bao quanh vây quanh lại một chút không có chuẩn bị đi xuống chợ giúp thiên huyết giả động tác bạch gia gia các ngươi làm gì? mau đi cứu đêm tỷ tỷ a. đêm tỷ tỷ bị bắt được. các ngươi mau đi cứu nàng a băng nguyệt lạc lúc này nước mắt đã rốt cuộc bao vây không được. hắn liều mạng ơ. bạch trưởng lao trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường cảm xúc, chính là đảo mắt lại bị hắn ẩn nấp không thấy. điện hạ, minh dạ tiểu thư bản lĩnh nhất định sẽ không có việc gì. chúng ta chức trách là bảo vệ tốt ngài. băng nguyệt lạc nghe được bạch trưởng lao trong miệng lý do thoái thác, trắng đón hàm răng gắt gao cắn môi. thấy bọn họ không hề có động tác muốn cứu thiên huyết dạ. lập tức hắn liều mạng liền chuẩn bị phiên hạ mau mau thân mình hướng thiên huyết dạ phương hướng phóng đi chính là hắn này một động tác lại bị bạch trưởng lao lập tức thi triển một cái giam cầm ma pháp cấp ngăn lại ở băng nguyệt lạc dưới thân mau mau trong mắt hiện lên phẫn hận quang mang nhìn bạch trưởng lao đoàn người chính là đảo mắt nó liền chuyên chú nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ thấy được phía trên bạch trưởng lao đám người động tác ánh mắt hơi hơi lạnh lùng trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình dường như bạch trưởng lao đám người động tác đều ở nàng dự kiến trong vòng Nàng hai mắt nhìn về phía kia chỉ bắt lấy chính mình mắt cá chân ghê tầm tay, ánh mắt ở tiếp xúc đến kia màu trắng quần phía trên bởi vì kia tay đụng vào nhiễm bùn ô khi, nàng cả người tức khắc tức giận dâng lên, đây là mẫu thân cho nàng phùng quần, không thể tha thứ. Lập tức trong mắt sát khí hiện ra, tay phải bên trái tay phục ma phía trên nhẹ nhàng một mạng, hát ma. Hưu hát ma từ nhẫn trung tận trời mà ra, toàn bộ sông lên không trung thân kiếm đột nhiên một đốn, kia bạch trưởng lao đám người còn không có tới kịp thấy rõ là vật gì. chỉ thấy một cái màu đen bóng dáng nhanh chóng bay về phía kia bắt lấy thiên huyết dạ quái vật mà đi kia bắt lấy thiên huyết dạ mắt cá chân tay trực tiếp bị hắc ma thân kiếm một phân thành hai ngay sau đó quái vật thống khổ gào giống thanh cũng ngay sau đó chuyển đến Ngao thiên huyết dạ nhìn kia còn bắt lấy chính mình ghê tởm khô khốc bàn tay lập tức trên chân huyễn lực đột nhiên chấn động kia đứt gãy bàn tay liền thoát ly thiên huyết dạ thân mình rơi vào đầm lầy bên trong kia mất đi cánh tay quái vật thống khổ gào giống chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời một tiếng quách Thiên huyết dạ tức khắc cảm thấy không ổn, mà lúc này bị chúng tinh linh vây quanh mau mau, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thân mình một bên đem băng nguyệt lạc từ nó trên người ngã xuống, đột nhiên lao xuống đến thiên huyết dạ trước mặt. Tiểu chủ nhân làm nó bảo vệ tốt băng nguyệt lạc, chính là lúc này nó đã bất chấp như vậy nhiều, mà nó cũng biết, chính mình lúc này liền tính ném xuống băng nguyệt lạc, tinh linh quốc những người đó cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, liền tính, băng nguyệt lạc lúc này thật sự bởi vì chính mình rời đi có cái gì ngoài ý muốn, nó cũng đành phải vậy. Tiểu chủ nhân mới là nó chân chính yêu cầu bảo hộ đối tượng. Tiểu chủ nhân lúc này có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Thiên huyết dạ nhìn thấy bay qua tới Mao Mao, ánh mắt lập tức phản xạ dơ lên nhìn về phía băng nguyệt lạc nơi phương hướng. Nhìn thấy tinh linh quốc người hảo hảo đem hắn bảo hộ ở bên trong, nàng nháy mắt thu hồi đôi mắt, an ý ôm chặt Mao Mao cổ xoay người mà thượng. Mao Mao nâng lên Thiên huyết dạ lập tức bay đến đầm lầy phía trên. Hắc ma ngay sau đó dán khẩn Thiên huyết dạ thân mình đi theo bay vọt mà thượng, mà kêu đầm lầy bên trong. lúc này bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên thiên huyết dạ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầm lầy phương hướng bạch trưởng lao đám người lúc này tinh thần cũng độ cao tập trung chú ý phía dưới động tĩnh đầm lầy phía trên kia quay cuồng bọt khí bắt đầu càng ngày càng nhiều toàn bộ mặt đất chấn động đến càng thêm lợi hại băng rốt cuộc tại đây một khắc kia đầm lầy trong vòng đồ vật chui từ dưới đất lên mà ra chỉ thấy vô số chỉ rậm rạp vong khôi vặn vẹo kia cứng đờ tứ chi chuyển động chúng nó kia phảng phất đầu lâu giống nhau chỉ có một khối làm ra bám vào ở mặt trên đầu Lộ trống ánh mắt nhìn về phía phía trên thiên huyết dạ đám người nơi phương hướng. Vong khôi ra tới thật lâu sau sau, chúng nó lại đều không có bất luận cái gì động tác, đầu chỉ là máy móc chuyển động nhìn về phía phi ở không trung thiên huyết dạ đám người, kia bạch trưởng lão đoàn người thấy thế không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó kia một người đã từng cùng thiên huyết dạ giang thượng trưởng lão thấy những cái đó vong khôi mắt trông mong nhìn ở không trung chính mình đám người, lại không có động tác gì lập tức đắc ý không màng bạch trưởng lao đám người Khuyên can phong thấp phi hành thân mình, cười nhạo nhìn về phía đám kia vong khôi nói, "Các ngươi này đàn xa đọa hắc ám xúc sinh, có bản lĩnh nhảy dựng lên a, có bản lĩnh bay lên tới Anta a." Xúc sinh chính là xúc sinh, Vĩnh Viễn đều kia Tinh Linh trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, bén nhọn thống khổ hí thanh liền từ hắn trong miệng truyền ra, "A!" Bạch trưởng lão đám người hai mắt trợn lên, không thể tin tưởng nhìn kia vừa mới còn ở cười nhạo những cái đó vong khôi xúc sinh Tinh Linh trưởng lão. lúc này hắn toàn bộ thân mình bị vẫn luôn đột nhiên dẫm lên một khắc chỉ vong khôi trên người nhảy dựng lên vong khôi bắt lấy trong tay đầy mặt một mảnh chết bạch nhìn bạch trưởng lão đám người phương hướng quát cứu mạng chính là bạch trưởng lão một chúng tinh linh đã bị đột nhiên phát sinh dị biến dọa đến căn bản không có bất luận cái gì động tác kia tinh linh trưởng lão nhìn không có động tác đồng bạn đem tuyệt vọng ánh mắt phóng tới bên kia thiên huyết dạ trên người lúc này thân thể hắn bị vong khôi gắt gao nắm trong tay nội phủ cơ hồ bị tê thoái suy yếu thanh âm cùng với một tia máu tươi chạy xuống chậm rãi từ hắn trong miệng truyền ra, "Minh Dạ tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu ta." Thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn kia bị vong khôi chộp vào trong tay đang chuẩn bị đưa vào trong miệng tinh linh trưởng lão, nghe hắn kêu cứu, nàng như cũ không có bất luận cái gì động tác ngồi ở mao mau trên người, phảng phất nàng chỉ là một cái người đứng xem giống nhau. Kia tinh linh trưởng lão nhìn một màn này, tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc này hắn đã bị đưa đến vong khôi trong miệng, ở nhắm mắt lại cuối cùng một khắc, hắn thật là biết vậy chẳng làm. vì cái gì muốn như vậy đối đại thiên huyết dạ thiên huyết dạ lạnh nhạt làm đến bạch trưởng lao đám người kinh hãi chính là bọn họ lại không có bất luận cái gì tư cách nói nàng cái gì bọn họ lúc này còn không kịp đi bận tâm kia tinh linh trưởng lao chết kia vong khôi đều chen chúc hướng bọn họ phương hướng mà đến kia nhìn như không có tự mình ý thức vong khôi một đám từ đầm lầy chung đi ra động tác thông thả leo lên thượng bốn phía đại thụ mà kia vong khôi rậm rạp số lượng nháy mắt đem thiên huyết dạ đám người chung quanh sở hữu cây cối vây quanh thiên huyết dạ hơi hít mắt xem ra này đàn cái gọi là vong khôi thật đúng là khó giải quyết mà liền ở một con vong khôi leo lên trời cao huyết đêm chung quanh một thân cây nhảy xuống hướng thiên huyết dạ phương hướng đánh tới khi mau mau dưới chân sao sáu cánh ảo trận một thành hình lấy thiên huyết dạ chung quanh trong phạm vi nhỏ bốc cháy lên một vòng hỏa hồng sắc phiếm hắc biên ngọn lửa mà kia bay vọt mà đến vong khôi ở đụng chạm đến kia kỳ dị ngọn lửa khi đột nhiên trong miệng phát ra hét thảm một tiếng rơi xuống một đầu chui vào phía dưới đầm lầy bên trong Thiên huyết Dạ sờ sờ mau mau đầu, không nghĩ tới mau mau này không biết tên ngọn lửa cư nhiên có bực này công hiệu, nàng nhớ rõ, chính mình ngày ấy sử dụng tiểu hắc kiếm khi, nó phát ra ngọn lửa dường như cũng là này một loại, chẳng qua so với mau mau, tiểu hắc kiếm phát ra ngọn lửa càng vì thuần khiết, cơ hồ là toàn hắc ngọn lửa. Phần 60 Thiên huyết Dạ lắc lắc đầu, lúc này không phải tưởng mấy thứ này thời điểm, nàng nhìn nhìn chính mình bốn phía, bởi vì mau mau trên người phát ra ngọn lửa tựa hồ sợ hãi không dám tới gần chính mình vong khôi. hơi hơi hô một hơi mà đúng lúc này một tiếng tiếng thét chói thai từ nàng bên cạnh truyền đến nàng theo bản năng nhìn về phía băng nguyệt lạc nơi phương hướng chỉ thấy một đám vong khôi đã vây quanh băng nguyệt lạc đám người nơi phương hướng mấy cái tinh linh đã bị vong khôi bắt lấy nháy mắt rất đi xuống nho nhỏ thân mình lại bị xé nát mà bạch trưởng lão đám người trong tay chính thi triển băng hệ ma pháp toàn lực ngăn cản lúc này bọn họ thoạt nhìn rất là chật vật băng nguyệt lạc nho nhỏ thân mình bị bọn họ gắt gao che chở Mà tiểu nhân nhi lúc này ngơ ngẩn nhìn tứ phương những cái đó tựa người phi người không ngừng nhào hướng bọn họ vong khôi, hốc mắt tràn đầy nước mắt, rõ ràng sợ hai thủy quất, chính là hắn lại quật cường không cho nó rớt ra, cũng không phát ra bất luận cái gì thanh em hướng thiên huyết dạ cầu cứu, bởi vì, hắn biết, hắn không thể gây trở ngại đêm tỷ tỷ, nếu chính mình lúc này ra tiếng, chỉ biết cấp đêm tỷ tỷ mang đến phiền toái mà thôi. Liên ở bạch trưởng lão đám người chuyên tâm đối phó trước mắt phát lại đây vong khôi khi, Ai đều không có chú ý bảo hộ ở băng nguyệt lạc sau lưng một con tinh linh bị một cây từ trên cây đột nhiên vươn tới kỳ dị dây đằng không một tiếng động quanh lại dây đằng toàn bộ cuốn quanh trụ tinh linh thân thể đồng thời cũng vây khốn hắn miệng tiểu tinh linh còn không có tới kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm đã bị từ dây đằng phía trên diễn sinh ra tới một cây gai nhọn đâm xuyên qua trái tim theo dây đằng làm xong sở hữu động tác kia từ băng nguyệt lạc phía sau trên cây bỏ lên tới vong khôi một cái xoay người nhảy xuống nhào hướng băng nguyệt lạc. Ở nơi xa thiên huyết dạ thấy được một màn này, nàng lúc này không thể không động thủ, vô vô mau mau, mau mau ăn ý một cái bay lên đạp không tới bạch trưởng lao đám người trước mặt. Mau mau lúc này nhìn đến bạch trưởng lao đám người không khách khí, một cái lao xuống phá khai bọn họ, vọt tới băng nguyệt lạc trước mắt, thiên huyết dạ nhìn tiểu nhân nhi lúc này không thể tin tưởng nhìn đột nhiên đã đến chính mình, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, bắt lấy băng nguyệt lạc xúc lực nhắc tới, đem hắn kéo đến mau mau trên người, tay trái rôi ra, hát ma phi đến tay nàng trung. Chấp khởi hắc ma chui kiếm đột nhiên hướng về kia nhào hướng băng nguyệt lạc vong khôi huy đi, toàn bộ đậu. Tắc trong thời gian ngắn hoàn thành, mau đến bạch trưởng lao đám người bị phá khai còn mở mịt nhìn về phía thiên huyết giả phương hướng. Bang chỉ thấy vong khôi toàn bộ đầu liền như vậy bị thiên huyết giả một kích trụ phi, vong khôi thân mình thẳng tắp hạ truy, đảo rơi xuống đầm lầy chung chúng vong khôi thân mình phía trên, nháy mắt kia vong khôi thân mình đã bị cái khắc vong khôi xé rách chia làm rất nhiều phân. vong khôi nhóm tiếp tục hướng về bạch trưởng lao đám người nơi phương hướng điên cuồng dũng đi thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn này một chúng vong khôi cầm hắc ma tay phải hướng lên trên ném đi hắc ma lập tức tự hành huyền phụ không trung thiên huyết dạ trong tay nhanh chóng kết ấn huyền linh giải trói thần dược. thần dược từ thiên huyết dạ thân mình trọng thẳng tắp phóng lên cao nó khổng lồ thân mình cuốn lên một trận cất lốc một cái long đôi đảo qua kia bốn phía cây cối liên quan leo lên ở mặt trên vong khôi lập tức bị bay cuộn dựng lên bị đánh bay đến thiên huyết dạ đám người chung quanh một trăm mét có hơn ầm ầm ầm cây cối sập thanh âm vang lên đồng thời thần dực biểu tình thanh lãnh huyền phủ giữa không trung bên trong trong mắt tràn đầy chán ghét biểu tình nhìn về phía phía dưới văng khôi các ngươi loại này cấp thấp nhân vật cư nhiên cũng dám vọng tưởng động bổn tọa chủ nhân thần dực nói xong trong miệng một hồi thật lớn băng tuyết gió lốc bắt đầu ngưng tụ ngao cùng với một tiếng rồng ngâm giống giận cùng bạo băng tuyết gió lốc toàn bộ thổi quét xuống đất mặt đầm lầy nơi đầm lầy phía trên sở hưu văng khôi đều bị thần dực phát ra trận này băng tuyết gió lốc chấn đến dập nát màu đen thịt nát tức khắc tạc vỡ ra tới rơi dụng đến bốn phía băng nguyệt lạc nhìn một màn này không khỏi nôn khăn lên thiên huyết dạ nhìn hắn bộ dáng này vươn tay bưng kín băng nguyệt lạc hai mắt làm đến này ghê tởm một màn không hề ăn mòn băng nguyệt lạc thuần khiết hai mắt mà đúng lúc này thiên huyết dạ đột nhiên cảm giác bốn phía quát lên một trận âm phong âm trầm cười gian thanh cũng đồng thời vang lên không nghĩ tới lao phu địa bản phía trên nhiều năm như vậy cư nhiên còn có người dám tới dương oai quả thực chính là không có đem ta Vu Sơn lão quái để vào mắt, chỉ thấy một thân màu đen áo choàng tre khuất toàn bộ thân mình, bị mũ che lại nhìn không tới mặt, thân hình câu lũ lão nhân đột nhiên xuất hiện ở Thiên Huyết giả mấy người mấy trăm mẹ chỗ, ở bên cạnh hắn đứng kia cao quý như vậy nữ nhân, thình lình chính là kia tan tắt trốn chạy tinh linh nữ vương. Chương 83 Vu Sơn song song truy ngay, nữ vương bệ hạ, này không phải các ngươi tinh linh quốc người sao? chẳng lẽ là chạy đến địa bàn của ta thượng bãi lớn như vậy trận trưởng là vì tiếp ngài đã tới vu sơn chuyển mang theo một tia trào phúng chuyển hướng đứng ở bên cạnh hắn tinh linh nữ vương lúc này kia tinh linh nữ vương ở đối mặt bạch trưởng lao đám người phóng ra mà đến vẫn hận ánh mắt khi sắc mặt không khỏi trắng bạch nắm băng tuyết nữ thần chi trượng tay cũng ở trong bất chi bất giác buộc chặt vu sơn thấy tinh linh nữ vương cũng không đáp lời kia áo choàng hạ biểu tình đến tột cùng là cái gì người khác cũng thấy không rõ lắm hắn đem đầu chuyển hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng Nhìn nàng dưới thân mau mau, hắn thân mình rõ ràng giật mình. Kiểu vĩ bạch hồ kiêu. Thật là kiểu vĩ bạch hồ kiêu. Loại này ma thú như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vũ sơn mang theo kinh ngạc thanh âm lại lần nữa vang lên, mà càng làm cho đến hắn kinh hãi không phải kiểu vĩ bạch hồ kiêu có bao nhiêu khó đối phó, mà là. Mà thiên huyết giả nhìn nhìn dưới thân ma mau, tuy rằng mau mau cũng không có đã nói với chính mình nó đến tổn cùng là thuộc về loại nào ma thú, nhưng là từ mau mau không tức trong ánh mắt nàng biết. mau Mao tuyệt đối không phải cái gì kiểu vĩ bạch hồ kiêu, ngươi chính là kia quấy rối ngăn cản băng ánh trăng đem băng nguyệt lạc đưa tới ta bên người người. Vu Sơn nhìn Thiên Huyết Dạ phương hướng tiếp tục nói, nhìn người sau cặp kia bình tĩnh không gợn sóng mắt đen, hắn treo tâm hơi hơi bông, xem ra này tiểu nữ hài cũng không phải trong tộc người, mà nàng dưới thân kiểu vĩ bạch hồ kiêu, hẳn là cũng là cơ duyên đến tới. Vu Sơn nhìn về phía Thiên Huyết Dạ đồng thời, con người quét về phía ở Thiên Huyết Dạ trước người băng nguyệt lạc. Đương nhìn đến băng nguyệt lạc kia tiểu nhân như khi, trong mắt hắn nhiễm một mạt cực nóng cùng tham lam. Thiên huyết dạng như cũng là lạnh lùng nhìn vu sơn nơi phương hướng, căn bản không nghĩ trả lời hắn vấn đề, nàng ánh mắt lúc này quét về phía chung quanh, phát hiện từ những cái đó vong khôi biến mất này vu sơn sau khi xuất hiện, ở bọn họ phía sau rừng cây lúc này đều sôi nổi biến mất, mà kia mặt sau cách đó không xa, cư nhiên là một chô đoạn ngai, mà ở một bên đứng ở tinh linh nữ vương, không đúng. Băng ánh trăng cau mày hơi hiện sắc mặt giận dữ mở miệng nói, không sai, chính là nàng, nếu không phải nàng, ta đã đem kia tiểu tử thúi mang về tới các ngươi. Băng ánh trăng vừa thốt lên xong, ở mau mau trên người băng nguyệt lạc mi mắt buông xuống xuống dưới, mà thiên huyết giả cũng rõ ràng cảm giác được trước mắt tiểu nhân nhi biến hóa, dối tay hơi hơi khẽ vuốt băng nguyệt lạc phía sau lưng, hơi mang mệnh lệnh cùng giận dữ lời nói cũng tiếp theo vang lên, đem ngươi nước mắt thu hồi tới, nước mắt liền tính muốn lưu, cũng phải nhìn vì người nào. Thiên huyết Dạ nói làm đến đối diện băng ánh trăng sắc mặt lại lần nữa bá bạch. Ừ, ngươi này không biết từ đâu tới đây yêu vật, có cái gì tư cách ở chỗ này nói chuyện. Ta là không có tư cách ở chỗ này nói cái gì, kia xin hỏi ngươi cái này đem thân đệ đệ bán cho địch nhân làm giao dịch tôn quý nữ vương bệ hạ, lại có cái gì tư cách. Ngươi, ngươi quả thực chính là không thể tha thứ, băng tuyết nữ thần chi trượng, thì ngươi ban cho ta lực lượng đi, làm này vô lễ lô mãng người, hoàn toàn biến mất ở ta trước mắt. thiên huyết dạ nhẹ nhàng băng cơ một câu thành công chọc giận băng ánh trăng lập tức nàng liền dơ lên nàng trong tay băng tuyết nữ thần chi trượng đối hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng nghiệm nổi lên chú ngữ thiên huyết dạ ở băng ánh trăng dơ lên băng tuyết nữ thần chi trượng khi liền ý bảo mau mau đem băng nguyệt lạc mang một bên mà nàng chính mình tắt từ mau mau trên người nhảy xuống một thân hắc y bạch quần, ôm ngực mà đứng dưới chân hàn mang nâng nàng toàn bộ thân mình mà ở thiên huyết dạ đỉnh đầu phía trên thần dực Ở nhìn đến băng ánh trăng dơ lên băng tuyết nữ thần chi trượng thời điểm, màu lam con ngươi để lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, không thể tưởng được mấy vạn năm trước tộc của ta đưa cho tinh linh chi thần đồ vật, cư nhiên sẽ bị ngươi như vậy tiểu bối lợi dụng, quả thực chính là cấp Tuyết tinh linh nhất tộc mất mặt. Mà chú ngữ đã xuất khẩu băng ánh trăng còn có Bạch trưởng lão kia một chúng tuyết tinh linh, ở thần dực mở miệng nói ra này một phen lời nói sau, đều giống như băng côn đông lại ở tại chỗ, băng ánh trăng càng là khiếp sợ nhìn thần dực phương hướng run rẩy nói, "Ta, ta" Tộc của ta, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu tình, thiên huyết dạ khỏe miệng nguéo một cái, băng tuyết nữ thần chi trượng, ở lần đầu tiên nghe thế thủy tinh quyền trượng tiên khi, nàng không cần dò hỏi thần dực cũng đã biết là chuyện như thế nào, chẳng qua hiện tại nghe thần dực theo như lời, tuy rằng nàng là băng tuyết nữ thần, nhưng này quyền trượng hiển nhiên đều không phải là nàng tặng cho dư. Mà rõ ràng bị dọa đến băng ánh trăng, đầu chung không ngừng xoay chuyển, dường như nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt lần thứ hai phóng lệnh nhạt nói. ngươi cho rằng ngươi này một câu lời nói dối là có thể hù trụ ta không sử dụng quyển trượng ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi thần vị truyền thừa ngàn vạn năm trước sớm đã có sáng thế thần mà định đời sau thần ra đời khi cũng liền ý nghĩa thượng một thế hệ chung kết nếu ngươi nói này băng tuyết nữ thần chi trượng là ngươi tộc vậy ngươi hiện tại là ở nói cho ta nói ngươi này xuất sinh bộ dáng chính là trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần vui đùa cái gì vậy băng ánh trăng nói mới vừa nói xong nàng trong tay quyển trượng lại lần nữa cao cao giơ lên tức khác một trận tuyết bạch sắc quang mang tràn ngập kia quyền trượng phía trên thủy tinh cầu kia trong đó ẩn chứa cuồng bão năng lượng phảng phất tùy thời đều sẽ phá không mà ra một khi nó xuất hiện này bốn phía phạm vi trăm dặm trong vòng sở hữu sinh vật tất sẽ bị đốt vì hư vô mà thiên huyết giả đỉnh đầu phía trên thần dược tựa như xem nốc tử giống nhau nhìn kia sử dụng băng tuyết nữ thần chi trượng băng ánh trăng mà đường kia thủy tinh cầu bên trong năng lượng sắp tràn ra kia trong náy mắt thiên huyết giả động nàng bắt lấy thần dược thu liên cấp tốc hướng về băng ánh trăng phương hướng lao xuống mà đi Mà kia ở băng ánh trăng bên cạnh Vu sơn, ở cảm giác được băng ánh trăng quyền trượng trung sở ẩn chứa điên cuồng năng lượng khi, hắn sớm đã một cái lắc mình nhảy ra trăm mét ở ngoài, áo đen hạ trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh bỉ Nữ nhân này thật là dại dột có thể, bất quá ngấm lại cũng không sao. Nếu là hai người bọn nàng đấu cái lưỡng bại câu thương, kia chính mình cũng vừa vặn nhặt cái tiện nghi. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt quét về phía kia ngồi ở mau mau trên người vẫn luôn chú ý thiên. Huyết dạ băng lạc. Thiên huyết dạ cùng thần dược ở quyền trượng chung năng lượng tràn ra còn không có khuyết tán trước, cũng đã đi tới băng ánh trăng trước người. Thần dược khổng lồ thân mình toàn bộ thành xoắn ốc trạng đem thiên huyết dạ cùng băng ánh trăng chung quanh cuốn lên. Thiên huyết dạ trong mắt hàn mang trợn lóe, trên tay màu trắng trong suốt lánh viêm ở cùng thời gian bùng nổ mà ra, trực tiếp đối với băng ánh trăng mặt mánh liệt oanh đi. Vây mọi người chỉ nghe được thần dược kia khổng lồ thân mình nội một tiếng sấm rền vang lên, mọi người ánh mắt đều phóng tới bên kia. Thần dược đem toàn bộ bao bọc lấy thiên huyết dạ cùng băng ánh trăng thân mình mở ra. lại lần nữa xoay quanh với trên không chỉ thấy kia trong đó từ từ khói thuốc súng lượn lờ trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều thấy không rõ lắm tình huống bên trong vu sơn híp lại khởi con ngươi nhìn về phía kia sương khói tràn ngập nơi bạch trưởng lão băng nguyệt lạc đoàn người lúc này cũng dị thường chuyên chú nhìn về phía nơi đó sương khói dần dần tan đi một bôi đen sắc thân ảnh đứng ở trong đó nguyên bản dùng hồng cẩm mang cột chắc một đầu tóc đen lúc này chật vật rối tung trên vai tay nàng trung nắm Rõ ràng là kia băng ánh trăng vừa rồi trong tay băng tuyết nữ thần chi trượng, mà ở nàng bên cạnh dưới chân, có một cái cực đại hô sâu, ở kia trong đó, băng ánh trăng toàn thân như là bị cái gì đông lạnh giống nhau, toàn thân phiếm một tầng hơi mỏng bạch xương, hai mắt trở lên, ngã vào bên trong không biết sống chết. Thiên huyết dạ cầm kia băng tuyết nữ thần chi trượng, chỉ là hơi hơi nhìn thoáng qua, đang cười nhìn về phía đỉnh đầu thần rực hai người ánh mắt giao hội gian. Thiên Huyết Dạ một cái xoay người đem nó không chút nào lưu niệm ném hướng về phía Bạch Trưởng lão một chúng tinh linh nơi địa phương, nàng đôi mắt lúc này mới chuyển hướng về phía Vu Sơn nơi địa phương. Mà Bạch Trưởng lão đám người nhìn bọn họ tinh linh quốc bảo vật cư nhiên như vậy đã bị Thiên Huyết Dạ giống ném rác rưởi giống nhau ném lại đây, đều sôi nổi hít hà một hơi hùa lên, mới vạn phần nguy hiểm đem kia quyền trượng tiếp được, mà bọn họ lúc này nhìn về phía Thiên Huyết Dạ trong mắt, phảng phất thiếu một mặt cái gì, nhiều vài phần phức tạp, phảng phất xem không hiểu nàng người này giống nhau. Vũ Sơn nhìn về phía băng ánh trăng ngã xuống phương hướng, trong miệng tối tăm thanh êm vang lên, ngu xuẩn. Thiên huyết giả nghe xong Vũ Sơn nói, hơi hơi về phía trước đạp một bước, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói, rất khó đến chúng ta ý kiến nhất trí. Hừ, tiểu nha đầu, tuy rằng ngươi không có băng ánh trăng như vậy xuẩn, bất quá cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non điểm, ngoan ngoán đem băng nguyệt lạc giao cho ta, ta có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Lập tức Vũ Sơn đem hắn trên đầu mũ vẹt trần. một chương che kín quỷ dị đồ đằng mặt xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mắt nhìn đến kia nếp nhăn đầy mặt trên mặt vặn vẹo kỳ dị đồ đằng thiên huyết dạ trong lòng vẫn là giật mình mà đương nàng nhìn đến vu sơn kia mở màu đen đồng tử nội đáng sợ màu đỏ lâm tấm cùng với hắn tăng cường nhận ra màu đen roi dài khi bạc hoài trước khi chết kia một màn tia chấp xẹt qua nàng trong óc bên trong kia màu đen trí mạng roi dài xuyên thủng bạc hoài thân thể còn có thiên khuynh thành kia tắm máu bạch đi đứng ở trong gió đưa lưng về phía thân ảnh của nàng Phần 61. nàng kia trải qua che giấu sau huyết đồng lúc này lại một lần chậm rãi trở nên huyết hồng cùng bạo hơi thở nháy mắt tập kích nàng toàn thân ngươi đáng chết mà kia nhìn thiên huyết dạ đồng tử chậm rãi biến sắc vu sơn phảng phất gặp được cái gì đáng sợ đồ vật vừa mới còn hùng hổ sắc khí lúc này không còn sót lại chút gì cả người còn run rẩy lui về phía sau một bước ngươi ngươi chuyện này không có khả năng chuyện này không có khả năng ngươi đến tột cùng là người nào Chính là không đợi Vu Sơn nói cái gì, Thiên Huyết Dạ đã xông lên trước, thần dược, hồi thể, Hắc Ma. Thiên Huyết Dạ nhanh chóng đem thần dực thu hồi trong cơ thể, vẫn luôn huyền phù ở Mao Mao bên cạnh Hắc Ma tu lệnh, hóa thành một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở Thiên Huyết Dạ bên cạnh, Thiên Huyết Dạ bắt lấy Hắc Ma thân kiếm, trực tiếp mục đầu liền hướng về Vu Sơn bên cạnh nem tới. Vu Sơn mỗi ngày huyết đêm kia đột nhiên trở nên dị thường cuồng bạo hơi thở, hắn lập tức ý thức được Thiên Huyết Dạ lúc này chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma, trong tay Hắc Tiên một chán. Tuy rằng ngăn trở hắc ma tạp hướng thân thể của mình, chính là hắn vẫn là ở kia mạnh mẽ lực đạo hạ lui vài thước có thừa. Thiên Huyết Dạ hai mắt đỏ đậm, đang lúc tay nàng chuẩn bị rút ra hắc ma kiếm khi, một tiếng lãnh nạo thanh âm ở linh hồn của nàng ý thức trung vang lên, vô dụng. Ai? Ngươi là ai? Ra tới! Thiên Huyết Dạ giận dữ hét, nàng nhìn về phía bốn phía, không có bất luận kẻ nào xuất hiện, chỉ nghe được thanh âm kia lại lại lần nữa trong lòng nàng vang lên, làm buồn tọa Khế gắt giả. Tự nhiên dễ dàng như vậy đã bị tâm ma sở không chế, nói vô dụng tất nhắc người. Thanh âm kia rơi xuống sau, một chương mơ hổ lánh ngạnh như tu la mặt xuất hiện ở thiên huyết dại trong đầu, nàng nhớ rõ, ở nàng kia một lần hôn mê phía trước, kia ôm chính mình người, phệ theo này một tiếng kêu ra, thiên huyết dạ thần chí đông chấn động, nháy mắt tỉnh táo lại. Đương nàng tính toán cùng phệ tiến thêm một bước nói chuyện với nhau khi, kia huyện linh không gian trong vòng lại thứ biến thành một mảnh trầm tĩnh, không có một kia dao động. liền dường như vừa mới vệ căn bản không có nói chuyện qua giống nhau thiên huyết dạ đảo mắt tỉnh táo lại nhìn về phía vu sơn mà vu sơn lúc này chính nhìn nàng mắt đỏ phát ốc liền ở vu sơn tính toán tiến thêm một bước dò hỏi thiên huyết dạ khi một trận cuồng bạo hơi thở đối với bọn họ hai người phương hướng mà đến ta cho dù chết cũng muốn các ngươi cùng ta cùng nhau chôn cùng chỉ thấy kia nguyên bản hẳn là nửa chết nửa sống nằm ở phế tích trung băng ánh trăng lúc này toàn thân tràn ngập bạch sắc quang mang điên cuồng hướng về thiên huyết dạ cùng vu sơn phương hướng mà đến thiên huyết dạ híp mắt xoay người híp mắt nhìn về phía băng ánh trăng đồng thời nàng cùng vu sơn thân thể đều đã bị băng ánh trăng kia sống tới lực đạo đẩy hướng phía sau vài trăm thước ở ngoài mà kia mặt sau rõ ràng là kia vạn trượng vực sâu liên ở thiên huyết dạ cùng vu sơn đồng thời ngã xuống đoạn nhai nháy mắt thiên huyết dạ trong mắt lánh mang trận lóe trên tay nhanh chóng kết ấn băng tinh hàn thứ vô số băng tinh gai nhọn toàn bộ rậm rạp đâm vào băng ánh trăng thân mình thành công ngăn trở nàng nhào lên tới hành động phanh thiên huyết dạ ở ngã xuống nháy mắt băng ánh trăng kia ở đoạn nhai thượng thân ảnh toàn bộ tại chỗ nổ mạnh cùng với mà đến còn có băng nguyệt lạc thống khổ gào giống thanh đêm tỷ tỷ không thiên huyết dạ chỉ cảm thấy thân thể không ngừng đi xuống rơi xuống bởi vì thân thể cấp tốc hạ truy bên hai phong gào thét đến nàng nhĩ tái sinh đau liền ở nàng cho rằng song đời nháy mắt một cái màu đen roi giải khoanh lại chính mình eo một cái lực đạo hoan ở chính mình đi xuống rơi xuống tốc độ thiên huyết dạ nhíu nhìn về phía bên kia chỉ thấy vu sơn tay trái thành chảo bắt lấy huyền nhai vách tường lấy này tới giảm sóc hạ truy tốc độ mà hắn tay phải chính nắm kia roi dài gian nan nâng lên chính mình vì cái gì cứu ta thiên huyết dạ nhìn về phía vu sơn phương hướng lúc này vu sơn tay trái cho dù có hơi thở bảo hộ vẫn là đã một mảnh huyết nục mơ hồ vu sơn không có nhìn về phía thiên huyết dạ thanh âm lại ngay sau đó chuyển đến bởi vì ngươi đôi mắt vu sơn nói lại lần nữa khiến cho thiên huyết dạ đôi mắt tối sầm lại chính là hiện tại bọn họ còn đang không ngừng xuống phía dưới rơi xuống Lập tức quan trọng nhất chính là thế nào giữ được tánh mạng quan trọng nhất. Thông Thiên huyết dạ cùng Vu Sơn cuối cùng tới rồi đáy vực, mà Vu Sơn lúc này cũng thu hồi chồng lên Thiên huyết dạ trên eo roi dài, kia che kín đồ đằng trên mặt tràn đầy tái nhợt thống khổ chi sắc. Thiên huyết dạ từ trên mặt đất lên, nhìn về phía Vu Sơn kia huyết nhục mơ hồ, mơ hồ thấy được lành lạnh xương cốt tay, hắn này tay, chỉ sợ phế đi. Nghĩ nghĩ Thiên huyết dạ vẫn là đi đến Vu Sơn trước mặt, tay phải ở phục ma thượng một màn, kia dược bình lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt. Đảo ra một cái thuốc viên, đem nó đưa tới vu sơn trước mặt, liền quay đầu nhìn về phía bốn phía. Nay bốn phía không giống băng nguyên chi sâm mặt trên, không có nửa phần tuyết động, cái này đáy vượt khắp nơi xương đen lượn lờ, cùng đốt cốc tình huống có vài phần giống nhau, bốn phía cũng không rộng lớn, phạm vi sở hữu mà chỉ có một trượng tới khoan mà thôi, bốn phía không có bất luận cái gì đứng ra, đều bị cao lớn sơn phong kín, trừ phi từ vách núi bò lên trên đi, bằng không chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Thật không nghĩ tới. Băng ánh trăng cư nhiên không tiếp tự bạo muốn kéo người trốn cùng. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng một câu xuất khẩu, mà vu sơn lại không có động tĩnh, nàng không khỏi quay đầu, chỉ thấy vu sơn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tay trái phía trên phục ma, lại chuyển hướng huyền phù ở chính mình bên cạnh người hát ma, đương chính mình quay đầu khi, trong mắt hắn thậm chí phiếm trong suốt nhìn chính mình. Uy, quái lao nhân, ngươi nhìn cái gì? Không muốn chết liền chạy nhanh đem rửa ăn xong đi. Thiên huyết dạ vốn là bởi vì bốn phía cuốn cảnh bực bội. mà kia vu sơn lại như vậy giống thấy được mẹ ruột ánh mắt nhìn chính mình làm đến nàng rất là không thói quen vu sơn nghe xong lúc này mới ý thức được chính mình thất thố vươn hoàn hảo tay phải từ thiên huyết dạ trong tay lấy ra kia thuốc viên không hề do dự phóng tới trong miệng lộc cộc một tiếng liền nuốt đi xuống thiên huyết dạ nhìn nhìn hắn ngươi không sợ ta độc chết ngươi vu sơn nghe xong thiên huyết dạ nói dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình, bất quá đảo mắt Nàng liền ở Thiên Huyết dạ khó hiểu trong con ngươi đối hôm nay huyết đêm thỉnh thịch một tiếng, quỳ xuống. Uy, ngươi không phải là từ trên vách núi rơi xuống, người cũng ngu đi. Thiên Huyết dạ sau này lui một bước, hoàn toàn khó hiểu Vu Sơn này đột nhiên động tác, hắn tay còn ở đổ máu, chính là hắn lại vội vã hướng chính mình quỳ xuống. Chủ nhân, ngài nô buộc Vu Sơn sẽ vinh viên đi theo ngài. Vu Sơn đôi tay quỳ sát đất triều thượng mở ra, đầu hoàn toàn chấm đất, không có một tia khe hở. hắn hướng thiên huyết dạ hành chính là một cái thành tính nô lệ chi lễ ngươi đây là có ý tứ gì thiên huyết giả đỉnh mày nhân lại nàng hiện tại hoàn toàn bị vu sơn hành động làm hồ đồ này quái lao nhân không phải là lại suy nghĩ cái gì tân chiêu chỉnh chính mình đi vu sơn như cũ ngày sơ phục mà không có lên ý tứ thiên huyết dạ nghĩ nghĩ biệt nữ nói một câu ngươi lên nói rõ ràng thiên huyết dạ giọng nói rơi xuống sau vu sơn mới ngầm đầu kia trên mặt trộn lẫn thống khổ cùng hưng phấn chủ nhân ta đừng Ngươi đừng gọi ta chủ nhân, ta cũng không phải ngươi chủ nhân, ta kêu minh dạ. Thiên huyết dạ thật sự là thực không thói quen bị một cái lao nhân kêu chính mình chủ nhân, nhớ tới liền cảm thấy kỳ quái, ngắm lại bảo bảo kêu chính mình chủ nhân nhiều đáng yêu, nghĩ nghĩ nàng liền tâm linh cảm ứng được nhận trong vòng, chuẩn bị phóng bảo bảo ra tới, kết quả nàng lại phát hiện, tiểu gia hòa này, đã ở nhẫn một góc, toàn thân phát ra ánh huỳnh quang, dường như ngủ rồi. Mà vu sơn nghe nói thiên huyết dạ nói, rất là tôn kính túi đầu kêu lên, minh dạ tiểu thư. Ngươi ở Huyền Nhai phía trên khi ước gì ta chết, mặt sau lại đột nhiên cứu ta, còn có này hết thảy, ngươi hiện tại có thể nói cho ta nguyên nhân. Thiên Huyết Dạ đi vào một khối tảng đá lớn ngồi hạng, Hắc Ma cũng theo sát bay đến nàng bên người dựa vào nàng. Vu Sơn xấu hổ gãi gãi đầu, Thiên Huyết Dạ đột nhiên cảm thấy lão nhân này làm này động tác cư nhiên có vài tia đáng yêu, hất hất đầu, chân thật, chẳng lẽ chính mình cũng choáng váng? Minh Dạ tiểu thư, nay muốn từ thật lâu trước kia nói lên, hơn nữa lại nói tiếp, chỉ sợ rất dài. Vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Thiên huyết dạ trong tay câu được câu không đuốt hắc ma kia ngạnh bang bang thân kiếm, hiện tại nàng hảo tưởng niệm bảo bảo kia mềm mại thân mình, bất quá nó lúc này lại lâm vào ngủ say, thật không biết bảo bảo tỉnh lại sau sẽ biến thành bộ dạng gì. Vụ Sơn bị thiên huyết dạ nói một đổ. cũng không tức giận, Hoa Dâm trung phiếm thanh đỉnh mày hơi hơi hướng giữa mày giật giật nói, chúng ta vong linh phủ chú sư nhất tộc nguồn. muốn từ mấy vạn năm trước nói lên, khi đó chúng ta vong linh phủ chú sư nhất tộc tổ tiên đang gặp phải cường điệu đại tai nạn. Bị những cái đó cái gọi là quang minh nhất tộc sở đuổi giết, ở hắn gặp phải tuyệt cảnh là lúc, cuối cùng là huyết yêu nhất tộc một vị cao nhân ra tay cứu rút, ban cho chúng ta tổ tiên một. giọt tinh huyết làm hắn tồn tại lại đây, trả lại cho chúng ta này cùng huyết yêu nhất tộc ba phần tương tự đốn đỏ đồng tử. Hắn truyền cho tổ tiên cường đại triệu hoán vong linh phương pháp sau, liền biến mất, đơn giản là thế giới này, không phải hắn có thể lâu dài đợi địa phương, hắn cần thiết trở lại hắn thế giới đi. Từ đó về sau. chúng ta nhất tộc bị thế nhân xưng là vong linh phủ chú sư cũng bắt đầu ở trên đại lục thịnh vượng lên chúng ta nhất tộc vẫn luôn đều thờ phụng huyết yêu nhất tộc cho chúng ta thần minh chính là bởi vì huyết yêu đại nhân kia tích tinh huyết quan hệ chúng ta nhất tộc huyết mạch kéo dài cũng bắt đầu trở nên dị thường khó khăn dần dần chúng ta nhất tộc nhân viên bắt đầu trở nên càng ngày càng thưa thớt cuối cùng bắt đầu ở trên đại lục đậm ra ở chúng ta tổ tiên lưu truyền tới nay điển tịch thượng ghi lại vị kia huyết yêu đại nhân một đôi huyết mắt phất tay nhưng lay động tiên Nhấc chân nhưng lệnh vạn vật run rẩy, tay cầm hắc ma thần kiếm, tay trái phía trên có chứa một quả lòng văn phục ma giới, khi ta nhìn đến. đương ngươi nhìn đến ta huyết mắt khi, liền bắt đầu suy đoán ta có phải hay không huyết yêu nhất tộc hậu nhân. Thiên huyết dạ nghe đến đó, đã bắt đầu rồi nhiên, chỉ là nàng đôi mắt cũng càng ngày càng ám, nếu vong linh phủ chú sư nhất tộc thờ phụng huyết yêu, vì sao những cái đó hắc ý lìa nhân sẽ. Vũ Sơn gật gật đầu, tiếp tục nói tiếp, ta nhìn đến ngài huyết mắt khi, chỉ là bước đầu suy đoán. Khi ta nhìn đến ngải trong tay hắc ma kiếm khi, cơ hồ đã kết luận, cho nên mới sẽ ở ngươi rơi xuống khi cứu ngải. Vong linh phủ chú sư nhất tộc, trừ bỏ ngươi còn có những người khác không có. Ngươi lại vì cái gì sẽ ở băng nguyên chi sâm. Thu phục, bị thương, ám dạ ngủ đi, lưu nhóm sớm an. mươi 84 vạn vật khởi nguyên nơi địa tâm. Thiên huyết dạ hỏi chuyện, làm đến vu sơn đôi mắt cũng hơi hơi ám ám. Hắn dần dần cúi đầu nói, 300 năm trước, chúng ta nhất tộc xuất hiện phản đồ. Có người mưu toan điên đảo tổ tiên tổ hấn, muốn được đến huyết yêu nhất tộc chấn tộc thần kiếm Hắc Ma. Trong truyền thuyết đến Hắc Ma giả được thiên hạ. Nói nơi này, Vu Sơn nhìn về phía Hắc Ma mắt sáng rực lên, lại ở Thiên Huyết giả lạnh lẽo nhìn chăm chú Trung Lập khắc thu hồi ánh mắt tiếp tục nói, huyết yêu nhất tộc mỗi một vạn năm liền sẽ có một vị người thừa kế xuất hiện tới thế giới này rèn luyện. Thời gian vì một năm, buông xuống đến thế giới này huyết yêu, thực lực của bọn họ sẽ bị khắc chế đến nhất định giai đoạn. mà lúc này đúng là những người này động thủ tốt nhất thời cơ. Thiên Huyết Dạ nghe Vu Sơn lời này không đối để trả lời, lập tức đôi mắt híp lại nói: ta hỏi chính là ngươi vì cái gì từ trong tộc chạy ra, mà không phải phải nghe ngươi nói phản loạn. Thiên Huyết Dạ nhìn Vu Sơn kia khó coi sắc mặt, cũng không vội mà bức bách hắn hiện tại liền nói ra tới, lại tiếp tục hỏi: ngươi trăm phương nghìn kế muốn được đến băng Nguyệt Lạc, là bởi vì cái gì? Thiên Huyết Dạ tưởng tượng đến hắn muốn thương tổn băng Nguyệt Lạc, một cổ tức giận chợt dâng lên. hơi hơi để cao âm điệu đã tiết lộ nàng lúc này tâm cảnh vu sơn càng là sợ hãi lại lần nữa túi xuống thân quỳ xuống minh dạ tiểu thư ngươi chẳng lẽ không biết băng nguyệt lạc là có được lam tâm băng phách người vu sơn mỗi ngày huyết đêm dường như cũng không biết băng nguyệt lạc chân chính thân phận không khỏi nghi hoặc hỏi lam tâm băng phách đó là thứ gì năm đó vị kêu huyết yêu tộc tiền bối đã từng cho ta tộc lưu lại đồ vật chung có một quyển tên là thần ma lục ký thư vẫn luôn bị tộc của ta cung phụng ở từ đường trong vòng Mà Lao Nô đúng là bởi vì trộm kia thần ma lục mới có thể bị bắt tử trong tộc trốn thoát. Vu Sơn thấy muốn giấu thiên huyết dạ chỉ sợ không có khả năng, liền không có ở tiếp tục giấu giếm, đem năm đó sự nói ra. Kia thần ma lục phía trên, ký lục một cái tên là thần ma đại lục dị thế giới bên trong sở hữu chuyện lạ, trong đó nhắc tới một cái tên là cấm huyết bảng đồ vật, ở kia cấm huyết bảng phía trên, tổng cộng ghi lại thế gian mạnh mẽ 10 đại cổ xưa huyết mạch, trong đó Lam Tâm băng Phách xếp hạng đệ tam, có được Lam Tâm băng phách người. Ra đời trên thế giới này cơ suất cơ hồ không có khả năng, người này sinh hạ tới tất có người thủ hộ, chỉ vì có được làm tâm băng phách người, cuộc đời này không có. Bất luận cái gì sức chiến đấu cùng bảo hộ chính mình năng lực, mà làm tâm băng phách người sở hữu, ở thành niên là lúc sẽ có một lần thiên kiếp tiến đến, nếu hắn có thể thành công vượt qua, chính là hắn phá băng mà đứng, máu lạnh vô tình tung hoành thiên hạ là lúc. Nghe đến đó, thiên huyết dạ rốt cũng biết, vì cái gì tự nhiên mẫu hậu, trước tinh linh nữ vương. Sẽ trăm cây ngàn đắng tìm được vong ưu tuyền nước suối, làm tự nhiên tuổi dừng lại ở ba tuổi, không nghĩ làm tự nhiên lớn lên, lập tức nàng trong lòng cũng nảy lên một mạt ưu sầu. Phần 62 Mà Lam tâm băng phách đối với rất nhiều tu hành người tới nói, đều có trí mạng lực hấp dẫn, chỉ cần uống thượng một chút, tuy rằng nó sẽ không lập tức đối với ngươi có bất luận cái gì trợ rút, nhưng là chỉ cần tới rồi muốn đột phá kia trong truyền thuyết cấp bậc trải qua thiên kiếp là lúc, ngươi liền có bảy thành năm chắc có thể bình yên vượt qua. vu sơn nói nơi này ngắm liếc mắt một cái thiên huyết dạ ở thấy được người sau vẫn chưa có bất luận cái gì sắc mặt tốt bộ dáng lại tiếp tục bổ sung nói lao nô cũng không biết kêu băng nguyệt lạc là ngài bằng hữu nếu lao nô sớm một chút biết liền tính lao nô lại nghĩ như thế nào muốn lam tâm băng phách, cũng tuyệt đối sẽ không đem chú ý đánh tới trên đầu của hắn thiên huyết dạ hiện tại đã biết sở hữu sự tình ngắm hướng vu sơn trong mắt tràn ngập tìm hiểu nàng chậm rãi đứng lên đi hướng vu sơn trước mặt vây quanh hắn xoay hai vòng trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu tìm hiểu biểu tình mà vu sơn lúc này bị nàng ánh mắt kia xem đến cái chán đổ mồ hôi cuối cùng thiên huyết dạ ở vu sơn trước mặt ngồi xổm xuống dưới bàn tay mở ra phóng tới vu sơn trước mắt minh dạ tiểu thư ngài đây là vu sơn mồ hôi đầy đầu giống như làm bộ khó hiểu ngẩng đầu hỏi đừng cùng ta giả ngu thần ma lục cho ta thiên huyết dạ không chút khách khí hướng vu sơn nói có bực này thứ tốt nàng sao có thể bông tha dị thế giới thật sự có như vậy thế giới tồn tại chẳng lẽ cha cố hương chính là ở nơi đó vu sơn nhìn trước mắt híp mắt đỏ cười xấu xa nhìn chính mình tiểu tổ tông mặt da thượng cứng đờ nhất chịu nhất chịu thịt đau hướng chính mình kêu huyết nhục mơ hồ trên tay nhẫn không gian thượng một mạng một quyển hắc bạch song sắc thư xuất hiện ở vu sơn trên tay thiên huyết dạ trong mắt sáng ngời tay nhỏ bắt lấy thần ma lục chính là vu sơn tay lại không chịu bưng ra thiên huyết dạ đôi mắt vừa rớm như thế nào ngươi không muốn cho ta sao như thế nào sẽ này tính lên muốn dĩ chính là minh dạ tiểu thư đồ vật lão nô như thế nào sẽ vu sơn trên mặt xấu hổ cười chính là hắn thật sự luyến tiếp quyển sách này mặt trên ghi lại đồ vật cũng không phải là đại lục này người trên có thể hiểu biết được đến tuy rằng đại đa số văn tự hắn đều không hiểu biết chính là rốt cuộc theo hắn mấy trăm năm đồ vật làm hắn đột nhiên giao ra đi hắn thật đúng là chính là liên tiếp vậy ngươi liền buông tay a thiên huyết dạ buồn cười nhìn trầm chằm kia vẻ mặt thống khổ vu sơn đậu đầu, đầu lão nhân này thật là có thú. Vũ Sơn cuối cùng rốt cuộc buông tay, kia thần ma lục liền rơi xuống thiên huyết dạ trong tay. Chỉ thấy sách này hắc bạch hai bên phân biệt có hai cái nhìn không tới bộ mặt hình người bức họa, thiên huyết dạ nhìn kỹ, thình lình chính là kia hắc bạch song huyết thần, nhữ nhữ mày, đang muốn mở ra thư xem xét, chính là một trận kỳ quái thanh âm lại vào lúc này vang lên. Khu khu cụ, khu khu cụ, ngươi có nghe được cái gì sao? Thiên huyết dạ đem thần ma lục, ở Vu Sơn đau lòng trong ánh mắt phóng tới phục ma nhẫn trung. xoay người hướng kia phát ra âm thanh địa phương thật cẩn thận đi đến vu sơn ngưng trọng gật gật đầu cũng đứng lên hình như là thứ gì ho khan thanh âm khu khu khu thiên huyết dạ tại đây phạm vi chỉ có một trượng địa phương khắp nơi xem xét kia ho khan thanh âm từ từ truyền đến chính là lại tìm không thấy bất luận cái gì nhập khẩu hoặc là bất luận cái gì sinh vật ở gần đây giang giác đương nàng bước chân trải qua một miếng đất mặt khi đột nhiên phát ra khối băng tan vỡ thanh âm thiên huyết dạ không khỏi dừng bước bước chân tại chỗ lại nhẹ nhàng giật giật Tiếng răng rắc thanh âm lại tiếp theo chuyển đến túi đầu nhìn nhìn tràn đầy thổ chân mặt đất thiên huyết dạ nghiêng đầu ngắm ngắm huyền phù ở chính mình bên người hát ma hướng nó gật gật đầu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống dưới đem lô thai dàn hướng mặt đất quả nhiên tiếng ho khan thanh âm càng vì rõ ràng mà nơi xa vu sơn thấy được thiên huyết dạ đột nhiên bỏ trên mặt đất động tác không khỏi đã đi tới minh dạ tiểu thư ngươi phát hiện hư vu sơn lời nói còn chưa nói xong đã bị thiên huyết dạ giơ tay làm hắn cấm thanh ngẩng đầu tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra mặt đất thổ mà kia thổ cũng không có nhiều hậu nói nó là thổ còn không bằng nói nó là nhiều năm tích lũy hạ cho bụi thiên huyết dạ không bao lâu liền đem mặt trên cho bụi toàn bộ lột ra một tầng mơ hồ có thể thấy được lớp băng suất hiện ở nàng trước mắt vu sơn nhẹ nhàng đã đi tới hắn chân mỗi rơi xuống một lần mặt đất liền vang lên răng rắc răng rắc thanh âm thiên huyết dạ nghiêng đầu phát hiện kia dưới nền đất ho khan thanh lúc này đột nhiên kỳ tích biến mất vu sơn lúc này đã đi tới thiên huyết dạ bên người thiên huyết dạ bắt lấy hát ma cầm lấy nó trôi kiếm nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất kia tầng hơi mỏng lớp băng giang rác thật lớn lớp băng đứt gãy thanh đột nhiên vang lên thiên huyết dạ theo bản năng chuẩn bị đứng dậy rời đi ai biết đúng lúc này phanh bọn họ nơi địa phương toàn bộ lớp băng trong nháy mắt tan vỡ mở ra thiên huyết dạ cùng vu sơn hai người còn không có tới kịp phản ứng liền song song rất đi xuống a thiên huyết dạ bởi vì đột nhiên rơi vào lớp băng phía dưới bản năng phát ra tiếng thét chói thai Rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái 11 tuổi tiểu nữ hài, không biết qua bao lâu, nàng cùng Vu Sơn thân mình còn đang không ngừng đi xuống hạ truy. Thiên huyết dạ thử mở mắt ra, phát hiện bốn phía một mảnh đen nhánh, bất quá nàng có thể cảm ứng được Vu Sơn liền ở nàng bên cạnh, mắt đỏ trung phát ra một trận quan mang, bốn phía hết thể rõ ràng ánh vào nàng trong mắt, nàng nhìn về phía ở bên người nàng cùng hạ truy Vu Sơn, còn có kẻ sát nàng thân mình hát ma, đây là có chuyện gì? Xem ra chúng ta là gặp đá vân mẫu. kia cũng coi như là một loại tinh thạch, nó là núi lửa bùng nổ sau ngưng kết mà thành một loại, bất quá nó chỉ có hơi mỏng một tầng, sẽ làm người nghĩ lầm là lớp băng, không dễ phân rõ. Vu Sơn nhíu mày nhìn dưới chân không đáy hát động, hướng thiên huyết dạ giả giải thích nói, hắn con ngươi lúc này cũng phát ra quỷ dị màu đỏ quan điểm, xem ra hắn cũng cùng thiên huyết dạ giống nhau, có thể đem coi. Đá vân mẫu, thiên huyết dạ mày đẹp nhẹ nhăn, lúc này bọn họ thân mình còn ở không ngừng hạ truy, nàng mới có thời gian nhìn về phía bốn phía Này hát động khắp nơi đều là từ rất rất nhiều các màu kết tinh cấu thành. Theo bọn họ thân thể càng ngày càng hướng phía dưới truy đi, bọn họ rõ ràng cảm giác được chung quanh không khí bắt đầu trở nên nứt tắt lên. Dần dần mà, càng ngày càng nhiều hơi nước hướng phía dưới bay tới, ước át phong thế cũng càng lúc càng lớn, thổi đến vu sơn cùng thiên huyết dạ hai người mặt đều biến hình, bộ dáng thoạt nhìn rất là buồn cười. Quái lao nhân, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía dưới có cái gì? thiên huyết dạ trong miệng tràn ra tới âm hoàn toàn thay đổi ngay cả nàng miệng cũng là bị thổi đến bẹp bẹp quay đầu nhìn về phía vu sơn phương hướng đột nhiên làm nàng có rất muốn cười xúc động chỉ thấy vu sơn kia che kín kỳ dị đồ đằng mặt lúc này bị thổi đến gập ghềnh liệt liệt nhòm mó thoạt nhìn tứ bất tượng vu sơn quay đầu nhìn về phía kia trên mặt thoạt nhìn giống cười lại không giống cười thiên huyết dạ nói minh dạ tiểu thư hẳn là muốn tới phía dưới phía dưới hẳn là có hồ mới đúng bằng không sẽ không có như vậy cao hơi ẩm có hồ Thiên Huyết Dạ nghe xong Vu Sơn cách nói, tức khắc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có hồ liên hảo, ít nhất ngã xuống không đến mức rơi cái nát như. Tại đây trong hấp động, nàng đã từng ý đồ nhắc tới Huyễn Lực trì hoãn giảm xuống tốc độ, kết quả nàng phát hiện hoàn toàn không thể thực hiện được, trong cơ thể chống chân như lấy, kia huyến Lực liền dường như chưa bao giờ từng tồn tại quá nàng trong cơ thể giống nhau. Theo bọn họ hạ truy càng ngày càng lâu, kia gió mạnh càng là càng ngày càng mãnh liệt, dần dần mà kia trung quanh ướt át hơi thở cũng bắt đầu càng ngày càng nặng. Hai người túi đầu có thể thấy được vô số màu lam bọt nước hướng lên trên trôi nổi. Hai người thân thể hạ truy đến này đó rậm rạp màu lam bọt nước trong vòng. Thiên huyết dạ phát hiện chính mình thân mình nhưng không bị dính ướt nửa điểm. Nàng nhìn này Mỹ lệ màu lam bọt nước, không khỏi vươn tay ra chạm đến. Lại phát hiện này đó bọt nước trực tiếp lướt qua nàng đầu ngón tay, không ngừng lưu nửa điểm tiếp tục hướng về phía trước thổi đi. Hảo Mỹ, này đó là thứ gì? Thiên huyết dạ không khỏi cảm thán nói mơ ra tiếng. Tiêu màu lam giọt mưa trải qua thân thể của nàng hướng về phía trước thổi đi, chạm đến rồi lại cảm giác không chân thật, liền dường như ở ở cảnh trong mơ giống nhau. Này! Này! Này chẳng lẽ là Lam Vũ? Hay là nơi này là ở thiên huyết Dạ bên cạnh Vũ Sơn, ở nhìn thấy này đó màu lam giọt mưa khi, ánh mắt toàn bộ dại ra, ở trong đầu không ngừng hồi tưởng cái gì. Lam Vũ! Thiên huyết Dạ mới vừa phát ra nghi vấn, nàng đột nhiên cảm giác được hai người hạ truy tốc độ bắt đầu chậm lại. thậm chí bắt đầu dần dần tạm dừng xuống dưới, mãnh liệt phong cũng chậm rãi ngừng lại. Túi đầu nhìn về phía phía dưới, chỉ thấy một mảnh ánh ánh màu lam xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mà kia lam vũ chính là từ kia phía trên phiêu đi lên. Thiên huyết dạ quay đầu nhìn thoáng qua vu sơn, khỏe miệng có một mặt vui sướng. Theo hai người hạ truy tốc độ chậm lại, bọn họ rốt cuộc rất ra hắc động ở ngoài, thiên huyết dạ theo bản năng nhìn về phía phía trên, chỉ thấy kia hắc động liền ở bọn họ trên đỉnh đầu, mà kia màu lam vũ còn đang không ngừng hướng lên trên mặt chạy trốn. Nhẹ nhàng mũi chân tiếp xúc đến kia màu lam như nước dao động rồi lại không giống thủy mặt hồ. Thiên Huyết Dạ ngạc nhiên phát hiện, nàng chân hoàn toàn không dung nhập kia màu lam trong nước, trực tiếp đứng ở kia mặt nước phía trên, mà kia màu lam mặt hồ chỉ là giống keo thể giống nhau bởi vì Thiên Huyết Dạ thân thể trọng lượng ao hãm một chút đi xuống mà thôi. Nhìn dưới chân kỳ dị một màn, Thiên Huyết Dạ hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chính là này vừa thấy, nàng hoàn toàn ngây người, này đến tột cùng là địa phương nào? Dưới chân màu lam kỳ dị chất lỏng trình vòng tròn bao vây lấy này toàn bộ địa phương, chất lỏng bao vây cuối hoàn toàn nhìn không tới, mà này màu lam kỳ dị chất lỏng tựa như một cái kỳ dị đường ranh giới giống nhau, đem hai cái địa phương một phân thành hai. Này màu lam chất lỏng bao vây bên ngoài, hơi ẩm rất là mãnh liệt, màu lam giọt mưa không ngừng hướng về phía trước bò lên, Thiên huyết dạ chú ý bốn phía, phát hiện không ngừng này một chỗ mới có hoạt động, này màu lam giọt mưa sở đến đỉnh phương, mỗi một trượng xa địa phương liền có một cái hoạt động. mà này màu lam kỳ dị chất lỏng bao vây bên trong, cực nóng rung nham quay cuồng, ngẫu nhiên mấy cái bọt nước toát ra tới, phát ra tỉnh tỉnh tỉnh bạo liệt thanh, Mà ở kia dung nham phía trên, khắp nơi nổi lơ lửng lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá, có thậm chí thực mau đã bị dung nham căn nuốt, hóa thành một trận biến mất mất đi. Toàn bộ địa phương, trừ bỏ này kỳ dị màu lam ao hồ, còn có nó bao vây lấy vô biên như hải bên mông vô bờ rung nham, không có bất luận cái gì mặt khác thực vật hoặc là sinh vật, mà bọn họ đỉnh đầu phía trên. Chỉ là đen nhánh vách đá mà thôi, duy nhất đừng ra, chỉ có kia trên đỉnh đầu hát động. nay đến tột cùng là địa phương nào. Thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía đồng dạng ngốc rất vu sơn, lúc này nàng chỉ có thể trông cậy vào lịch duyệt có mấy trăm năm vu sơn, có thể cho nàng một chút nhắc nhở. Vu sơn nhìn bốn phía hết thảy, láo trong mắt có một mạt kích động, tiết hầu thậm chí nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu hưng phấn nhìn thiên huyết dạ nói, Minh dạ tiểu thư, đây là địa tâm, đây là địa tâm, chúng ta đi tới địa địa tâm Này, nơi này chính là Thiên Linh Truyện ký thượng nói địa tâm. Vạn vật khởi nguyên nơi. Thiên huyết dạ nghe xong cũng ngây ngẩn cả người, cái này địa phương cư nhiên chính là kia trong truyền thuyết địa tâm, như vậy địa phương thật sự tồn tại. Cư nhiên còn bị chính mình cấp độ phải. ân không sai, này sở hữu địa phương bộ dạng liền cùng Thiên Linh Truyện ký thượng nói giống nhau như lúc, này Lam Vũ cùng này Dung Nam, nơi này chính là địa tâm, sẽ không sai. Vu Sơn hiển nhiên kích động quá mức. xoa xoa tay định hướng kia dung nham phương hướng đi đến uy ngươi làm gì chịu chết ta thiên huyết dạ bắt lấy vu sơn đương vu sơn quay đầu sau kia rõ ràng có màu đỏ lấm tấm trong mắt lúc này để lộ ra một mặt lang quang thiên huyết dạ không khỏi nhíu nhíu mày vu sơn từ tiến vào nơi này sau liền có điểm không thích hợp sao lại thế này trên tay bắt lấy vu sơn ống tay háo có mấy phân nước tát thiên huyết dạ nhìn kỹ hướng vu sơn mới phát hiện những cái đó màu lam giọt mưa cư nhiên đều thẩm thấu vào hắn trên người mà chính mình trên người lại một chút đều không có lây dính thượng. Đúng rồi, nhất định là này Lam Vũ có cổ quái, mà liền ở Thiên Huyết giả nghị đến đây khi, nàng đột nhiên cảm giác được dưới chân không thích hợp, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy kia màu lam chất lỏng hóa thành một con màu lam con rắn nhỏ bộ dáng, leo lên thượng chính mình mắt cá chân, tới rồi chính mình cẳng chân chỗ khi, kia màu lam con rắn nhỏ đột nhiên lam quang trận lóe, miệng đột nhiên mở ra, đối với Thiên Huyết dạ chân liền phải cắn đi xuống. Thiên Huyết dạ vừa thấy tức khắc biết không dịu. theo bản năng nâng lên chân muốn ném rất cái kia con rắn nhỏ lại phát hiện chính mình thân mình hoàn toàn không thể động tác huyết lực từ vào nơi này sau liền hoàn toàn không thể sử dụng làm sao bây giờ mắt thấy kia con rắn nhỏ răng nọc liền phải cắn thượng chính mình thiên huyết dạ không khỏi gấp đến độ một nhắm mắt tay càng là ôm đồm khẩn ở bên người nàng vu sơn mà từ vào nơi này sau liền dính sắt vào thiên huyết dạ thân mình hát ma cũng hoàn toàn không thể động tác tựa như một phen chết kiếm giống nhau không có bất luận cái gì linh khí xích một tiếng chất lỏng bị đốt cháy thanh âm đột nhiên vang lên thiên huyết dạ đột nhiên mở mắt ra kỳ tích phát hiện lúc này chính mình thân mình phía trên bao vây lấy một tầng màu đen ngọn lửa mà hắc ma lúc này bởi vì dán chính mình thân kiếm thượng kia ngọn lửa cũng đi theo bốc cháy lên thạch hắc ma đột nhiên phóng lên cao toàn bộ lại lần nữa khôi phục có linh thức trạng thái toàn bộ thân kiếm sát khí phát ra hướng về kia chính dương miệng Dục cắn thương thiên huyết dạ màu làm con rắn nhỏ mà đi một cái nghiêng chém đem kia con rắn nhỏ chặn ngang cắt nước thiên huyết dạ nhìn chính mình thân thể phía trên hắc diễm nàng phát hiện theo hắc diễm xuất hiện dưới chân kia màu lam chất lỏng cư nhiên tự động thối lui tới thiên huyết dạ cùng vu sơn đều đứng ở thật thể nham thạch phía trên chung quanh màu lam giọt mưa cũng nháy mắt đình chỉ mà kia vu sơn bị thiên huyết dạ nắm hắn tay đồng dạng chuyển quá khứ hắc diễm một đụng vào toàn bộ đông nhiên thanh tỉnh lại đây trong mắt lam quang tiêu tán hắn nhìn còn ở chính mình trên người đốt cháy màu đen ngọn lửa đột nhiên hai mắt trở lên sợ tới mức vung tay lên tránh thoát thiên huyết dạ tay Chân sợ tới mức mềm đến quỳ xuống Người thanh tỉnh Thiên huyết dạ theo vu sơn đột nhiên mở chính mình quỳ xuống đi động tác Thực tự nhiên thu hồi chính mình tay Mà quỳ trên mặt đất vu sơn Tắt hai mắt trận lên gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ thân thể phía trên kia tầng hắc diễm Phần diễm vu sơn dường như nhìn thấy gì thực đáng sợ đồ vật giống nhau hắn theo bản năng như là nghĩ tới cái gì giống nhau Đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía thân thể của mình Vươn chính mình tay phải đồng thời Hắn phảng phất không thể tin tưởng nhìn chính mình kia nguyên bản phế bỏ tay phải, lúc này hoàn hảo vô khuyết ở chính mình trước mắt, hoàn hảo vô khuyết, như thế nào sẽ? Thiên Huyết Dạ nhìn Vu Sơn này phó dáng vẻ, lại nhìn nhìn chính mình thân thể phía trên thiêu đốt hấp diễm, lập tức hiểu rõ Vu Sơn là ở sợ hãi chút cái gì, vươn tay lại muốn đi đụng chạm Vu Sơn, ai biết Vu Sơn động tác so nàng còn nhanh, một cái nghiêng người lách mình tránh ra. Ai, lão nhân, ta nói ngươi sợ cái gì à? này hát diễm vừa mới còn ở trên người của ngươi quá ngươi hiện tại không cũng không có việc gì thiên huyết dạ đôi tay cầm eo nhìn kia kinh hoàng né tránh vu sơn nói minh dạ tiểu thư vừa mới là bởi vì này làm vũ ăn mòn lao nô tâm tính cho nên phần diễm tiếp xúc đến lao nô thân thể trực tiếp loại bỏ chúng nó cho nên mới không có thương tổn đến lao nô chính là hiện tại lao nô quyết định là không dám tiếp xúc ngài vu sơn nhìn thiên huyết dạ trên người phiếm hát diễm hiển nhiên trong lòng còn có kinh hoàng phần diễm Thiên huyết dạ những mày, nhìn nhìn chính mình thân thể phía trên đốt cháy màu đen ngọn lửa, này ngọn lửa có lợi hại như vậy sao? Liên chính mình quần áo đều không có việc gì. Ân, nay phần diễm theo thần ma lục thượng ghi lại, là huyết yêu tộc dòng chính con cháu hộ thể chi diễm, huyết yêu tộc đương đại con cháu chung, chỉ có một vị có cơ hội đem nó triệu hoán mà ra, mà đương phần diễm ra, huyết long văn liền sẽ hiện ra, huyết long văn chính là huyết yêu tộc đời kế tiếp tộc trưởng tiêu chí. Huyết long văn Chính là ta không có bất luận cái gì cảm thiên huyết dạ lời nói còn chưa nói xong, nàng lập tức cảm giác được chính mình tay trái mu bàn tay thượng một trận phỏng, chỉ thấy nàng quanh thân sở hữu phần diễm lúc này toàn bộ hướng về nàng tay trái phía trên hội tụ, phần diễm ở nàng tay trái mu bàn tay phía trên phảng phất phát họa dần dần, một cái toàn thân huyết hồng, phảng phất xoay quanh ở vân gian hình tròn long văn dần dần hiện lên ở thiên huyết dạ trước mắt, kia hình rồng đồ văn thành hình tròn trạng leo lên ở chính mình tay trái mu bàn tay phía trên. kia cự long giữa mày thanh lánh cao ngạo thần sắc, đều là như vậy sinh động như thật, thiên huyết dạ xem đến phảng phất vào mê, mà liền ở nàng nhìn chằm chằm, kia huyết long đôi mắt khi, đột nhiên, kia huyết long đôi mắt phía trên hiện lên một kia hồng quang, một cái cực đại long đầu đột nhiên mở ra khéo mồm khéo miệng hướng thiên huyết dạ húc đầu đánh tới. Dệ cử một quyển huyền huyễn hảo văn tuyệt thế diệt thiên kiếp phù du hơi lạnh. Chương 85 dung nhàm tối thể. Nay chợt phát sinh biến cố làm đến thiên huyết dạ trở tay không kịp, nàng theo bản năng liền ngưng lên tay phải ngăn trở chính mình mặt. Chính là đợi nửa ngày lại nhậm nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh. Chậm rãi dịch khai chính mình tay phải, lộ ra một nửa mắt mặt bên ngoài ngắm hướng chính mình tay trái, huyết long an tĩnh thành hình tròn xoay quanh ở mặt trên, không có một chút ít gì trạng, liền dường như vừa mới kia hướng thiên huyết dạ đánh tới thật lớn long đầu chỉ là ảo tưởng mà thôi, căn bản không có chiều chính mình đánh tới thậm chí động quá, trong mắt hồng mang cũng không thấy. Sao lại thế này? Sao có thể? Vừa mới kia không có khả năng là ảo giác, cảm giác như vậy chân thật thiên huyết dạ lúc này đã hoàn toàn buông che khuất mặt tay phải đỉnh mày nhẹ nhăn như suy tư gì nhìn về phía tay trái phía trên huyết long văn lúc này vu sơn đã đi tới thiên huyết dạ bên người trong mắt lộ ra một mặt tôn kính biểu tình lao nô cũng không phải rất rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào chỉ biết này huyết long văn là huyết yêu tộc tộc trưởng tượng trưng mà này huyết long văn tựa vật chết lại tựa vật còn sống nó tác dụng cùng bí mật khả năng vẫn là đến minh dạ tiểu thư ngài trở lại huyết yêu tộc nội mới có thể biết vu sơn cúi đầu chắp tay hướng thiên huyết dạ trả lời nói hắn buông xuống đầu hạ lúc này trong thần sắc để lộ ra một cổ tôn trọng cùng kính ngưỡng biểu tình muốn nói hắn ở huyết long văn xuất hiện trước đối thiên huyết dạ thái độ chỉ là cung kính có thêm kia lúc này hắn đối thiên huyết dạ chính là giống như đối đại giáng thế tiên nhân giống nhau huyết long văn hiện cũng liền biểu thị huyết yêu tộc đời kế tiếp tộc trưởng ra đời huyết yêu tộc kia trong truyền thuyết cường đại tồn tại chủng tộc liền tính là ở một thế giới khác kia cũng là trí tôn tồn tại Mà lúc này đứng ở hắn trước mắt cái này vẫn chưa có bao nhiêu cường hãn đáng sợ thực lực tiểu nhân nhi. Hắn biết, trong tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ là cả cái đại lục sở nhìn lên tồn tại. Thiên huyết dạ nghe Song Vu Sơn nói, như suy tư gì nhìn chầm chầm tay trái phía trên huyết long văn, huyết yêu tộc đời kế tiếp tộc trưởng sao. Nếu này thật là chính mình vận mệnh, kia chính mình liền lựa chọn tiếp thu, đã chịu đủ rồi làm thân nhân bị bắt rời đi chính mình bên người thống khổ, từ giờ trở đi, chính mình vô luận như thế nào cũng muốn biến cường. Trở thành làm những người đó vô pháp khi dễ nhìn lên tồn tại, trở thành có thể bảo vệ bảo hộ chính mình thân nhân tồn tại, thân mình ngừng lại một chút, thu hồi suy nghĩ, nhìn quanh một chút bốn phía, hiện tại, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp trước từ nơi này đi ra ngoài. Những cái đó sách cổ chung, có hay không nhắc tới về này địa tâm thế giới xuất khẩu đi lại. Thiên huyết dạ híp mắt nhìn kia tràn ngập cực nóng mênh mông vô bờ dung nham, vừa mới tiến vào hác động khẳng định không có khả năng từ nơi đó đi ra ngoài, kia mấy vạn trượng độ cao. liền tính chính mình đám người vẫn lực lại như thế nào dư thừa cùng mạnh mẽ, khả năng đến không được một nửa liền sẽ ngã xuống, chúng chi ở nơi đó mặt căn bản một tia viễn lực đều để không ra. Vũ Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sách cổ chung chỉ ghi lại địa tâm thế giới bề ngoài hình dung, còn có Lam Vũ hắc động dung nham từ từ, về như thế nào đi ra ngoài, vẫn chưa đề cập. Thiên huyết dạ mày đẹp nhẹ nhăn, đã có thư đề cập nơi này, vậy đại biểu cho nhất định có người từ nơi này đi ra ngoài quá, sao có thể không có ghi lại Nghe nói Thiên Huyết Giả nói, Vu Sơn trong đầu đột nhiên rung động, từ từ, Minh Dạ tiểu thư, lão nâu nghĩ tới, kia chưa triển tiền bối đã từng đề cập quá một câu, Dục hỏa đốt canh rèn luyện mà qua, đã là niết bàn trọng sinh là lúc. Dục hỏa đốt canh rèn luyện mà qua, đã là niết bàn trọng sinh là lúc. Thiên Huyết Giả nhìn Vu Sơn kia hưng phấn ánh mắt, trong miệng tinh tế phẩm vị những lời này chân lý, Dục hỏa, đốt canh. Nghĩ đến đây, Thiên Huyết Giả theo bản năng nhìn về phía kia quay cuồng cực nóng dung nham biển lửa, hay là nhìn thiên huyết dạ nhìn về phía biển lửa ánh mắt vu sơn không khỏi ngần ra ngay sau đó kích động nói minh dạ tiểu thư chuyện này không có khả năng nếu là tiến vào này dung nham bên trong lấy ngươi hiện tại thân thể phàm thai còn không có tiến vào liền sẽ bị đốt vì hư vô này trăm triệu không thể thiên huyết dạ lúc này cũng nhíu nhíu mày trong lòng vừa xuất hiện một chút ý tưởng liền bị đánh vỡ kia quần quần dung nham căn bản không phải chính mình có khả năng thừa nhận liền ở nàng trùn bước chuẩn bị tìm cách khác là lúc một tiếng lánh ngạnh thanh âm ở chính mình linh thức trung vang lên Ngày xuống đi ngắn ngủn không hề bất luận cái gì cảm tình lệnh băng ba chữ Phản phất truyền vào thiên huyết dạ linh hồn chỗ sâu trong lệnh đến nàng thân mình một ngưng linh thức nội coi đi vào huyễn linh không gian trong vòng này vẫn là từ phệ sau khi thức tỉnh nàng lần đầu tiên ở thanh tỉnh dưới tình huống đi vào huyễn linh không gian lúc này huyễn linh không gian cùng trước kia có cực đại thay đổi nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề cắt vì hắc bạch hai bộ phận huyễn linh không gian Lúc này hắc bạch dung hôn vì nhất thể, ở kia không gian phía trên, huyền phụ rất rất nhiều năng lượng lốc xoáy, xem lâu rồi sẽ làm người có mấy phần choáng váng cảm giác, rồi lại cấp toàn bộ không gian tăng thêm mấy phần thần bí, mà đúng lúc này, một cái hư ảo thân ảnh đến kia lốc xoáy chung bay vút mà ra, đưa lưng về phía thiên huyết dạ mà đứng. Thiên huyết dạ đảo mắt nhìn về phía kia đưa lưng về phía chính mình hư ảo bóng người, thử kêu một tiếng, phệ, ta vốn dĩ đã tiến vào ngủ say chúng. bởi vì cảm giác được huyết long văn mới có thể thức tỉnh lại đây này chỉ là ta một mạt phân thân tàn ấn bất hiếu bao lâu liền sẽ biến mất nếu huyết long văn xuất hiện ở ngươi trên người về sau lộ liền không phải chính ngươi có thể tuyển ngươi minh bạch sao màu đen hư hảo bóng người thoạt nhìn là như vậy cao lớn mà lúc này hắn trong lòng bất đắc dĩ cảm giác há là người khác có khả năng hiểu biết thiên huyết dạ nhìn phệ bóng dáng nhíu mày gật gật đầu nói ta biết vu sơn nói cho ta huyết long văn là huyết yêu tộc tộc trưởng thân phận tượng trưng phệ xoay người lại kia lãnh mạnh tuấn giật trên mặt không hề bất luận cái gì biểu tình lạnh băng mắt đỏ trung lộ ra hàn ý huyết long văn cũng không chỉ là huyết yêu tộc tộc trưởng thân phận tượng trưng chờ ngươi đột phá thánh giai cụ bị tới thế giới kia thực lực ngươi liền sẽ biết thánh giai thiên huyết giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu cái loại này cấp bậc đối hiện tại chính mình tới nói là cỡ nào khổng lồ tồn tại liền tính tại đây phiến đại lục phía trên thánh giai cường giả cũng là ít ỏi có thể đến được lắc lắc đầu hiện tại này đó không phải chính mình suy xét thời điểm đảo mắt nhìn về phía phệ hỏi phệ ngươi biết thế nào từ nơi này đi ra ngoài đúng hay không phệ gật gật đầu đầu nói đúng vậy ngươi nhắc nhở ta nhảy xuống dung nham trong vòng là bởi vì kia dung nham phía dưới đó là đi ra ngoài xuất khẩu đúng hay không thiên huyết dạ nhìn phệ mặt không khỏi cao hứng hỏi chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác phệ nghe xong thiên huyết dạ nói lắc lắc đầu thân mình lúc này hơi hơi một đốn túi đầu ở trên tay một mạng một bôi đen sắc bóng dáng liền hướng về thiên huyết dạ phương hướng bay tới Thiên huyết dạ trực giác một phen tiếp được đánh giá, đây là... Nhìn trong tay này màu đen hạt trâu, thiên huyết dạ không khỏi nghi hoặc hỏi, phệ tác lạnh lùng trả lời, đây là không gian truyền tống châu, ngươi đem nó giao cho cùng ngươi cùng nhau rơi xuống kia vong linh phủ chú sư nhất tộc lão nhân, làm hắn đi trước trở về, mà ngươi, ta muốn ngươi tiến vào chân chính địa tâm. Cái gì? Chân chính địa tâm? Ý của ngươi là nói, nơi này đều không phải là chân chính địa tâm nơi. Phệ nói ôm rơi xuống. Thiên huyết dạ kinh ngạc nâng lên nhìn trong tay kỳ dị hạt châu mắt thấy hướng hắn, chính mình trong óc đã từng chuyển qua trăm ngàn biến ngàn vạn loại khả năng, nhưng nàng trước nay chưa từng tới cái này, nơi này không phải chân chính địa tâm thế giới. Phệ gật gật đầu tiếp tục nói, không phải, này dung nham thế giới, đều không phải là chân chính địa tâm, nó chỉ là cách trở vô năng người tiến vào trong đó cái chắn mà thôi, địa tâm thế giới, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thiện nhập. Phệ nói nơi này, hắn thân hình cũng bắt đầu càng ngày càng hư hào lên. lần này ta cũng không thể bên ngoài đãi lâu lắm bản thể của ta còn ở ngủ say giữa ngươi dùng phần diễm bao vây lấy thân thể của ngươi đi xuống liền sẽ không có việc gì phệ nhìn nhìn thiên huyết dạ lại tiếp tục nói nếu ngươi muốn tìm được ngươi mẫu thân thậm chí vì ngươi mẫu thân báo thủ, thế cho nên đến một thế giới khác tìm được ngươi phụ thân vậy nỗ lực biến cường đi hiện tại ngươi quá yếu đi địa tâm là làm ngươi lúc này tăng lên thực lực tốt nhất cơ hội đến nôi tiến vào nơi đó lúc sau ta không giúp được ngươi gấp cái gì Thần dực cũng không được, huyễn linh không gian bởi vì ta nguyên nhân bắt đầu biến đến dị, thần dực lúc này cũng tiến vào ngủ say, chờ nàng thức tỉnh là lúc, phòng trừng liền có thể khôi phục đến đế cấp thực lực, trong khoảng thời gian này huyễn linh không gian sẽ hoàn toàn phong bế, hết thể như thế nào phải xem chính ngươi tạo hóa, ta hy vọng khi ta lại lần nữa thức tỉnh là lúc, có thể nhìn đến một cái làm ta vừa lòng cường. giả, nói xong này đó, phệ vốn là hư ảo thân ảnh toàn bộ run lên. Liền Hóa thành một đạo hắc ảnh lại lần nữa bay vào ngày đó không trung lốc xoáy trong vòng. Huyễn Linh không gian nội lại lại lần nữa khôi phục vì một mảnh bình tĩnh, Thiên Huyết Dạ thu hồi linh thức, mở nhắm chặt hai mắt, liền nhìn đến Vu Sơn nôn nóng ngồi xổm chính mình trước người, hơi hơi giật giật thân mình, hướng về Vu Sơn nói, "Ta không có việc gì." Vu Sơn nghe được Thiên Huyết Dạ nói không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Ngài không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo." Thiên Huyết Dạ mở ra bàn tay, màu đen hạt châu lẳng lặng nằm ở tay nàng tâm. đầu hơi hơi nâng lên nhìn về phía kia quay cuồng dung nham hít sâu một hơi phảng phất hạ thật lớn quyết tâm giống nhau xoay người nhìn về phía vu sơn đem trong tay không gian truyền tống châu đưa tới vu sơn trong tay nói đây là không gian truyền tống châu ngươi đem nó bóp nát nghĩ ngươi sắp sửa đi địa phương nó liền có thể mang ngươi trở lại mặt đất vu sơn nghe nói thiên huyết dạ nói đầu tiên là ánh mắt sáng lên chính là ngay sau đó hắn mặt cứng đờ xuống dưới minh dạ tiểu thư ngài không cùng ta cùng nhau đi lên thiên huyết dạ lắc, lắc đầu xoay người nhìn về phía một mảnh đại dương mênh mông dung nham thế giới ta muốn tới phía dưới đi ngươi trở lại bang nguyên chi xâm sau đến tuyết tinh linh quốc gia nói cho tự nhiên cùng với cùng hắn cùng nhau kia đầu hồ ly nói cho bọn họ ta thực can toàn qua không bao lâu liền sẽ trở về minh dạ tiểu thư ngài sử không vu sơn hạ nửa câu còn chưa nói xong liền bị thiên huyết giả giơ tay ngăn lại ta đã quyết định huống hồ này dung nham thương tổn không được ta ngươi đã quên ta có phần diễm Phần 64 vu sơn nghe được thiên huyết dạ nói như như mày miệng hơi hơi trường trương còn muốn nói gì chính là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống chuyển khẩu nói kia ngài đi đường cẩn thận thiên huyết dạ gật gật đầu trong mắt nảy lên một mạt kiên định giơ tay buông xuống thủy đến trung đại ở bên người nàng hắc ma thu hồi nhẫn không gian trong vòng liền nâng lên chân hướng kia dung nham nơi địa phương đạp bộ mà đi đương nàng rời đi làm vũ nơi địa giới khi một cổ cuồng nhiệt hơi thở tức khắc toàn bộ nhào hướng nàng cũng khiến cho nàng bước chân đốn xuống dưới không hề đi tới lúc này vu sơn còn không có rời đi hắn kia che kín kỳ dị đồ văn mặt ra thượng tràn đầy lo lắng chi sắc nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng cầm kia không gian truyền tống châu tay rõ ràng có điểm có quắp bất an nhìn kia quay cuồng lưu động cực nóng dung nham mặt trên hỏa phao không ngừng quần quận mà ra lại bạo liệt lại quần quận mà ra lại bạo liệt vòng đi vòng lại thiên huyết dạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lúc này bởi vì kia cực nóng độ ấm treo một mặt đỏ hửng giữa chán đã có vài tia mồ hôi mỏng truyền lưu hơi hơi nắm chặt nắm tay nhắm mắt hung hăng hít sâu một hơi, ở nàng hai mắt mở đồng thời, toàn thân màu đen ngọn lửa trong nháy mắt bùng nổ mà ra, bao vây lấy thân thể của nàng, màu đỏ trong mắt, phảng phất có hai đóa màu đen ngọn lửa ở trong mắt trung ương nhảy lên, thoạt nhìn rất là yêu diễm dị thường. Phần diễm xuất hiện, làm thiên huyết dạ cảm thấy này bốn phía độ ấm phảng phất không có lúc trước như vậy cực nóng vô cùng, chỉ là có mấy phần ấm áp cảm giác, lập tức trong mắt nảy lên một mặt vui sướng, không chút do dự một đầu hướng về kia nóng bỏng rung nham trong vòng chui đi vào. Vũ Sơn hai mắt trận lên gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ nhảy vào đi địa phương, rất nhiều nóng bỏng dung nham bởi vì Thiên Huyết Dạ đột nhiên tẩm nhập về da dựng lên, thăng nhập trời cao bên trong lại tình nhiên rơi xuống, cuối cùng hết thể lại lần nữa chậm rãi khôi phục đến bình tĩnh. Vũ Sơn tại đây đầy trời dung nham thế giới, vẫn chưa vội vã rời đi, hắn vẫn luôn ở chỗ này đợi 10 ngày lâu, này 10 ngày hắn vẫn luôn ngồi ở không có Lam Vũ địa phương tu luyện, Thiên Huyết Dạ rời đi sau, bởi vì không có phần diễm kinh sợ, này đó làm vũ lại khôi phục như lúc ban đầu. Vũ Sơn đãi 10 ngày, mãi cho đến chính mình bởi vì rất nhiều thiên chưa nước vào mẹ hư thoát đến thật sự không được, hắn mới bóp nát không gian chuyển tống châu đi ra ngoài. Mà nói thiên huyết dạ bên này, từ nàng một đầu nhảy vào dung nham trong vòng sau, mới phát hiện, cho dù có phần diễm bảo hộ, này cực nóng dung nham vẫn là hân nướng đến chính mình làn da đau đớn, tuy rằng phần diễm giúp nàng ngăn cản một bộ phận cực nóng, chính là một khác bộ phận vẫn là đến nàng thân thể của mình tới thừa nhận. theo ở dung nham trung đái càng lâu thiên huyết dạ trên người đau đớn càng ngày càng rõ ràng có địa phương thậm chí bắt đầu có vài tia máu tươi vỡ toang mà ra vết máu chậm rãi tẩm mãn nàng toàn thân lúc này nàng kia đặc thù tự động chữa trị miệng vết thương thể chất tại đây dung nham bên trong tựa hồ không hề bất luận cái gì tác dụng mà trên người nàng trung quanh phần diễm lúc này lại phát huy tác dụng lượn lờ ở nàng thân thể bốn phía phần diễm tách ra một bộ phận nhỏ chui vào nàng thân thể phía trên miệng vết thương nội bắt đầu chữa trị Miệng vết thương cuối cùng chậm rãi kết vẻ, nhưng ở thương thế còn không có hảo hoàn toàn khi, tân một vòng miệng vết thương lại tiếp tục vỡ toang. Thiên huyết dạ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thống khổ chi sắc, chính là nàng như cũ kiên định hướng về dung nham phía dưới bơi đi, kia thực cốt xuyên tim chi đau. So lúc ấy bởi vì tùy tiện sử dụng tiểu hắc kiếm khi chịu thương còn muốn đau, vài lần nàng đều thiếu chút nữa ngất qua đi, chính là tưởng tượng đến thiên khuynh thành kia trường Mỹ lệ mặt, nàng ý thức lại dần dần trở nên thanh tỉnh. lắc lắc chính mình đầu cắn răng lại lần nữa về phía trước phương bơi đi mà nàng không biết chính là lúc này thân thể của nàng tại đây dung nham rèn luyện hạ đã dần dần bắt đầu trở nên cường hắt lên nàng ngũ kinh tám mạch thân thể cường ngạnh độ đều bắt đầu trở nên dị thường cứng cỏi sở hữu trước kia không có rửa sạch ra tạm chất cạn cũng theo chảy ra máu tươi chảy ra bên ngoài cơ thể không biết chính mình rốt cuộc bơi bao lâu thiên huyết dạ dần dần cảm giác kia ý thức lại lần nữa càng ngày càng mơ hồ bất luận chính mình có bao nhiêu muốn mở to mắt trên người đau nhức cuối cùng rốt cuộc khiến cho nàng mỏi mệt nhắm lại hai mắt nàng toàn bộ ý thức ở rơi vào hắc ám phía trước kia bị hàm răng tàn sát bừa bãi đến đã rách nát không thành bộ dáng trong miệng hơi hơi bài trừ một câu thực xin lỗi mẫu thân huyền ca ca ở thiên huyết dạ lâm vào sau khi hôn mê kia chúng quanh bao vây lấy nàng phần diễm vẫn chưa biến mất như cũ bảo hộ thân thể của nàng nàng nho nhỏ thân mình liền như vậy huyền phù ở dung nham bên trong mà đúng lúc này dung nham trong vòng đã xảy ra thật lớn biến hóa Kia nguyên bản sôi trào dung nham hóa thành từng con hỏa tinh linh bộ dáng, sôi nổi bay đến thiên huyết dạ chung quanh muốn tiếp cận nàng. Chính là chúng nó lại bị kia quay chung quanh thiên huyết dạ phần diễm ngăn trở, mỗi khi chúng nó muốn tiếp cận thiên huyết dạ thân thể khi, kia phần diễm liền sẽ thiêu đốt đến càng vì hung mãnh, làm đến bọn họ không thể tới gần thiên huyết dạ thân mình mảy may. Mấy cái tiểu tinh linh cho nhau nhìn đối phương, bô bô nói một đồng lớn, cuối cùng tựa hồ là nghĩ tới biện pháp gì, đều sôi nổi cao hứng gật gật đầu. chỉ thấy đám kia tinh linh đem kia cực nóng rung nham liền như vậy sẽ mở biến thành một cái dây lưng hình dạng ném qua đi bộ trụ thiên huyết giả chân mà kia dây lưng bao vây lấy phần diễm lại không có bất luận cái gì biến hóa mấy cái tiểu tinh linh vừa thấy đều cho nhau cười cười lôi kéo thiên huyết dạ thân mình kia chấp hướng về phía dưới bơi đi thông vốn dĩ ở bên hồ nhàn nhã uống thủy ma thú chờ đột nhiên bị này từ trên trời giáng xuống trong hồ đồ vật sợ tới mức khắp nơi chạy trốn mà kia phiêu phù ở trên mặt nước nhân nhi thình linh vừa thấy đúng là kia hôn mê bất tỉnh thiên huyết dạ lạnh leo thủy bao vây lấy thiên huyết dạ thân thể làm đến nàng trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây một cái xoay người dựng lên nàng phát hiện chính mình đứng ở một cái trong hồ toàn thân lúc này ướt đẫm nhìn quanh bốn phía non xanh nước biếc hào không nghĩa hẹp cách đó không xa trong rừng ngẫu nhiên truyền đến ma thú gào giống cùng điểu tiếng tê ước, làm đến nàng cho rằng lúc này ở cảnh trong mơ bên trong kỳ quái vừa mới không phải còn ở dung nham bên trong sao chẳng lẽ chính mình hiện tại còn ở hôn mê chung Này chỉ là ảo cảnh. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy màu đỏ chất lỏng ở phía trên lan lột, chương hiển hết thể là như vậy chân thật. Này! Nơi này chính là địa tâm thế giới. Nơi này cùng chính mình trong đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, cho rằng mặt trên như vậy cực nóng, phía dưới khẳng định cũng là như địa ngục nóng rực khó nhịn địa phương, không nghĩ tới thật là trước mắt này phúc tình cảnh. Khởi động chính mình thân mình, hơi hơi mở rộng xuống tay cánh tay, đùng cốt cách thanh trợt vang lên. bất thình lình thanh âm làm đến thiên huyết dạ chính mình cũng hoảng sợ vươn tay đặt ở chính mình trước mắt hai tay phân biệt khép lại một dùng sức, kia bàn tay phía trên tràn ngập lực lượng làm đến nàng trong nháy mắt kinh hỉ lên dục hỏa đốt canh rèn luyện mà qua đã là niết bản trọng sinh là lúc nguyên lai chỉ chính là cái này thiên huyết dạ vui vẻ nắm tay đang lúc nàng dục bước ra trong hồ đột nhiên ngửi được một cổ thanh tưởi theo bản năng nàng nhìn về phía chính mình thân mình thiên lạc lúc này chính mình thân mình phía trên màu đen quần áo Mặt trên phiếm rất nhiều làm cố huyết khối, lúc này cùng dính vào thân thể phía trên, mà kia màu trắng quần liền càng là thảm không nỡ nhìn, tất cả đều là vết máu lo lổ. Thiên huyết dạ nhìn chính mình trên người dị trạng, đột nhiên xốc lên chính mình quần áo, lúc này bởi vì hồ nước âm, quần áo thực dễ dàng đã bị kéo ra, mà kia tuyết trắng thân thể phía trên, từng khối vết xẻo đã kết vảy rất xuống, mà kia thanh tửi, là từ quần áo của mình thượng phát ra. Ách, thật không biết ở nơi đó mặt đái nhiều ít thiên, cư nhiên như vậy xú. huyết hồng con ngươi nhìn nhìn dưới thân thanh triệt thấy đáy hồ nước ngắm năm bốn phía ai thừa dịp không ai rửa sạch sẽ rồi nói sau chương 86 lửa cháy cùng sư vương đem thân thể hoàn toàn rửa sạch sẽ sau thiên huyết dạ lập tức cảm giác toàn thân thoải mái thanh tân vô cùng phản phất làn ra phía trên mỗi cái lỗ chân lông đều mở rộng ra giống nhau nên đón bốn phía mới mẻ không khí mà kia kết vảy huyết khối tất cả cởi rất sau miệng vết thương thượng chỉ để lại một chút phấn hồng dấu vết thoạt nhìn bất hiếu bao lâu liền sẽ biến mất Sẽ không lại có bất luận cái gì dấu vết Từ phục ma chung lấy ra cuối cùng một bộ sạch sẽ quần áo Nay vẫn là ở thiên linh học viện chạy về thiên gia khi dự phòng Nguyên bản cho rằng thực mau liền sẽ lại lần nữa trở lại học viện Cho nên vội vàng chuẩn bị một ít Không nghĩ tới trở lại thiên gia sau đầu tiên là bị thương hôn mê bất tỉnh Sau đó lại liên tiếp phát sinh như vậy nhiều chuyện Đem tia dơ rất màu đen nam bảo thật cẩn thận dùng tay xoa rửa sạch sẽ Bình phố ở một khối tảng đá lớn phía trên sau thiên huyết giả mới xoa xoa giữa trán mồ hôi mỏng nhìn quanh bốn phía thẳng tắp hướng phía trước liếc mắt một cái nhìn lại nơi xa liên miên không dứt núi cao giống như ngọa long ngưỡng nằm ở bình nguyên biên cảnh Đêm này toàn bộ địa phương vòng vây lên bình nguyên phía trên không có bất luận cái gì ma thú hành tẩu này thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm cổ quái mà ở chính mình phía sau còn lại là một cái cực đại rừng rậm trong đó ngẫu nhiên không thiếu có ma thú gạo giống thanh truyền ra nơi này thật là kỳ lạ núi cao bình nguyên Dương dậm cư nhiên đồng thời xuất hiện ở chỗ này, thoạt nhìn rồi lại một chút đều không đột ngột quả nhiên không hổ là địa tâm. Thiên huyết dạ ôm tay nhìn về phía tư phương, trong mắt không khỏi nổi lên một mặt kinh ngạc cảm thán biểu tình. Đi ra trong hồ, thiên huyết dạ một cái nhảy lên đến kia khối tảng đá lớn phía trên, chuẩn bị một bên tu luyện một bên chờ quần áo cùng giày phơi khô, lại bàn bạc kỹ hơn, chính là nàng còn không có ngồi trong chốc lát, liền cảm giác được mông càng ngày càng năng, thậm chí bắt đầu có điểm phòng còn có một cổ quần áo hong khô sau mùi khét phát ra tiểu xảo cái mũi dầu rầu, lại dùng sức ngửi ngửi ngay sau đó nàng đôi mắt liền đột nhiên mở nhìn kia sắp buốt khói quần áo còn có dưới thân không biết khi nào bắt đầu đi phía trước di động đại thạch đầu nàng một cái túi người bắt lấy quần áo nhắc tới giày nhìn kia quần áo mặt sau nguyên bản hòn đá lúc này đỏ bừng nóng lên bộ dáng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhanh chóng nhảy xuống tới còn hảo ta sớm một chút phát hiện bằng không mẫu thân cho ta khâu vá quần áo liền phải bị cháy hỏng Thiên huyết dạ tay phải xoa mặt sau bởi vì cực nóng năng đến phiếm đau ngông, tay trái ôm quần áo cùng giày sợ bóng sợ gió một hồi nhìn kia đang ở hướng trong hồ di động phiếm hồng quang đại thạch đầu. Chỉ thấy nó tứ chi từ kia cục đá trung vương, toàn bộ di động thân mình thoạt nhìn đặc biệt vụ về, đó là một con hỏa long quy, hỏa thuộc tính địa cấp ma thú, không cụ bị bất luận cái gì lực công kích, mà nó kia giống như bình thường tảng đá lớn thân mình còn lại là nó tốt nhất phòng ngự vũ khí, mỗi khi nó ý thức được có nguy cơ tiếp cận khi. nó kia ảm đạm thân mình liền sẽ phát ra suốt cao độ ấm làm đến xâm nhập giả không thể gần chút nữa thương tổn nó nơi này thật đúng là việc lạ gì cũng có tùy tiện bên hồ một cục đá đều là ma thú thiên huyết dạ đem quần áo thu hồi phục ma trong vòng toàn thân phần diễm vừa ra kia một đầu vốn đang ướt đấm rối tung trên vai đầu tóc nháy mắt hơi nước toàn bộ bốc hơi rớt thanh giật đen nhánh tóc dài đón thổi tới phong khắp nơi phiêu động lấy ra hồng cầm mang đem một đầu ô ti cột vào sau đầu nàng vẫn là thói quen giống nam tử giống nhau trói phát nữ tử nàng cũng sẽ không hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau nàng lại lần nữa triệu hồi ra Hát Ma ở chỗ này nó linh khí nhưng thật ra không có giống chính mình huyễn lực giống nhau bị phong ấn nhìn nó kia khắp nơi bay tới bay lui lưng phấn bộ dáng liền có thể biết ánh mắt nhìn về phía kia thỉnh thoảng phát ra ma thú gào giống rừng rậm khoe miệng ngéo một cái nhìn về phía đỉnh đầu Hát Ma đạo Tiểu Hắc hiện tại ta không có một tia huyễn lực ngươi còn dám cùng ta cùng nhau đi vào bên trong nhìn xem sao Hát Ma ở trên bầu trời lượn vòng một vòng. một cái lao xuống đến thiên huyết dạ trước mặt dùng thân kiếm thân mật cọ nàng thiên huyết dạ cười cười nhìn nhìn hát ma ánh mắt kiên định nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu trong nói vậy đi thôi nói xong bước chân liền hướng về rừng rậm nơi địa phương mại đi ưu tĩnh trong rừng rậm đều là che trời đại thụ trên mặt đất một ít không biết tên con kiến nơi nơi bào động thiên huyết dạ chân bước lên có dậy nặng hủ diệp trên mặt đất theo bước chân rơi xuống phát ra lắc đắc lưa thưa tiếng vang hát ma ở phía trước phi hành giò đường đột nhiên hát ma thân kiếm một đốn Một cái lắc mình hạ thấp phi hành độ cao, phi đến thiên huyết dạ bên người đâm đâm nàng, làm sao vậy? Tiểu Hắc Thiên huyết dạ nhìn Hắc Ma đột nhiên dị trạng, tức khắc biết nhất định là có cái gì dị trạng phát sinh, lập tức cũng cảnh giới nhìn về phía tứ phương. Hiện tại chính mình thân thể trong vòng huyễn lực bởi vì đi vào nơi này sau, bị mạc danh phong ấn, phệ cùng thần dực đều tiến vào ngủ say, chính mình chỉ có thể dựa vào thân thể đi chiến đấu, hết thể đều đến gấp đội tiểu tâm mới được, ở bên trong này, một cái không cẩn thận cùng không lưu ý. liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Tiểu Hắc lành Thiên Huyết Dạ chậm chậm về phía trước mặt đi đến, mà nó chính mình lúc này cũng không có lúc trước như vậy làm mà mỹ. An Tĩnh hạ thấp thân mình mang theo Thiên Huyết Dạ về phía trước đi đến, chính mình tuy là Thần Kiếm, chính là chủ nhân hiện tại không có một tia huyết lực, lại chưa bao giờ tập quá ngự kiếm chi thuật, căn bản khống chế không được chính mình. gặp được chân chính nguy hiểm liền tinh chính mình này Thần Kiếm cũng không có cách ra. đi rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ, phía trước chậm rãi có một cái nửa người cao cây tối. Mà cây cối phía sau, truyền đến cắn xé cùng ma thú gầm nhẹ thanh âm, thiên huyết dạ nhìn nhìn hát ma, hướng về phía nó gật gật đầu, hai người nhẹ nhàng tới gần cây cối, bỏ đến trên mặt đất, nhẹ nhàng lột ra một cái khe hở nhìn về phía bên ngoài. Phần 65 Chỉ thấy một đám lùn lùn nhỏ nhỏ gầy gầy màu xám mini ma thú chính vây quanh một con bị thương thật lớn sư hình ma thú, những cái đó thấp bé ma thú, thoạt nhìn không sai biệt lắm như là con khỉ thu nhỏ lại bản, chính là chúng nó trong miệng lại trường bén nhọn hầm răng. Mà nhất đột ngột chính là, chúng nó kia nho nhỏ trong miệng lại trường một cái giống như nhưu lưới giống nhau thật lớn đầu lưỡi từ nó kia trong miệng thỉnh thoảng phương ra, có thậm chí liền như vậy rất ở bên ngoài, chúng nó nho. Nhỏ trên tay, móng nuốt càng là có sắc bén đảo câu, này ma thú đúng là có rừng cây sát thủ chi sưng nhưu lưới di hầu. nhưu lưới di hầu là quần cư động vật, bản thân công kích tính cũng không cao, nếu chúng nó trong đó một con đơn độc đối mặt địa cấp nhất dai ma thú, chúng nó cũng chỉ có trở thành đồ ăn phân. Chính là chính là như vậy một đám không có quá cao công kích tính mini hình ma thú, lại là có rừng, cây sát thủ chi sưng. Chúng nó kia trường sắc bén đảo câu móng nuốt thượng, có trí mạng kích độc, chỉ cần bị chúng nó hoa thương ma thú, liền tính là linh giả cấp ma thú, bất hiếu nửa khắc liền sẽ bị hoàn toàn độc chết qua đi, như lưới di hầu bởi vì thân mình tiểu, hành động dị thường nhanh nhẹn làm thật sự bao lớn hình ma thú cũng trở tay không kịp, đối chúng nó quần thể công kích phòng vô ý phòng. lúc này chúng nó chính vây quanh kia chỉ ngực có đáng sợ vết thương ngã trên mặt đất nằm bò sư hình ma thú thường thường tiến lên sấn kia sư hình ma thú không chú ý đồng thời nhảy lên đi một móng vuốt đảo câu chụp vào nó là hằn ra ở kia thượng khoe khoang vẽ ra một cái thật dài miệng vết thương sau lại một cái nhanh nhảy nhảy thay ma kia chỉ sư hình ma thú toàn bộ hình thể bề ngoài cùng giống nhau dã thu sư tử không sai biệt lắm vẫn chưa có quá lớn khác nhau trừ bỏ bụng hoa dâm bên ngoài toàn thân đều là lửa đỏ da lông mà nó trong miệng theo hút khí thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa làm đến thiên huyết giả đã biết nó là cái gì linh giả cấp ma thú lửa cháy cuồng sư bởi vì ngực kia cực đại miệng vết thương kia lửa cháy cuồng sư rõ ràng hơi thở rõ ràng suy yếu đến sắp vượng mê đào hạ chính là nó lại vẫn là ngạch trống nằm trên mặt đất thỉnh thoảng hướng về phía đám kia vây công nó như lưới di hầu phát ra tiếng giống giận uy nghiêm hơi thở từ nó thân thể bên trong phát ra mà đúng là nó này cổ uy nghiêm hơi thở khiến cho này đó như lưới di hầu không dám dễ dàng ùa lên chỉ có thể thử tính công kích tới nó, mà ở kia bị thương rõ ràng hơi thở thoi thoắt. Lửa cháy cuồng sư bên cạnh, một con cực đại gấu đen ma thú ngã vào một bên, nhìn dáng vẻ đã chết thấu, Thiên Huyết Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra kia chết ma thú, đó là nàng ở Thiên Vân Sơn trang sau núi thời điểm liền gặp được quá đại địa ma hùng, mà này chỉ ngực có một vòng kỳ dị bạch mao, đúng là đại địa ma hùng vương. Phải biết rằng đại địa ma hùng vương chính là vương giả cấp ma thú. là thứ gì làm đến nó liền như vậy thê thảm ngã vào vũng máu trung trở thành một khối thi thể thiên huyết dạ đôi mắt không khỏi nhìn về phía kia bị thương lửa cháy cuồng sư phương hướng này linh giả cấp lửa cháy cuồng sư sao có thể đem đường đường vương giả cấp đại địa ma hùng vương giết chết đâu nghĩ đến đây thiên huyết dạ không khỏi hít sâu một hơi mà chính là nàng hít sâu này một hơi khiến cho những cái đó ngưu lưới di hầu phát hiện nàng tồn tại díu ra díu dít hướng đồng bạn kêu nửa ngày mới chỉ ngưu lưới di hầu hướng về thiên huyết dạ cùng hắc ma nơi địa phương nhanh chóng chạy tới thiên huyết dạ thấy thế thầm hô một tiếng đáng chết một cái thả người từ trong rừng cây nhảy ra bắt lấy bên cạnh hát ma trong mắt hiện lên một tia sát ý nhìn về phía đám kia bay nhanh hướng về phía chính mình vốn dĩ mấy chỉ ngưu lưới di hầu xem ra lúc này chỉ có thể đánh bựa tiểu hắc thực xin lỗi thiên huyết dạ túi đầu nhìn nhìn bị chính mình đôi tay nắm lấy Hắc ma lại ngẩng đầu nhìn về phía đám kia chạy như bay lại đây ngưu lưới di hầu mà Hắc ma còn không có tới kịp phản ứng thiên huyết dạ là có ý tứ gì khi trong đó một con trâu lưới di hầu đã chạy như bay tới thiên huyết dạ trước mặt trong miệng chính rất kia cực đại nhưu lưới mở ra sắc bén tiêm chảo nhảy lên dựng lên mắt thấy phải bắt trời cao huyết đêm thân mình băng vật thể cùng thân thể và chạm trầm đục thanh trợt vang lên cùng lúc đó một tiếng bén nhọn di hầu thống khổ gào giống thanh cũng đồng thời vang lên chỉ thấy thiên huyết dạ đôi tay chấp khởi hát ma, nhìn về phía kia bay về phía chính mình nhưu lưới di hầu không chút do dự một gậy gộc huy hướng về phía kia giữa không trung dương nhanh múa vút bay tới nhưu lưới di hầu Như lưới di hầu bị thiên huyết Dạ này đột nhiên một kích đánh bay, nó cấp tốc rơi xuống thân mình vừa vặn rừng ở kia lửa cháy cuồng sư trước người, mà kia lửa cháy cuồng sư lúc này cũng chú ý tới thiên huyết Dạ, hay chỉ trong mắt ở phòng bị cái khác như lưới di hầu đồng. Thời, cũng nhìn chăm chú vào nàng. Nguyên lai thiên huyết Dạ lại lại lần nữa đem hắc ma này có một không hai thần kiếm trở thành đả cầu đồng đối đãi, nàng cũng cảm thấy thực xin lỗi hắc ma, cho nên trước tiên xin lỗi tương đối có vẻ có thành ý. Ai kêu nàng hiện tại một tia huyễn lực đều không có đâu, bằng không cũng không cần làm này thể lực sống. Tỉnh tỉnh tỉnh. Ngao nha. Vật thể lọt vào đòn nghiêm trọng rơi xuống đất thanh em cùng như lưới di hầu kêu thảm thiết thanh em đồng thời vang lên. Thiên huyết dạ làm không biết mệnh huy động hát ma, loạn côn cùng đánh. Thân mình cũng linh hoạt né tránh những cái đó như lưới di hầu công kích. Lúc này nàng đã mồ hôi đầy đầu. Nếu không phải trải qua dung nham tôi thể quá, nàng lúc này khả năng đã sớm thoát lực ngã xuống. Tuy rằng nàng ứng đối này đó như lưới di hầu không phải đặc biệt khó khăn, chính là thân thể các nơi vẫn là vô ý bị chúng nó chảo bị thương. Bất quá vốn là đỏ tươi quần áo vẫn là xem không quá ra tới vết máu, chỉ là nguyên bản nàng mới vừa tắm rửa sạch sẽ quần áo, lúc này bị chảo phá trở thành một cái một cái vải vụn treo ở mặt trên. Nhìn này rách nát quần áo thiên huyết dạng, tức khắc tức giận đến lửa giận tăng vọt, vốn dĩ không lực huy động hắc ma sức lực lại trở về, cuồng loạn huy đánh, mà bên kia lửa cháy cuồng sư rõ ràng đã không địch lại. Thiên Huyết giả ở đối phó như Lưới Di hầu đồng thời cũng nhìn chăm chú vào nó bên kia tình huống, nhìn kia Vương giả giống nhau lửa cháy cuồng sư lúc này liền ứng phó mấy chỉ địa cấp như Lưới Di hầu đều như vậy chật vật củng cố hết sức, không biết vì sao nàng trong lòng này lên một tia không đành lòng, rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi, lại muốn nhanh chống không ngã hạ, cái này làm cho nàng nghĩ tới chính mình, mà liên tại hạ một khắc, lại một con trâu Lưới Di hầu bay vọt dựng lên chuẩn bị nhào hướng Thiên Huyết giả khi, nàng trong mắt hiện lên một tia thích giết chóc. Một đồng đem như lưới di hầu đẩy ra, thẳng tắp hướng về lửa cháy cuồng sư ở địa phương đi đến. Ở đi hướng kia lửa cháy cùng sư khi, thỉnh thoảng có như lưới di hầu hướng thiên huyết dạ đánh tới, nàng ra sức huy động hát ma, một đồng một đồng đem những cái đó như lưới di hầu đánh bay. Lửa cháy cùng sư bên này, nó rõ ràng đã cảm giác được chính mình thể lực đã chống đỡ hết nổi, liền giống ra thanh âm cũng bắt đầu càng ngày càng yếu, mà đúng lúc này, trong đó một con rõ ràng đi đầu như lưới di hầu phản phất chú ý tới lửa cháy sư suy yếu Dương rất đại lưỡi miệng, móng đuốt thượng bén nhọn đảo câu phát ra tinh hàn quang mang hướng về lửa cháy cuồng sư yết hầu trộm tới. Lửa cháy cuồng sư cũng chú ý tới nhưu lưới di hầu vương công kích, chính là nó thân mình bởi vì đổ máu quá nhiều, quá mức suy yếu đã không có bất luận cái gì sức lực, liền ở nó chuẩn bị tuyệt vọng nhắm mắt lại khi. Ngao ách một tiếng như lưới di hầu tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó kia sắp sửa nhắm lại mắt sám nghe thấy thanh em đột nhiên mở ra mắt. chỉ thấy một thân hồng y y hải mỹ lệ thiếu nữ trong tay cầm một cây màu đen gậy gộc đứng ở chính mình trước mặt lúc này chính thở hồn hẹn nhìn về phía chính mình khi khỏe miệng còn treo một tiêu ý cười Lửa cháy cuồng sư vừa thấy tức khắc ngây người cái này mỹ lệ nhân loại nữ hải thân ảnh cứ như vậy thật sâu ấn vào chính mình trong mắt mà nàng nhìn chăm chú chính mình huyết sắc hai trong mắt tức khắc làm đến chính mình toàn bộ thân mình chấn động toàn thân sói mòn linh lực lại dường như đã trở lại giống nhau thiên huyết dạ nhìn lửa cháy cuồng sư nhìn chính mình biểu tình không khỏi hơi hơi mỉm cười đang chuẩn bị đứng dậy chính là ai biết lúc này bị nàng đánh bay đến một bên ngưu lưới di hầu vương lúc này lại đột nhiên hướng tới nàng chạy như bay mà đến kêu bén nhọn móng vuốt thẳng đối với thiên huyết dạ sau lưng mà đến thiên huyết dạ lúc này liền tính muốn chuyển qua đi cũng đã không còn kịp rồi sau lưng như thế nào đều sẽ thừa nhận ngưu lưới di hầu vương này trí mạng một kích giống tận trời sư tiếng hô đột nhiên vang vọng thiên huyết dạ tức khắc cảm giác mặt mũi cuồng phong gào thét đem toàn bộ tóc đều thổi rối loạn Nàng theo bản năng nhắm mắt lại dùng tay ngăn trở mặt, mà nàng kia phía sau chuẩn bị công kích nàng như lưới di hầu vương. Tại đây một tiếng sư giống chung trực tiếp bị chấn đến phi xa, tạp hướng nơi xa.